Bốn phía, đón cung điện chung như vậy nhiều người khác thường ánh mắt, lại cảm thấy sợ hãi lên. Nàng mất đi tiền chiều quyền bính, bị chạy về hậu cung. Hiện giờ, nhi tử con dâu rõ ràng đối nàng không có như vậy tôn trọng, kia nàng ngày sau như thế nào ở trong cung rừng chân. đương nhìn là hoàng đế mẹ đẻ. Nhưng hôm nay, một cái cùng chính mình tranh quyền có khập khiếng nhi tử, một cái dấm lên chính mình hướng lên trên bỏ con dâu, này ở tràn đầy nhân tinh trong cung, ai sẽ không rõ, thái hổ nương nương đã không có giá trị. Nàng ngày sau nhật tử như thế nào quá, chẳng lẽ thật sự muốn trông cậy vào Thích Loan cùng hoàng đế thương hại sinh hoạt. Kêu một khắc, nhìn Thích Loan nhút nhát sợ sệt đối mắt, nghĩ nhiều năm như vậy nàng lún đồng tiền như hoa, cô mẫu cô mẫu kêu đến thân thiết bộ dáng, hiện giờ lại xem Thích Loan, Thích Thái Hậu nhịn không được quay đầu lại đi xem Thích Nhan. Sớm biết rằng Thích Loan là đắc chí liền càn rỡ đồ vật, lúc trước nàng còn không bằng làm Thích Nhan làm hoàng hậu tính. Liên tính, liên tính Thích Loan ngày sau cũng nhất định sẽ tiến cùng. Nhưng thích loan làm hoàng hậu, cùng thích loan làm phi tần, là hoàn toàn bất đồng. Làm phi tần thích loan, vĩnh viên yêu cầu nàng nâng đỡ, muốn rửa vào nàng. Nhưng làm hoàng hậu thích loan, lại chính mình chính là hậu cung chủ nhân, không cần đem đồ bỏ thái hậu nương nương để vào mắt. Không, thậm chí không chỉ là không bỏ ở trong mắt. Thích thái hậu trong lòng lộ bột một tiếng. Đều nói một không trung không có hai mặt trời. Tiền triêu hậu cung đều là như thế. Một cái thịnh sủng hoàng hậu, yêu cầu hậu cung còn có một cái khoa tay múa chân cùng nàng địa vị ngang nhau Thái Hậu sao. Khoe miệng nàng run rẩy ôm ngực nhìn ủy khuất ba ba mà nhìn chính mình Thích Loan, hồi lâu lúc sau, lầm bẩm mà nói, ngươi cái này thiệt tỉ. Lúc trước, ta như vậy yêu thương ngươi, ngươi thế nhưng ruồn bỏ ta. Nói nói, nàng nhịn không được liền bước đi đến Hoàng đế trước mặt, một tay đem Thích Loan cấp xả ra tới. Nhìn hoa rung thất sắc, thét trói thai liên tục mỹ mạo chất nữ, Thích Thái Hậu vận đủ sức lực, một cái tắt chịu ở nàng kia trương mỹ mạo vô song trên mặt Thích loan trăm triệu không nghĩ tới, luôn luôn đều như vậy tự giữ thân phận thích thái hậu thế nhưng cùng trên đường phụ nhân giống nhau cho chính mình một cái tác. Nàng kẽ lăn trên đất, che lại đau nhức gương mặt khóc lên. Mẫu hậu, ngươi như thế nào có thể như vậy nhục nhã ta đâu? Nàng kêu mẫu hậu hai chữ. Không bao giờ là cái gì cô mẫu. Thích thái hậu tức khắc nhắm mắt lại. hiển nhiên, thích loan cơ linh mà ở hoàng đế trước mặt làm ra lựa chọn. Nhục nhã ngươi làm sao vậy? Ở trong cung cùng hoàng đế vũ mị không phải ngươi. Một cái thôi. Chẳng lẽ còn muốn ta thật sự đem ngươi coi như hoàng hậu giống nhau đối đãi Ngươi cũng xứng hướng trên mặt thiết vàng. Hiện giờ, nếu Thích Loan làm ra lựa chọn, Thích Thái Hậu trong lòng máu tươi đầm địa, càng không cần ẩn nhẫn. Khoe miệng nàng gợi lên chán ghét tươi cười, ở Thích Loan không dám tin tưởng ánh mắt nhìn chầm chầm nàng chậm dai nói, ngươi cho rằng ta thất thế, liền có thể dâm đến ta trên đầu. Tiện tỷ! Này trong cung, ngươi mới kinh doanh mấy năm. Đã từng yêu thương Thích Loan thời điểm nàng lòng lòng tràn đầy đau lòng. Hiện giờ phiên mặt, liền tiện tì tiện tì mà kêu lên. Thích Nhan như cũ ngồi ngay ngắn tại hạ đầu nhìn này mới tinh một màn. Kiếp trước, Thích Thái Hổ cùng Thích Loan cảm tình như vậy hảo, nghiễm nhiên trong cung hảo mẹ chồng nàng, dâu, nàng nơi nào gặp qua trước mắt hai người sẽ rách mặt bộ ráng. Thả thấy Thích Loan rốt cuộc tuổi trẻ ngây ngô, vô lực phản kháng Thích Thái Hổ bộ ráng, Thích Nhan liền rũ mắt. Thích Thái Hổ chửi ầm lên bộ ráng, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đã từng, nàng liền tính lại chán ghét thích nhan cũng như cũ bưng thái hổ cái giá, không chịu làm ra thất nghi sự. Nhưng trước mắt, nàng vô luận là nhục mạ Thích Loan, vẫn là cấp Thích Loan động thủ, đều là mới mẻ sự. Ngụy Vương nói đúng. Nay trong cung chế cười, đích sắc thực đáng giá tiến vào coi một chút. Chỉ là nghe Thích Loan tiếng khóc, Thích Nhan nhìn nàng vô lực phản kháng thích thái hổ cường thế, chậm rãi bò tới rồi hoàng đế chân biên, ôm hoàng đế chân khóc giống, Thích Nhan lại cảm thấy không kiên nhẫn. Nàng cũng cảm thấy thực không thú vị. Đã từng Thích Loan lại như thế nào bị oị Chính là rốt cuộc cũng mỗi ngày tươi cười sẵn lạ, trên đời này ai thích ngày ngày nghe được tiếng khóc đâu. Không chỉ có là nàng, liền luôn luôn không thế nào ở trong cung biểu hiện ra cảm xúc thành vương đều chịu không nổi. Thái hậu, hoàng hậu, thỉnh nhớ rõ chính mình thân phận. Hắn đứng dậy lãnh đạm mà nói. Hắn lại nhìn thoáng qua hoàng đế. Thấy hoàng đế che lại cái chán một bộ đau đầu phiền chán bộ dáng, lại một không khuyên giải an ủi hoàng hậu, nhị không trấn an thái hậu, từ các nữ nhân chính mình tại hậu cung nháo thành như vậy. Thành vương nhấp khẩn khỏe miệng sau một lúc lâu, lúc này mới đôi hoàng đế chậm dãi nói, hậu cung là bệ hạ hậu cung, hậu cung củng cố, mới có thể làm bệ hạ ở tiền triều vô ưu Hắn khó được nói như vậy một câu khuyên can nói, hoàng đế lại chỉ cảm thấy đau đầu, vội xua tay nói, đã biết, đã biết. Hắn ngoài miệng nói đã biết, một tay nâng dậy bụ mặt khóc đến hoa dung thảm đạm thế tử, không kiên nhẫn mà nói, ngươi đừng khóc. Chấm đau đầu. Như vậy không phụ trách nhiệm nói, chỉ làm thành vương trận mắt há hốc Hắn ngơ ngẩn mà nhìn hoàng đế sau một lúc lâu. Hoàng đế lại không thể nề hà bộ dáng. Hắn đích xác đau lòng thê tử. Nhưng chẳng lẽ phải vì thê tử đi còn cho chính mình mẫu thân một bà thai sao? Hắn liền cùng thê tử hán giận nói, ngươi không phải cùng mẫu hậu tình cùng mẹ con sao? Đánh tiểu chính là mẫu hậu nhìn lớn lên, mẫu hậu cùng ngươi cảm tình như vậy hảo, các ngươi như thế nào nháo thành như vậy? Hắn nhưng thật ra thành đứng ngoài cuộc vô tội người, phản phất nửa điểm đều không rõ thích loan cùng thích th Như vậy không lương tâm người, làm thích Loan Kinh hãi vô cùng trận tròn mắt đẹp, thích thái hổ khỏe miệng lại chậm rãi gợi lên tươi cười. Nàng tuy rằng sắc mặt như cũ thảm đạm, nhưng tâm lý lại an ổn lên. Chỉ cần hoàng đế như cũ là như vậy vô năng lại mềm yếu tính tình, nàng tại hậu cung liền thất thế không được. Đến nỗi thích Loan, nàng cười lạnh hai tiếng, lại đau lòng mặc danh, không bao giờ nguyện ý xem cái này đáng giận tiểu Bạch Nhã Lang, đỡ cung nữ cùng đi rồi. Đi qua thích Nhan thời điểm, nàng dưới chân dừng một chút, ánh mắt phức tạp. Thích Nhan lại xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Nhị nha đầu, ngươi. Một cái mất đi quyền bính Thái Hậu, không đáng được đến ta ánh mắt, cũng không có tư cách cùng ta liên thủ. Thích Nhan biết Thích Thái Hậu là muốn nói cái gì. Bất quá là lấy vì chính mình hận cực kỳ cướp đi chính mình hậu vị Thích Loan. Bởi vậy, muốn không lưng, cùng nàng quay về Cũ Hảo, cùng đem Thích Loan cấp dâm đi xuống. Nhưng Thích Thái Hậu vẫn là không rõ. Không đề cập tới ở Thích Nhan trong lòng. Nàng đồng dạng càng chán ghét thích thái hậu cái này làm vô số đáng giận sự người. Hùng chi, thích nhan cũng sẽ không vì chèn ép thích loan, liền cùng đồng dạng không phải người tốt liên thủ, cùng nàng thông đồng làm vậy Nàng dương mắt miệt thị mà đối thích thái hậu cười cười. Kia tươi cười coi khinh, so bất luận kẻ nào cười nhạo đều tới làm thích thái hậu phẫn nộ. Kia một khắc, so với bạch nhãn lang thích loan, vẫn là thích nhan càng làm cho nàng đã chịu bị thương nặng. Bởi vì thích nhan há mồm câm miệng nói đều là mất đi quyền bính Nàng biết nàng nhất để ý cái gì, bởi vậy, liền dùng lực mà hướng nàng thống khổ địa phương cắm dao nhỏ. Này có thể so thích loan lợi hại nhiều. Ngươi! Nàng lại kêu một tiếng. Thích nhan lại chỉ trống hàm dưới, xem đều không xem nàng, phản phất từ đây nàng đều không phải nàng sẽ để ý người. Kia khinh mạn thái độ, không chút để ý bộ dáng, đều làm người đôi mắt đỏ đậm. Thích thái hậu hô hấp đều không thông thuận, che lại trong lòng, cường trống mới đi ra cung điện, tức khắc ngã xuống cửa cung ở ngoài. Cung nữ thét trói thai, còn có hoàng đế trần chờ một chút, làm bộ làm tịch mà nhảy dựng lên đem khóc sức mứt thích loan đẩy đến một bên chạy ra đi truyền thai ý đi lại vội vàng đi cấp ké xỉu trên mặt đất Thái Hậu trần trị, thuận tiện mang theo nước mắt cá sấu nói may mắn hiện giờ Thái Hổ không cần thượng chiều, như vậy bị liên lụy làm làm nhi tử đau lòng đủ loại. Nay trong cung náo loạn trận này, còn ăn cái cái gì ra hiến? Nguy vương bồi thích nhan nhìn một hồi trong cung trò khôi hài, nghe nói Thái Hổ tuy rằng tỉnh, nhưng lại như cũ suy yếu. Lúc này mới đối thích nhan nhẹ giọng nói, hiện giờ, ta cảm thấy trong lòng thống khoái chút. Vì thích nhan cảm thấy thông khoái. Như vậy tình cảm thâm hậu cô chất, thích thái hậu như vậy sủng ái chất nữ, hiện giờ không phải cũng là phản bội nàng sao. Cái này con dâu, chính là thích thái hậu chính mình cưới vào cửa. Thích nhan lại chỉ vướt chính mình chân bóng tuyết trắng hàm dưới, suy tư một lát. Người nói, muốn hay không làm người đi theo phụ thân nói một tiếng, hoàng hậu hôm nay ăn thái hậu đánh. Nàng cười tủn tìm hỏi. Nguyễn Vương khỏe miệng không tiếng động mà gợi lên tới. Hắn nhìn không được sở sờ, sờ thích nhan phát đỉnh. Chơi xấu thời điểm hắn a nhan, không biết như thế nào, có khác một phen động lòng người Mỹ lệ. 78, chương 78 Ở chơi xấu, báo thù thượng, Ngụy Vương cùng thích nhan cùng chung chí hướng. Thanh Vương ngồi ở đối diện nhìn này hai cái khe khẽ nói nhỏ, kỳ thật đều nghe vào lỗ tai. Đãi nghe được Ngụy Vương cùng thích nhan nói, làm thích tam lão ra biết biết hiện giờ thừa ân công thế tử là thích nhị lao ra ngoại thất tử. Thích Nhan cười. Thành Vương thấp thấp mà hừ một tiếng. Hắn đứng dậy liền đi. Chúng ta cũng ra cung đi. Thích Loan hôm nay ở muội muội trước mặt ném lớn như vậy mặt, làm cho muội muội mặt bị thích thái hổ thưởng một bậc hai, hoàng đế đều không có vì nàng làm chủ, nàng nơi nào chịu được cái này. Nàng cũng đã hồi chung cung đi đi, đại trong cung điện chỉ còn lại có thích Nhan mấy người, thấy Thành Vương muốn xuất cung, thích Nhan liền đối với Ngụy Vương nói, lúc này ra cung còn có thể cùng A Khắc cùng ăn một bữa cơm. Ngụy Vương một ngụm đáp ứng. Hắn bội thích Nhan đi theo Thành Vương phía sau, cùng hướng ngoài cung đi. Thành Vương chậm rãi đi tới. Nhân hắn là trưởng bối, tổng không thể đi đến hắn phía trước đi, thích Nhan liền cùng Ngụy Vương ở phía sau đi theo. Nay một cái lộ, nhân Thành Vương hành động thông thả, đi rồi hồi lâu mới đến cửa cung. Thằng đến tới rồi cửa cung, Thành Vương muốn lên ngựa hồi Vương phủ thời điểm mới nghiêng đầu nhìn nhìn thích Nhan. Thấy nàng nhã nhận lịch sự thuộc lệ, vừa mới ở như vậy đại phòng ba trước mặt như cũ cẩn thận ăn ổn, tuy vui sướng khi người gặp họ Lại không thấy ti tiện, hắn trầm mặc một lát, liền đối Ngụy Vương nói, "Quá chút thời gian, ai Nhứ hồi phủ. Ngươi là nàng Đường hình, cũng không phải người ngoài, đến lúc đó lại đây ăn cơm." Hắn mặt vô biểu tình, nhắc tới A Nhứ, Thích Nhan trong lòng liền hiểu rõ. Thành Vương trong miệng A Nhứ là Thành Vương con gái duy nhất, tiên hoàng ngự phong Thỏ An của chúa. Thành Vương sớm chút năm cùng Thành Vương phi phu thê ân ái, nhân Thành Vương phi có bệnh tim, bởi vậy nhiều năm không có con nối dõi. Sau lại, Thành Vương khăng khăng có thai, Sinh hạ một cái Nữ Nhi liền buông tay nhân gian. Cái này Nữ Nhi đã bị Thành Vương coi nếu trân bảo. Nhân yêu quý sinh sản sau liền cùng mẹ đẻ giống nhau bệnh tật ốm yếu Nữ Nhi, Thành Vương từ nàng tuổi nhỏ khi liền tất cả dụng tâm, biết Nữ Nhi nhiều bệnh muốn tĩnh dưỡng, liền ở kinh đâu ngoại cho nàng tu suối nước nóng thôn Trang. Kia thôn Trang nghe nói phồn hoa cảnh đẹp, phảng phất trong cung, hắn đem ái nữ an trí ở thôn Trang thượng, lại thỉnh vài vị cáo lao thái y thời khắc chiếu cố chính mình Nữ Nhi, chính mình cũng thưởng xuyên hướng thôn Trang đi lên vấn an nàng. Nhân hắn ngưỡng mộ con gái duy nhất, tiên hoàng nhìn thấy cũng cảm thấy đáng thương, bởi vậy phong nàng trúc thọ an của chúa, hy vọng như vậy may mắn phong hào, có thể làm cái này đánh tiểu bệnh tật ốm yếu chất nữ thân thể an khang. Chẳng qua đại khái tiên hoàng cũng trăm triệu không nghĩ tới, vốn tưởng rằng thành vương cái này đệ đệ bất quá là thương tâm mấy năm liền sẽ khắc cưới, nhưng ai biết thành vương coi như thật chỉ thủ gái nữ, không hề đón dâu sinh con. Nghĩ đến thành vương chỉ có một nữ, ái nhược trưởng Châu hiện giờ làm nữ nhi cùng ngụy vương thân cận. Thích nhan trong lòng nhiều vài phần hiểu rõ. Thành vương. Có lẽ cũng ở sầu lo ngày sau đi. Thành vương rốt cuộc trầm giải thượng tuổi tác. Nếu là ngày sau giàn ua, chiếu cô không đến nữ nhi, kia không có thủ tốc thọ an quận chúa, khó tránh khỏi gặp qua đến không bằng hiện giờ như vậy nhẹ nhàng. Ngụy vương là thọ an quận chúa đường huynh. Thả thành vương đối hắn có dịu rắc thân tình. Chỉ cần Ngụy vương còn nhớ rõ này phân tình cảm, ngày sau luôn là sẽ đối đường muội nhiều vài phần quan tâm. Đến nỗi vì cái gì chỉ đối Ngụy Vương đề ra Thọ An quận chúa sự, lại không có đối hoàng đế đề cập, Thích Nhan trong lòng liền cũng có chút sáng tỏ. Hoàng đế hiện giờ thoạt nhìn như vậy không đáng tin cậy, liền mẹ đẻ cùng thê tử đều thực không kiên nhẫn, thành vương nào dám đem con gái duy nhất phó thác cấp hoàng đế. Nàng nhưng thật ra cảm thấy thành vương nguyện ý tín nhiệm Ngụy Vương khá tốt. Nhân tuy rằng Thọ An quận chúa luôn luôn không ở kinh đô đi lại, chỉ an cư ở kinh đô ở ngoài thôn trang thượng, nhưng kiếp trước thời điểm, Thích Nhan vẫn là gặp qua Thọ An quận chúa một mặt. Cùng lãnh đạm thâm trầm thành vương bất đồng, thọ an quận chúa lại là một vị ái nói ái cười tiểu cô nương. Tuy rằng thể nhược, nhưng nàng lại không nhân thân thể không hảo mà thương cảm, tương phản, nàng đối sinh hoạt có rất lạc quan thái độ, đã từng cùng làm hoàng hậu thích nhan ở chung, nàng trong miệng, sinh hoạt là nhiều màu Nàng mỗi một ngày đều quá thật sự vui sướng phong phú. Nàng đọc rất nhiều thư, biết rất nhiều sự, cũng đọc rất nhiều y ý, ý thư, là thôn trang thượng kia vài vị lao thai ý, ý đắc ý môn sinh. Nàng cũng càng kính yêu chính mình phụ thân, cùng Thích Nhan nói lên Thành Vương thời điểm, luôn là sẽ nói rất nhiều lại nhảy nói. Nhắc mại Thành Vương muốn mỗi ngày dậy sớm ngủ sớm, phải nhớ đến tam cơm ăn cơm, phải nhớ đến ăn nàng cho hắn làm dược trà dược thiện. Kia một lần, là Thích Nhan lần đầu tiên nhìn thấy Thành Vương trên mặt lộ ra rõ ràng, từ ái tươi cười. Như vậy lánh đảm người, lại kiên nhẫn mà nghe nữ nhi lại nhải trong mắt đều là mềm mại. Chỉ tiếp Thích Nhan cùng Thọ An quận chúa bất quá là gặp mặt một lần sau gặ Trong cung phân tranh liên tiếp, hoàng đế vì thích quý phi nháo đến trong cung không yên, đích thứ chẳng phân biệt, thành vương liền không còn có làm nữ nhi trở lại kinh đô quá. Hắn không muốn làm thọ an quận chúa đúc kết nước đủ, thích nhan cảm thấy đây là bình thường sự. Nhưng thật ra hiện giờ, thành vương đột nhiên đề cập muốn cho thọ an quận chúa trở lại kinh đô, nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hiện giờ hoàng đế trong cung cũng nháo đến lợi hại, thọ an quận chúa lúc này về kinh đô, không phải cũng sẽ cuốn vào phong ba sao. Chẳng lẽ chỉ là vì muốn Thọ An quận chúa cùng Ngụy vương này đối đường huynh muội hảo hảo thân cận thân cận? Nàng đang nghĩ ngợi tới tâm sự thời điểm, liền nghe thấy Thành vương đối Ngụy vương tiếp tục lãnh đạm mà nói, mang Trường An quận chúa cùng nhau tới. Hắn ném xuống này một câu, "Dục ngựa đi rồi." Thích Nhan còn không có phản ứng lại đây thời điểm, chỉ nghe thế câu nói nửa ngày vô pháp hoàn hồn, sau một lát không dám tin tưởng mà đối Ngụy vương hỏi, "Vương ra vừa mới cũng mời ta sao?" Này liền như là mặt trời mọc từ hướng tây. Nàng cho rằng Thành Vương không thế nào thích nàng. Nhưng hôm nay, Ngụy Vương lại chỉ nhìn Thành Vương bóng dáng sau một lúc lâu, nghiêng đầu mỉm cười nhìn chính mình Âu yếm cô nương. Ta liền biết, trên đời này ai sẽ không thích gái nhan đâu. Hắn thích cô nương, là trên đời này tốt nhất cô nương. Ai sẽ không thích nàng? Chẳng sợ Ngụy Vương trong lòng, cũng không cảm thấy Thành Vương có thể hay không thích thích nhan đối thích nhan là vinh quang cùng không sự, nhưng hắn trong lòng lại như cũng là vui sướng. Thành công Vương tán thành, thích nhan Nhật tử sẽ càng trôi chảy nhẹ nhàng. Này đối Thích Nhan chẳng lẽ không phải một chuyện tốt? Thấy hắn vui mừng, tuy rằng Thích Nhan trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng nhịn không được cười. Có lẽ, Thành Vương trong lòng nhiều ít vẫn là cảm thấy chính mình là cái đáng giá thân cận hảo cô nương. Nàng bật cười lắt đầu, trong lòng nhưng thật ra đem Thành Vương này phân khó được kỳ hảo ghi nhớ, liền thượng về nhà xe ngựa. Hôm nay này một chuyến tiến cung, nhìn thấy trong cung một phen tranh chấp, Thích Nhan nhưng thật ra cũng không cần chính mình làm ác nhân đi cấp thừa ân công phủ báo tin. Thanh Loan ở trong cung ăn thái hậu một cái tát, bị thích thái hậu nhục nhã, nàng chính mình liền sẽ cáo trạng. Không để cập tới thừa ân công nghe được cái nữ ở trong cung thế nhưng bị thái hậu cấp khi dễ như thế nào bực bội, cùng ngày suốt đêm tiến cung cùng thích thái hậu đại xảo một trận, huynh muội phản bội, lại tức đến thích thái hậu ốm đau trên giường không để cập tới, chỉ nói thích nhan trở về nhà, liền thấy thích hắc chính hứng thú bừng bừng mà nghe bên người một cái gã sai vật đáp lời. Kìa gã sai vật mặt mày hớn hở, nói nửa ngày, thấy thích nhan trở về phủ Vội đi ra ngoài. Làm sao vậy? Thích nhan cười hỏi. Ta nghe nói tam thúc cùng nhị thúc phiên mặt, nháo đi lên. Hoàng đế đem ngoại thất tử sách phong làm thừa ân công thế tử, này ý chỉ trước mắt, không nói ninh thị như thế nào kinh hỷ, chỉ nói thích ra tam phòng, liền phẳng phất bị xét đánh giống nhau. Thích tam lão ra phu thê nằm mơ đều không thể tưởng được, thích khác thế tử chi vị ném, khá vậy không làm cho bọn họ cấp nhặt tiện nghi đi. Hiện giờ, thích tam thái thái lại xem ninh thị cũng không cảm thấy nàng là cái hảo tẩu tử không yêu tranh đoạt hòa hòa khí khí chị em dâu, phản phất kẻ thù, ở trong nhà đại náo một hồi, chỉ vào Ninh thị liền mắng nàng hồ ly tinh. Ninh thị một bộ ẩn nhẫn bộ dáng, yên lặng chịu đựng đáng thương cực kỳ. Chính làm Thừa Ân công nhìn thấy. Nhìn thấy Ninh thị ép dạ cầu toàn, lấy đại cục làm trọng bộ dáng, Thừa Ân công phản phất gặp được vợ cả giống nhau. Hắn đau lòng mạc danh, theo bản năng mà liền che chở Ninh thị, mang thích tam thái thái người đàn bà đánh đá. Này còn lợi hại. Ninh thị là thích nhị lao ra ngoại thất. Cùng Thừa Ân công lại có quan hệ gì? Thích Tam thái thái nơi nào chịu được Ninh thị như vậy hồ ly tinh. Nàng cũng là năm đó kiến thức quá Thừa Ân công cùng vợ cả phu thê tình thâm, mắt thấy Thừa Ân công như thế, kia trong lòng xấu xa ý niệm liền nhịn không được buột miệng tốt ra, tức khắc đưa tới Thừa Ân công thịnh nộ. Thừa Ân công ở trong phủ nói 102, nơi nào nhẫn được một cái đệ muội ở chính mình trước mặt đặng cái mũi lên mặt, trực tiếp làm người bịt mồm cấp nốt lại, lại đưa tới Thích Tam lão gia nhân nhi tử làm không thành thế tử. Hiện giờ nhìn ninh thị cùng huynh trưởng này phiên diễn xuất chửi ầm lên. Người này khó thở thời điểm, cái gì lung tung rối loạn đều ra bên ngoài ồn ảo, lời nói lệnh người năng kham. Thích tam lão ra cũng bị nhốt lại. Nếu không phải sau lại thừa ân công nghe nói ái nữ ở trong cung bị bị khuất, thịnh nộ vào cung không kịp thu thập bọn họ, thích tam lão ra phu thê còn không chừng là cái cái gì kết cục. Bất quá, thích tam lão ra phu thê phẫn nộ kêu la vẫn là làm không biết nhiều ít trong phủ hạ nhân nghe được nhìn thấy. Thích nhị lao ra nhiều ít bởi vì ngoại thất tử làm thế tử có chút thú liễm, nhẫn mại đệ đệ không chịu cùng đệ đệ trở mặt, cũng không có nhiều che trở ninh thị. Nhưng thừa ân công này đại bá lại nhảy ra che chở ninh thị, này nói những lời này đó quả thực vô pháp nghe. tỷ tỷ là không biết, kia trong phủ hiện giờ loạn thật sự. Bất quá nửa ngày thời gian, thừa ân công phủ liền đại loạn, thích khác chỉ cảm thấy thực vừa lòng. Một cái thế tử chi vị, làm thừa ân công huynh đệ ba người phản bội, liền trong cung đều nháo đi lên, nhiều đáng ra a Hắn không hiếm lạ, lại làm thích ra người xua như xua vịt, trở mặt thành thủ. Từ trước xem chúng ta tỉ đệ ly phủ, bọn họ đảo thành thân mật người một nhà, ta nhìn không vừa mắt. Thích khác thấy thích nhan trở về nhà liền uống mấy ngụm trà, liền đôi mắt sáng lấp lánh mà thỏ qua tới hỏi, Thái hậu thật sự cho thích loan cái tác Không thể nào không thể nào. Kia chính là nàng yêu nhất chất nữ nhi, đường nữ nhi đau. Hắn vui sướng khi người gặp họa đều là vì vì tỉ tỉ bất bình, thích nhan không khỏi cười điểm điểm hắn cái chán. Người A. Nàng ôn nu nói. Thích khắc liền cười lấy cái chán cọ cọ tỉ tỉ ngón tay. Hiện giờ, thấy bọn họ đều quá đến không tốt, ta liền an tâm rồi. Hắn dừng một chút, liền đối thích nhan nhẹ giọng nói, thả tỉ tỉ bên người còn có vưng ra, ta thả an tâm đâu. Hắn tuy rằng đáng cười, thích nhan lại nghe ra vài phần ý tứ, theo bản năng hỏi, người muốn làm chút cái gì. Quá một thời gian, có cái bao vây tiếu trừ sơn phỉ chi loạn nhiệm vụ, ta cũng cùng quan trên báo danh. Thấy thích nha ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn mà nhìn chính mình, thích khắc lao một phên mặt, cười tùng tịm. Thiếu niên ánh mắt trong trẻo, tinh thần phân chấn bừng bừng. Hắn nhìn chính mình tỉ tỉ nghiêm túc mà nói, ta cũng muốn làm với quốc với gia co công người, cũng tưởng bắt chút quân công, buôn cái hảo tiền đồ. Nếu chỉ an cư an ổn nơi, như thế nào trưởng thành lương đóng? Hùng chi, vương gia tuy hảo, nhưng ta cũng tưởng ngày sau có thể trở thành tỉ tỉ dựa vào A. Nhật tử, tổng muốn càng ngày càng tốt. 79 Chương 79. Đây là thích khắc chính mình ý nguyện. Thích nhan tuy rằng trong lòng đau lòng, lại không có ngăn trở Nàng đệ đệ, nguyện ý trở thành một cái đối thiên hạ hữu dụng người, cũng nguyện ý chính mình đi tranh thủ tiền đồ, nàng vì cái gì muốn ngăn trở Chính là đau lòng vẫn là sẽ đau lòng. Bởi vậy, chờ thích khắc hồi đại doanh thời điểm, thích nhan làm người trang rất nhiều đồ vật. Tuy rằng cũng biết thích khắc ở kinh giao đại doanh sẽ không khuyết thiếu, nhưng nàng vẫn là làm thích khắc đều mang lên. Chỉ có tràn đầy mà cấp thích khắc mang lên rất nhiều rất nhiều đồ vật, nàng mới có thể an tâm. tựa hồ cũng biết tỷ tỷ tâm tình, thích khắc liền cười tủng tìm mà đứng ở một bên, xem tỷ tỷ vì chính mình bận trước bận sau. Chờ ta rời đi kinh đô, tỷ tỷ nơi này liền làm phiền vương gia. Hắn một bên nhìn thích nhan vì chính mình bận rộn, một bên cùng đứng ở chính mình bên người ngụy vương nhẹ giọng nói, tuy rằng hiện giờ Thái Hậu cùng Hoàng Hậu phiên mặt, nhưng tỷ tỷ lại như cũ là các nàng cộng đồng cái đinh trong mắt. Hắn tuy rằng biết liền tính lưu tại kinh đô, thích nhăn cũng không dùng được hắn, nhưng hắn như cũng là vì tỷ tỷ lo lắng, liền cùng ngụy vương tiếp tục nói, còn có ta mẫu thân. Thiếu niên anh Tuấn khuôn mặt hơi hơi sánh mét, lạnh lùng mà nói, nàng trong lòng nhất quan trọng chính là ta phụ thân. Hiện giờ, phụ thân nháo ra như vậy thanh danh, hoàng hậu ở trong cung nhật tử cũng không hào quá, nàng cũng không biết sẽ đối tỷ tỷ làm cái gì tới vãn hồi phụ thân tâm. Thích tam láo ra phu thê náo loạn như vậy một hồi. Chẳng sợ thừa ân công thét ra lệnh bịt mồm, nhưng trong phủ hạ nhân nghe được lúc trước bọn họ ồn ào thừa ân công cùng ninh thị những lời này đó cũng không ít. Này ngươi trong phủ, sao có thể cắt trung tâm? Không bao lâu, kinh đô liền ẩn ẩn mà có đồn đại vớ vẩn. Thừa ân công bức cho con vợ cả nhường ra tức vị, đem thế tử tức vị cho đệ đệ sở ra ngoại thất tử, này vốn là không phải lẽ thường. Lại có kia ninh thị hiện giờ làm thừa ân công thế tử mẹ đẻ, liên tiếp xuất hiện trước mặt người khác, này kinh đô hơn quý nữ quý thấy Tự nhiên cũng liền phạm nói thầm. Vô luận là thích nhị lao ra vì cái gì sẽ nạp một cái cùng chức thừa ân công phu nhân bộ dáng tương tự nữ nhân. Vẫn là thừa ân công vì nữ nhân này nhi tử bước đi rồi đích tử đích nữ. Nơi này học vấn thật sự đều thực không ít, chẳng sợ ngại với trong cung không có người trước mặt mọi người nói cái gì. Nhưng thêm mắm thêm muối nơi nào sẽ thiếu được. Hùng chi, thích nhị lao ra từ trước kế hoạch thất bại, hiện giờ buồn một hơi, yên lặng mà phủ chính ninh thị. Nay liền càng làm cho người cảm thấy có chút thú vị. Vì ngoại thất sủng thiếp diệt thê không ít. Nhưng vì ngoại thất, bước đi nguyên phối lại không nhiều lắm. Thuống chi, còn kèm theo như vậy nhiều nhàn thoại. Ninh thị bất quá là cái ngoại thất, hiện giờ lại nên ngang vào nhà, làm thừa ân công thế tử chi mẫu. Cái này làm cho người như thế nào cùng nàng ở chung. Kinh đô nữ quyến bô số, đều là chính thất, xem loại này lấy ngoại thất thân phận thượng vị nữ nhân, có thể chịu đựng cái loại này khuất nhục sao. Ninh thị nói vậy cũng biết, bởi vậy, đương nàng bị thích nhị lao ra phủ chính lúc sau liền trở nên càng thêm đoàn trang. Nhưng cho dù là đoàn trang thành vương mẫu nương nương, này kinh đô chúng cũng không có người ăn nàng kia một bộ. Nàng không thể không thường xuyên tiến cung, tốt xấu trong cung có coi trọng nàng người. Thích Thái Hậu cùng Thích Loan phiên mặt về sau, tức khắc khắc nghiệt lên, nàng hiện giờ lại không cần ở tiền triệu bận lột, có rất nhiều thời gian thu thập Thích Loan, tức khắc Thích Loan khổ không nói nổi. Thừa ân công tức chết đi được, ba ngày trong vòng 2 lần tiến cung cùng Thích Thái Hậu khắc khẩu. Thích Thái Hổ mắt điếc Ngơ Nhân huynh mỗi chi gian nháo thành như vậy, Thích Loan càng là ngày ngày khóc nỉ non, Ninh Thị liền tìm chứ cơ hội tốt, hướng Thích Loan trước mặt đi. Con trai của nàng là bởi vì cùng Thích Loan tỉ đệ tình thâm, bởi vậy mới được tức vị, Ninh Thị tự nhiên cũng rõ ràng mà biết chính mình có thể dựa vào chính là ai. Nàng dạy dỗ Thích Loan như thế nào giang thượng Thích Thái Hậu, như thế nào làm Hoàng đế cảm thấy nàng là vì chính mình ở chịu Thái Hậu trách móc nặng nghề, trong khoảng thời gian ngắn. Trong cung ngoài cung đều nói thích hoàng hậu vì thái hậu cùng hoàng đế chi gian mẫu tử hòa thuận trả giá rất nhiều, lật qua tới đều âm thầm mà nói thái hậu quá mức khắc nghiệt. Chờ thích Loan ăn đến ngon ngọt, dần dần liền không rời đi Ninh thị bảy mưu tinh kế. Nay trong đó không đề cập tới thích thái hậu như thế nào kinh giận, Hận Ninh thị hận đến hàm răng ngứa, chỉ nói thừa ân công phu nhân. Sớm chút năm, nàng vẫn luôn cùng thích Loan mẹ con tình thâm. Nhưng từ Ninh thị xuất nhập trong cung, nàng dần dần phát hiện, thích Loan đối nàng liền không kịp từ trước như vậy thân thiết lên. Chờ nàng chậm rãi có nguy cơ cảm thời điểm liền phát hiện, chính mình bên người thế nhưng không ai có thể nói thiệt tình lời nói. Bên ngoài tin đồn nhảm nhí, trong phủ ninh thị được đến trong phủ từ trên xuống dưới tâm, hiện giờ liền trong cung, nàng đều so nàng cường, thừa ân công phu nhân nơi nào có thể chịu được. Nàng không dám hướng trong cung đi cùng thích loan khắc khẩu, đương nhiên sẽ đem chủ ý đánh tới thích nhan trên đầu. Bởi vậy, thích khắc liền cùng ngụy vương phòng ngừa chú đáo, nói này đó, lúc này mới yên tâm mà trở về đại doanh chuẩn bị vì chính mình tiền đồ liều mạng. Hắn hiện giờ không hề là thừa ân công thế tử, ngược lại đã không có như vậy thật lớn gánh nặng cùng áp lực, ở quân doanh cũng càng thêm nhẹ nhàng. Đệ đệ đi rồi, Thích Nhan liền hỏi Ngụy Vương nói, "Kinh giao đại doanh binh mã muốn đi tiêu trừ sân phỉ, ngươi không đi sao?" Ngụy Vương liền lắc lắc đầu. "Đi người không nhiều lắm. Kinh giao đại doanh đều là tinh huệ, thả tuy rằng phỉ đây dối phiền, khá vậy có có năng lực võ tướng dẫn dắt. Ta muốn tỏa trấn kinh đô, an thủ kinh đô." Kinh giao đại doanh vốn chính là vì bảo vệ xung quanh kinh đô mà đứng, chẳng sợ thường thường muốn phóng binh mã đi ra ngoài mài rua, không đến mức lệnh đại doanh hoa phế, nhưng như ngụy vương như vậy cộng ôm toàn cục lại không cần việc phải tự làm. Hắn thấy thích nhan khẽ gật đầu, liền đối với nàng nói, quá chút thiên, chờ ai nhớ trở về kinh đô, chúng ta liền đi vương thúc trong phủ. Thành vương khó được sẽ mời thích nhan, hắn tự nhiên vui thích nhan được đến thành vương tán thành. Thành vương ở hoàng tộc địa vị cực cao. Có hắn ở. Hoàng tộc cũng sẽ đối thích nhan càng thêm thân thiết vài phần. Đến lúc đó chúng ta cùng đi." Thích Nhan cười nói. Thấy nàng một ngụm đáp ứng, Ngụy Vương đôi mắt liền hơi hơi sáng ngời. Hắn ho khan vài tiếng, khắp nơi nhìn nhìn, thấy tả Hữu không ngời, liền nhẹ nhàng mà vô vô thích nhan ngu bàn tay. "Bất quá hai ba hạ." Hắn thu hồi tay, liền lộ ra vài phần thỏa mãn bộ dáng. Cái này làm cho hôm nay cùng đưa thích khác rời đi thích như nhìn thấy, tức khác sờ sờ trên người, cảm thấy buồn nôn hề hề. "Bất quá" Nhìn Nguyễn Vương kia thỏa mãn bộ dáng, thích như lại trộm mà cảm thấy, muốn hay không quay đầu lại đi sờ sờ lục can tay. Ngắm lại lục gan kia thon dài xinh đẹp ngón tay, thích như mượt mà khuôn mặt nhỏ thượng không khỏi lộ ra mơ ước tiểu biểu tình. Nàng tiểu biểu tình nhiều như vậy, ở thích nhan bên người tham đầu thăm não, Ngụy Vương trên mặt tươi cười đều phải đâu không được, nhịn tiểu giá cắm nến sau một lúc lâu. Lúc này mới đối thích nhan tiếp tục nói, Vương đóng tính dưỡng hảo chút thời gian, nói muốn tìm cái thời điểm tới cấp ngươi nói lời cảm t Hán phó tướng vương đống phía trước vì trị chân, bị đại phu một lần nữa đánh gây chân. Thương gân động cốt 100 thiên, Hắn tính dưỡng hảo chút thời gian, hiện giờ chịu không nổi mỗi ngày buồn, bởi vậy nghĩ đến chỗ đi một chút. Thích nhan nghe được vương đống không khỏi nghĩ đến hắn kia dưỡng nữ A Kiều. Tuy rằng chưa bao giờ đem A Kiều coi làm uy hiếp, cũng tín nhiệm ngụy vương chỉ đối chính mình toàn tâm toàn ý, sẽ không cấp người khác ánh mắt. Nhưng thế gian này nữ tử, nếu thật sự coi trọng một cái nam tử, lại như thế nào sẽ như vậy lý trí hi Ngay cả thích nhan cũng không ngoại lệ, chẳng sợ cũng không có trong lòng hoài nghi vẫn là không ngò, nàng cũng nhịn không được cười nói, vương tướng quân vị kia dưỡng nữ. Vương đống nói muốn đưa nàng hồi nàng buồn ra đi. Ngụy vương liền nói, buồn ra, nàng con có người nhà sao? Đã có, như thế nào làm vương tướng quân dưỡng nữ? Thích nhan không khỏi tò mò hỏi. Ngụy vương từ trước vẫn chưa đem vương đống dưỡng nữ sự phá lệ để ở trong lòng, bởi vậy cũng suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói nói. Kêu nha đầu phụ thân là từ đằng trước thành một cái tiểu con lại, mẹ đẻ xuất thân kinh đô, nghe nói am hiểu leo lên, cùng vương đống phu nhân làm mấy năm khuê chung bạn thân. Kêu nha đầu phụ thân sớm chút năm bệnh chết, nàng mẫu thân ném xuống nàng chạy, không biết chạy tới nơi nào, buồn cùng vương đống không có gì quan hệ, đem kêu nha đầu đưa về buồn ra chính là. Ai biết hắn phu nhân liền khóc lóc nói tang phụ thất mâu đáng thương, không trở về tổ phụ trong nhà một bé gái mồ côi bị người khi dễ, liền chính mình lưu lại dưỡng thôi. Vương Đống lại không phải nuôi không nổi. Nếu thê tử khóc la muốn dưỡng, hắn thường ngày cùng mấy đứa con trai ở trong quân, vốn là cảm thấy làm thê tử một người ở trong nhà tịch mịch đáng thương. Nếu tưởng dưỡng cái này tiểu cô nương làm sinh hoạt quá đến có tư vị chút, Vương Đống cảm thấy cũng không có gì. Cùng lắm thì chính là ngày sau cho nàng tìm cái phu quân, cấp một bộ của hồi môn sự. Nhưng hôm nay, Vương Đống cảm thấy không thể như vậy đi xuống. Nếu Ngụy Vương đã cùng thích nhan chẩm rãi thân cận lên, kia hắn như thế nào có thể làm a kiều chen chân trong đó. Nhiều năm như vậy, hắn là Ngụy Vương Tâm Phúc. Ngụy Vương trong lòng có người, hắn đều xem ở trong mắt. Trở trở về kinh đô, Ngụy Vương điểm điểm tích tích làm xuống dưới, hắn biết Ngụy Vương huynh tâm với ai, hắn liền càng biết Ngụy Vương nhiều năm như vậy gian nan. Thật vất vả Ngụy Vương có cơ hội được như ước nguyện, hắn sẽ không làm a tiểu phá hư. Nghe Ngụy Vương nói vương đống muốn đem kia a kiều đưa về nàng thân nhân bên người, thích nhăn cũng không có ngăn trở càng không có giả mù sa mưa mà giữ lại, Ngụy Vương toàn tâm toàn ý. Nhưng nàng chậm rãi, cũng không thích có người mơ ước Ngụy Vương. Này có lẽ chính là bắt đầu chân chân chính chính đem một người đặt ở trong lòng, muốn độc chiếm hắn tâm ý đi. Nghĩ nghĩ, thích nhan khỏe miệng không khỏi chậm rãi cong lên. Thấy nàng không biết nghĩ tới cái gì, mặt mày cũng ôn nhu vài phần, Ngụy Vương cũng không khỏi nhìn nàng chậm rãi cười. Thích như này tiểu gia cắm nến chậm rãi phát hiện chính mình không như vậy sáng sủa, chẳng sợ chính mình ở một bên Thế nhưng đều không thể ảnh hưởng tỷ tỷ cùng nguy vương, tức khắc thực mất mát mà hừ hừ hai tiếng, lại vô tâm không phổi mà cùng hôm nay cũng ở lục An nói chuyện đi. Chờ thật vất vả thích nhan hoàn hồn, cùng nàng cùng nói chuyện, thích như lúc này mới đối thích nhan sung sướng mà nói, mỗ thân cùng ta nói, a an là như thế này người tốt, đối ta cũng hảo, không khỏi đêm dài lắm ngộng, vẫn là sớm ngày đem hôn sự định ra tới mới là. Thích nhị thái thái, hiện giờ nàng tự xưng chính thị, không chịu làm nhân xưng hô chính mình làm thích nhị thái thái. Chính thị đối thích nhị lao ra đã chết tâm, hiểu lắm này ngụy quân tử ngon độc. Nàng đêm dài lắm ngộng, phòng không phải lục an thay lòng đổi dạ Mà là sợ thích nhị lao ra này cha ruột đem thích như cấp bán. Nàng hiện giờ cái gì đều không cầu, chỉ cầu thích như cùng lục an có cái hảo kết quả. Hiện giờ thích như thiệt tình cùng lục an cảm tình hảo, nàng liền nghĩ, chạy nhanh đem hôn sự định ra tới, thích nhị lao ra liền không có biện pháp. Như vậy cấp bác tuy rằng có hoài nghi thích nhị lao ra nhân phẩm hiểm nghi. Bất quá thích nhan lại cảm thấy này không phải nói chuyện giật ân. Hiện giờ thích nhị lão gia phủ chính ninh thị, ngoại thất tử lại làm thừa ân công thế tử, ở kinh đô thanh danh hư thấu. Hắn bất chấp tất cả làm sao bây giờ? Nàng liên khẽ gật đầu nói, thầm thầm băn khoăn đến có đạo lý, một khi đã như vậy, kia hôn sự vẫn là mau chút nói định rồi mới hảo. Chính thất thần mà ngồi ở ngụy vương bên người lục an, dựng lô thai nghe lén hai chị em nói, nghe được lời này, sợ ngây người. Ta thật sự muốn đính hôn. Thật lớn kinh hỷ từ trên trời giang xuống, tạp hôn mê lục tam công tử. Cũng ghen ghét hỏng rồi không biết khi nào mới có thể đón dâu Ngụy Vương. 80, chương 80. Ở Ngụy Vương nặng nghề ánh mắt, lục an quả thực lòng bản chân lơ mơ, còn không biết chết sống mà không mà Ngụy Vương tâm tình, vội vàng hỏi, chúng ta thật sự muốn đính hôn sao. hắn phản phất là đang nằm mơ. Thích như chớp chốc, chốc mắt, nhìn gấp không chờ nổi anh tuấn người trẻ tuổi. Người biết, chúng ta muốn thành thân nói. Ta biết, thành thân muốn một năm về sau. Ngươi muốn nhiều bồi bồi phu nhân. Nhưng đính hôn cũng là tốt nha. Lục An vội và nói. Thích như ở hắn trong mắt, là trên đời này đáng yêu nhất, tốt đẹp nhất cô nương. Không chạy nhanh đính hôn, hắn cũng thực lo lắng đêm dài lắm ậu. ta đây đi cùng mẫu thân nói đi. Hắn bất chức khác, từ ngụy vương trước mặt nhảy dựng lên, phản phất lửa xém lông mày giống nhau hướng vương phủ chạy. Thấy hắn cứ như vậy cấp, thích như ngẩn người, lộ ra nho nhỏ tươi cười. Nàng nhìn Lục An bóng dáng đôi mắt ở hơi hơi tỏa sáng Nhìn lục an nôn nóng vừa vui sướng thon dài bóng dáng, đột nhiên lẩm bẩm hỏi, nhị tỷ tỷ ngươi tin tưởng người có bất đồng nhân sinh sao? Nàng lời nói làm thích nhan buồn mỉm cười mặt đột nhiên cứng đờ một chút, sau một lúc lâu mới đối thích như hỏi, vì sao như vậy hỏi? Nàng gắt gao mà nhìn chính mình muội muội lại thấy thích như mượt mà khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần buồn dầu, gãi gãi tóc nói, ta đã nhiều ngày có khi sẽ nằm mơ, trong mộng cũng mơ thấy A-an. Sau đó đâu? Thích nhan nghe được là nằm mơ không khỏi khẽ như mày. Trong mộng, ta tựa hồ gả cho người khác. Thích như đôi mắt hơi hơi ảm đạm rồi một chút, vặn bèo chính mình tay, đối thích nhăn nói, ta không thích cái kêu mộng. Ở trong mộng đầu, ta quá đến nàng nghĩ nghĩ, đón tỷ tỷ lo lắng ánh mắt, cảm thấy không nên nói được thực dọa người làm tỷ tỷ lo lắng, bởi vậy liền chỉ hàm hồ mà nói, không phải thực vui vẻ. A an! Ở trong mộng, ta như vậy không vui thời điểm, hắn vẫn luôn vẫn luôn đều ở chính là hắn cách khá xa xa. Nàng còn nhớ rõ trong mộng đầu lục can thống khổ mà nhìn dung nhan tiểu tụy chính mình bóng dáng ánh mắt. Hắn đau lòng nàng, chính là lại phản phất là bởi vì ngại với nàng gả cho người, không thể đến gần nàng. Chính là hắn vẫn là sẽ che chở nàng. Ở nàng gả đi cái kia gian nan trong hoàn cảnh, rất nhiều người khinh thường nàng. Khi dễ nàng, hắn đều nhất nhất quát bảo ngưng lại. Hắn bảo hộ nàng, chính là lại không thể đi đến nàng bên người. Bởi vì nàng là gả cho người nữ tử. Hắn đến băn khoăn nàng danh dự. Cũng hoặc là nàng nhớ rõ lục an ánh mắt, hắn liền tính là trợ giúp nàng, cũng luôn là sẽ quay đầu đi, không cho nàng nhìn đến hắn trong mắt ái mộ. Quay lại vội vàng, liền phản phất hắn chỉ là đi ngang qua, xem bất quá đi có người khi dễ người, mới đứng ra giúp giúp nàng. Cái kia trong mộng chính mình vĩnh viễn nhìn không tới lục an trong mắt thống khổ, luyến tiếp còn có tình yêu. Chính là đứng ở một bên chính mình trơ mắt mà nhìn hết thảy. Cỡ nào khổ sở sự a vậy thích như tưởng nếu là mộng nói Vậy vĩnh viễn làm ngộng, không cần biến thành hiện thực đi. Nàng không thích trong ngộng hết thảy Cũng không nghĩ đem trong ngộng những cái đó hư hảo sự nói ra, làm người nhà cũng nghe khổ sở. Cho nên mới thích nhan quan tâm ánh mắt, nàng sờ sờ chính mình mượt mà khuôn mặt nhỏ, cảm thụ được cùng trong ngộng cái kia gầy ôm tái nhật nữ tử bất đồng cảm xúc, trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi đối thích nhan cười hì hì nói, ta cảm thấy là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Mẫu thân nói cái gì đêm dài lắm ngộng vẫn là làm ta sợ hãi cho nên mới sẽ làm không thể gả cho A-an ác ngộng. Đúng rồi. Bất quá là ngộng thôi. Ác ngộng mà thôi. Ác ngộng tỉnh, chân thật chính mình liền vẫn là hạnh phúc. Chính là thích như vẫn là nhịn không được tiểu tiểu thanh mà nói, trong ngộng, ta là gả cho ai đâu. Nàng lầm bẩm tự nói, thích nhan lại không biết nên như thế nào trả lời nàng, chầm mặc thật lâu mới mỉm cười đối nàng nói, là ai cũng không quan trọng. Dù sao, gả cho tam công tử sẽ hạnh phúc, kia không thôi kinh vậy là đủ rồi sao. Nàng cười tủm tỉm mà sờ sờ muội muội gà con mổ thóc giống nhau gật đầu đầu nhỏ, lại thay đổi ấm áp nước trà cho nàng, liền thấy muội muội phùng nóng hầm hập nước trà lại cao hứng lên, cùng nàng cùng nhau khát khao đính hôn chuyện sau đó. Ngụy Vương trầm mặt mà ngồi ở một bên. Đương Thích Như miêu tả như vậy ngậm thời điểm, hắn chỉ lẳng lặng mà nhìn Thích Nhan biểu tình. Thích Nhan biểu tình thu hết đáy mắt, chính là hắn lại chỉ giũ mắt, vẫn chưa hỏi nhiều. Vô luận là Thích Nhan trên mặt rõ ràng đau đớn, vẫn là trong nháy mắt hoảng loạn cùng thương tâm, Hắn đều biết, kia trong đó thật sâu điệu tạng bí mật. Chính là hắn như cũ sẽ không truy vấn. Hắn chỉ là ở thích nhan mỉm cười lên không hề khổ sở thời điểm, chậm rãi buông ra nắm chặt tay, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đợi cho thích như cao hứng mà đi rồi, hắn cũng như cũ chưa nói cái gì. Chỉ là chờ phải về ngụy vương trước phủ, đương nhìn theo thích nhan trở về bóng dáng biến mất vào quận chúa phủ cửa son lúc sau, hắn mới đột nhiên nhẹ giọng nói, thích như gả cho người. Là hoài vương sao? Thanh âm này rơi dụng ở trống trải trên đường phố, cũng không có người sẽ nghe được, Ngụy Vương bất quá là lẩm bẩm tự nói, liền xoay người trở về Ngụy Vương trong phủ. Hắn cũng không có bởi vậy cùng Hoài Vương đề cập cái gì. Bất quá ngày hôm sau liền hướng Đông Lâm Vương phủ đi một chuyến. Đông Lâm Quận Vương phu thê vốn là nhân lục an nói nghị đến cùng Trịnh thị cầu hôn, thấy Ngụy Vương cũng tới rồi, Đông Lâm Quận Vương nhưng thật ra rất là vừa lòng. Ngụy Vương ái mộ Trường An của chúa, liền hoàng đế bên người người đều giết, có thể thấy được thị phi khanh không cưới. Hắn như vậy coi trọng thích nhan cái này tiểu đường muội ngày sau tất nhiên sẽ đối lục an tăng thêm dịu dắt. Chẳng sợ như Đông Lâm quận vương cũng không phải nịnh nọt người, nhưng ai không không muốn chính mình nhi tử có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Đông Lâm vương phi thực mau liền hướng trịnh thị trong phủ cầu hôn. Đối mặt Đông Lâm vương phủ thịnh tình, trịnh thị nửa phần không nghĩ tới cái gì đắn đo, một ngụm đáp ứng, hai nhà liền bắt đầu nghị thân lên. Chờ thích nhị lao ra biết thích như đã bắt đầu cùng Đông Lâm vương phủ Lục thân thời điểm giận l Hắn quả thực không thể tin được Thích như là hắn nữ nhi, nàng hôn sự Chính mình cái này làm phụ thân thế Nhưng là từ người khác trong miệng biết Đông lâm vương phủ cùng trịnh thị đi lại thân cận Chính là ở trong chiều lại cùng hắn Rất là xa cách không nói Này hôn sự thượng, đông lâm vương phủ thế Nhưng đối thừa ân công phủ không hề tỏ vẻ Đem hắn cái này thích như cha ruột Như không có gì, này có thể nào Không cho thích nhị lao ra bực bội Càng làm cho hắn kinh giận chính là Tuy rằng thích như sinh đến không có mặt khác đường tỷ mội mỹ mạo Nhưng nàng rốt cuộc là hoàng đế biểu muội liền tính gả không thành hoài vương, kia muốn gả một cái vương phủ thế tử, công hầu thế tử là dễ như trở bàn tay sự. Như thế nào có thể chỉ gả một cái quận vương phủ đích tăng tử? Nói là con vợ cả, nhưng không có tức vị, ngày sau đông lâm quận vương trăm năm sau, Lục An là muốn dọn ra quận vương phủ. Tới rồi lúc ấy, hắn chính là phổ phổ thông thông hoàng tộc dòng bên. Đã không thể cấp thích ra mang đến ít lợi, cũng không thể cấp hoàng hậu mang đến cánh tay, tương phản. Lục An còn nhiều lần cùng thích ra đối nghịch, đảng phụ Hoài Vương. Này hôn sự không có nửa phần có lợi cho thích ra, thích nhị lao ra có thể đáp ứng sau. Chẳng sợ đã sớm đem vợ trước ném đến sau đầu, thích nhị lao ra cũng phẫn nộ mà tới cửa, muốn trịnh thị đem này hôn sự cấp cự. Trinh thị mới sẽ không nghe lời hắn. Thấy thích nhị lao ra lại bày ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, trinh thị liền hận đến hàm giang ngứa. Ngoại thất tử cùng ninh thị nghe đồn hiện giờ mãn kinh đô mà lan truyền, trung gian còn có thừa ân công sự Này nếu không phải đông lâm vương phủ phúc hậu, đổi cá nhân ra tuyệt đối sẽ không vui cưới có như vậy cái lung tung rối loạn nhà mẹ đẻ thích như. Xuyết nữa hỏng rồi nữ nhi trung thân hạnh phúc, hiện giờ còn tới nàng trước mặt khoa tay múa chân, trinh thị có thể chịu được sao? Đều hợp ghi, nàng nửa điểm cũng không yêu quý hắn, thấy thích nhị lao ra ở chính mình trước mặt lại nha lại nhải, trinh thị trả lời đương trường chính là vào đầu một tấm trả Mang theo tràn đầy nước gấm ấm tràn đện ở thích nhị lao ra trên mặt, đồ sứ tức khắc vỡ vụt. Tập đến thích nhị lao ra vỡ đầu chảy máu, máu tươi hôn tạm nước trà chảy xôi đầy mặt đầy người, thích nhị lao ra đều sợ ngây người. Trên mặt hắn đau đớn vô cùng, sơ soạn một phen, nước trà cùng máu loãng hồ một tay, đại khái là ấm trà nặng chiếu duyên cớ, hắn ăn lần này, chỉ cảm thấy đầu ầm ấm, ấm văng lên, choáng váng ở ngoài, còn muốn nuôn mửa. Ngươi! Lần sau lại nhìn thấy ngươi, liền không phải ấm trà, là dao phay. Trinh thị cười lạnh, nếu không phải khủng hỏng rồi thích như hôn nhân đại sự. Nàng đều suýt nữa muốn giao phê hầu hạ. Hiện giờ, thấy thích nhị lao ra gương mặt kia máu tươi đầm địa, che lại đầu lào đảo, nàng tiến lên liền đem hắn cấp đẩy ra chính mình tòa nhà. Lan người đi. Nàng lớn tiếng nói. Không làm vợ chồng, liền không còn có phu thê chi tình Thích nhị lao ra tuy rằng biết nàng luôn luôn tính tình cường nạnh, lại không có nghĩ đến hợp ly sau trực tiếp làm người đàn bà đánh đá, nhất thời cũng không biết làm sao, không khỏi chậm rãi về trong nhà. Nhưng về trong nhà, cũng không có ninh thị ôn tồn ăn ủi thích nhị lao ra lẻ loi, tích mịch mà nằm ở trên giường, chỉ nghe thấy gã sai vật hoảng loạn mà làm người thỉnh đại phu tới thời điểm, không biết như thế nào, người trong phòng, ninh thị trên người nhất quán dùng hương liệu, ngơ ngẩn lên. Nếu là từ trước trịnh thị thượng ở, đã đau lòng mà ngồi ở hắn bên người mắng to cái kia dám thương tổn người của hắn. Hắn từ trước, luôn chê bỏ trịnh thị thiếu ô nu, nhiều ấm ý. Chính là hiện giờ, đương bên người rốt cuộc có ô nu, tha thiết ước mơ nữ tử, rồi lại cảm thấy giờ phút này vắng vẻ. Hán rốt cuộc không phải mềm yếu người, bất quá là ngơ ngẩn một lát, liền đem này mạc danh cảm xúc ném đến sau đầu, thậm chí cũng không biết, hiện giờ ở trong cung, Ninh Thị đang cùng khóc đến nước mũi một phen nước mắt một phen thừa ân công phu nhân đều ở Thích Loan trong cung. thanh Loan lệnh qua trên trường kỷ, nghe thừa ân công phu nhân khóc lóc kể lời nói, nương nương phải vì ta làm chủ a nay Hồ ly tinh, ngày ngày cuốn lấy phụ thân ngươi, phụ thân ngươi vì nàng liên tiếp cùng ta tranh chấp, trong lòng nơi nào còn có ta đâu. Nàng cung thích loan mẹ con tình thâm, tự nhiên là phải đối chính mình sủng đau nhiều năm nữ nhi hoáng giận, muốn đã làm hoàng hậu nữ nhi cho chính mình làm chủ. Giờ phút này căm giận mà nhìn rũ mắt không nói ninh thì nói, ta mới là thừa ân công phu nhân, mới là thích ra chủ mẫu. Ngươi bất quá là cái ngoại thất phụ chính, sao dám cùng ta tranh chấp? Đúng hay không, nương nương? Nàng chờ mong mà nhìn thích loan, hi vọng thích loan vì chính mình làm chủ. Thích loan đón nàng chờ mong ánh mắt, chân chờ một chút, bất an mà cắn cắn môi đỏ. Mẫu thân, ngươi có lẽ là hiểu lầm gì? Gì tính tình khoan dung, như thế nào sẽ cùng ngươi tranh chấp đâu? Ta biết mẫu thân để ý phụ thân, ai gan ghét, nhưng nói như vậy trăm triệu đừng nói nữa đi. Mẫu thân nếu nói chính mình là thích ra chủ mẫu, kia làm chủ mẫu, không đều hẳn là tính tình trống trải một ít, dung người một ít sao. Thích loan liền bất đắc dĩ mà đối thừa ân công phu nhân nói, liền tính phụ thân đối gì nhìn với con mắt khác, cũng vẫn luôn nghĩ mẫu thân của ta, này cũng đều về tình cảm có thể tha thứ. Mẫu thân cũng rộng lượng chút không tốt sao. Đều là người một nhà, ồn ào nhôn áo, này giống cái gì đâu. Nàng mở ra tay, đối thừa ân công phu nhân có vài phần trách cứ mà nói, từ trước, phụ thân không phải cũng là sủng quá người khác. Từ trước mẫu thân đều dung hạ, hiện giờ, thả cũng dung gì đi. Thừa ân công phu nhân giờ khắc này, phẳng phất an một bạc hai. 81, chương 81. Thừa ân công phu nhân liền như vậy ngơ ngẩn mà ngồi ở chỗ kia. Ninh thị rũ mi cười nhạt, đoàn trang an hòa. Thích hoàng hậu tự nhiên cũng rất mỹ lệ, ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, ăn mặc hoàng hậu mới có thể xuyên đỏ thâm phượng bảo, Minh diễm vô song. Hiện giờ này trong cung điện, cũng chỉ có thừa ân công phu nhân nhìn càng đáng thương chút. Vốn tưởng rằng mẹ con tình thâm, nhưng thích loan cho thừa ân công phu nhân lần ngày tử, là thừa ân công phu nhân đánh chết cũng không thể tưởng được. Trên đời này có ai ra nữ nhi, sẽ làm chính mình mẫu thân chịu đựng một nữ nhân khác. Hơn nữa, thích loan trong miệng thừa ân công đối xử tử tế ninh thị là vì trước thừa ân công phu nhân Nàng còn vì thế rất là cảm động, cảm thấy chính mình phụ thân đem chính mình mẫu thân đặt ở tâm khảm nhi. Nàng tự nhiên vui mừng thừa ân công đối trước thừa ân công phu nhân nhớ mãi không quên, nhưng lại lại đem thừa ân công hiện giờ thê tử, đem nàng dưỡng dục nhiều năm như vậy mẹ kế đặt chỗ nào. Tự nhiên, nếu là thích nhan ở chỗ này, chỉ biết cảm thấy tám phần trước thừa ân công phu nhân một chút đều không nghĩ muốn thích loan như vậy vui mừng. Đối xử tử tế di tình một cái cùng chính mình giống nhau nữ tử, này căn bản liền sẽ không làm người cảm thấy cao hứng. Nhưng ai làm thích luôn cảm thấy đây là thừa ân công tình thâm nghĩa trong đâu? Nàng thật sâu mà cảm động. Ninh thị hiển nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ có thừa ân công phu nhân, từ trong cung cáo trạng trở về, tức khác liền bị bệnh. Nàng bị bệnh thời điểm khóc sức mước, lại là suy yếu bất lực cầu người chịu mến, thừa ân công liền rất phiền lòng. Làm thích ra đương ra, không thích một nữ nhân, tự nhiên không nghĩ muốn xem thấy nàng. Bởi vậy, thừa ân công thật lâu đều không có đi thăm ở trong cung sát vũ mà về thừa ân công phu nhân. Hiện giờ, thừa ân công phủ chính bội vàng tân thế tử sự đâu. Tuy rằng thích loan cùng hoàng đế ở trong cung đánh đòn cảnh cáo, làm thế từ chuyện này không phải như vậy hoàn mỹ, nhưng ván đã đóng thuyền, nếu thế tử chi vị đã tới tay, thừa ân công huynh đệ vẫn là chịu đựng như vậy kết quả. Đừng động thích ra tam phòng là như thế nào bị nhốt lại, cũng đừng động trong cung thích thái hậu như thế nào thịnh nộ, dù sao hiện giờ ninh thị bị thích nhị lao ra phủ chính, kia ngoại thất tử đã bị quang minh chính đại mà đưa đến trong cung, cùng thích loan làm bạn. Thích Nhan biết chuyện này, nhưng thật ra nghe tới làm khách Đông Lâm Vương Phi nói. Nhân Thích Nhị Thái Thái một ngụm đáp ứng rồi Đông Lâm Vương phủ hôn sự, hai nhà liền thành quan hệ thông ra. Đông Lâm Vương Phi thứ nhất xem ở Ngụy Vương trên mặt, biết Thích Nhan tương lai ước chừng sẽ là nhà mình chất nhi tức phụ, tuy rằng Thích Nhan chưa cùng ngụy Vương như thế nào, nhưng ở nàng trong lòng cũng đem Thích Nhan xem thành là người trong nhà, ngày thường hành sự liền nhiều vài phần vướng bận. Thương tiếc Thích Nhan tuổi còn trẻ liền một người ở tại quận Chúa Phủ, Đông Lâm Vương Phi thường thường tới cửa Nhìn một cái thích nhan hay không mạnh khỏe. Nhân thích nhan tôn trọng trưởng ối, hành sự ôn hòa, Đông Lâm Vương phi đối nàng hảo cảm ngày thịnh, bởi vậy có khi cũng nhịn không được đối thích nhan nói vài câu trong lòng lời nói, đề cập đến thích ra thời điểm liền đối với thích nhan nói, nếu là thay đổi người khác, tổng không tốt ở ngươi trước mặt nói nhà ngươi trung thị phi. Chỉ là, nhà ngươi nơi đó, hiện giờ ta coi nếu là nhị phòng càng thịnh vững chút, khó tránh khỏi nhìn. Ninh thị nên ngang vào nhà, hiện giờ làm thích nhị thái thái. Lại có cái ngoại thất tử làm thế tử, xuất nhập cung đình. Phàm là có chút liêm sỉ tâm hân quý hoàng tộc nữ quyến, ai còn nguyện ý tiến cung. Thấy ninh thị, nên lộ ra như thế nào biểu tình, như thế nào cùng nàng ở chung cung ở chung. Nhìn thấy kia ngoại thất tử, chẳng lẽ còn muốn khích lệ vài câu. Như thế nào khen xuất khẩu. Đông Lâm Vương Phi thường ngày không phải cái ái nói người thị phi tính tình. Nhưng nhìn trong cung này diễn xuất, quả thực quá kỳ cục. Thích Hoàng Hậu đem ngoại thất phụ chính một đôi mẫu tử coi làm tòa thượng t Cái này làm cho mặt khác thân phận tôn quý nữ quyến sao mà chịu nổi. Càng vỡ vẩn chính là, thích hoàng hậu chính mình chính là mẫu nghi thiên hạ, là thiên hạ chính thất đứng đầu. Nàng như thế nào có thể như vậy khẳng định một cái ngoại thất thân phận. Nói này đó thời điểm, Đông Lâm Vương Phi khó tránh khỏi ở trong lòng không vui. Không chỉ có là thích hoàng hậu sủng hạnh ngoại thất chuyện này, càng là nhân nàng tương lai con dâu thích như chính là thích nhị lao ra nữ nhi. Hiện giờ thích ra nhị phòng phản phất đằng trước kia mẹ con là người chết giống nhau. Cái này làm cho Đông Lâm Vương Phi đau lòng thích như mẹ con và phần. Thích như hoạt bát đáng yêu, tâm tính rộng rãi một cái tiểu cô nương, mượt mà thảo hỉ, lại ái nói ái cười, mềm mụn cực chi kỷ. Đông Lâm Vương Phi trong lòng là thứ thích, nơi nào thấy được thích như chịu hủy khuất. Nàng cũng vô pháp cùng người khác quán giận, liền tới cùng Thích Nhan nói nói trong lòng lời nói. Thích Nhan nghe xong, liền chỉ là cười cười nói, có thể thấy được công đạo nhân tâm đều ở trong lòng. Nhưng thật ra Vương Phi, đau lòng nhà ta ta muội muội cùng th vì các nàng bất bình đâu. Nàng hiện giờ không hề xưng hô trịnh thị làm nhị thẩm, chỉ xưng hô thẩm thẩm thôi. Bất quá tuy rằng hiện giờ trịnh thị đã ghi thích ra, thích nhan lại cảm thấy nàng so từ trước càng nhiều vài phần thiệt tình bộ dáng. Có thể thấy được cái gọi là thân tình, cũng chưa chắc chỉ ở kia cái gọi là danh phận thượng. Nàng nhưng thật ra cảm thấy hiện giờ cùng trịnh thị càng thân cận vài phần. Nàng cũng không có đem ngoại thất mẫu tử Xuân Phong đắc ý chuyện này để ở trong lòng, ngược lại càng cảm tại chính mình đối trịnh thị cùng thích như quan tâm Đông Lâm Vương phi trong mắt không khỏi lộ ra vài phần thân thiết, chỉ cầm tay nàng ôn thanh nói: "Ngươi là cái có lòng dạ, không yêu so đo. Nếu là thay đổi người khác, thấy thích hoàng hậu náo loạn như vậy lại chê cười, phạm vào đại sai, chỉ sợ sau lưng đã sớm cùng người cùng cười nhạo phê bình, đem thích hoàng hậu hồ đổ sự nói được bay lở trời." Nhưng thích Nhan cũng không nói này đó, lại cảm nhận được nàng đối tương lai like con dâu cùng bà thông gia thiện ý, này có thể nào không cho Đông Lâm Vương phi trong lòng vui mừng đâu. Thích gia nữ cũng là có hảo cô nương Cũng may, nàng thân cận thích gia nữ, đều các có các đáng yêu. Nàng khích lệ chính mình, thích nhan liền nói tạ lại quan tâm hỏi Đông Lâm Vương phủ chuyện khác. Nói lên chuyện nhà, thế gian này liền quá đến bay nhanh. Thích nhan vốn là không phải khắc nghiệt tính tình, cùng nhắc tới trong nhà sự liền hứng thú bừng bừng Đông Lâm Vương Phi nói nửa ngày. Đông Lâm Vương Phi chỉ cảm thấy cùng thích nhan nói chuyện nơi trốn bừa lòng. Nếu không phải ngụy vương buổi tối thời điểm lại đây, Đông Lâm Vương Phi hứa cơm chiều cũng lưu trữ cùng thích nhan cùng ăn. Thấy Nguyễn Vương cùng thích nhan sóng vai đứng ở cùng nhau, một người cao lớn như thanh tùng, một cái tinh tế nếu dương liễu, đông lâm vương phi trước tiên ở trong lòng tán một tiếng, liền cười đi rồi. Nàng đi rồi, Ngụy Vương liền cùng thích nhan cùng trở về phòng khách. Chờ ngồi xuống, Ngụy Vương liền đối thích nhan nói, vương thúc làm ta cho ngươi mang cái lời nói, nói ai nhớ ngày sau liền phải hồi phủ, đến lúc đó, nàng đưa thiếp mời thỉnh ngươi qua đi. Thọ an quận chúa tuy rằng đánh tiểu thụ tẫn xuống ái, nhưng lại cũng không phải cái quần ngạo khinh thường người tính tình Tuy rằng Thành Vương đã sớm mời Thích Nhan tới cửa, nhưng nàng cũng sẽ tự mình đưa thiếp mời thỉnh Thích Nhan đi vương phủ, mà không phải làm Thích Nhan nóng lòng phản phất định bỏ đi, lệnh hốt nàng đi. Nghe được lời này, Thích Nhan liền trần chờ một chút hỏi, nếu quận chúa hồi phủ, có phải hay không muốn tiên tiến cung bái kiến Thái hậu cùng Hoàng hậu? Thành Vương tuy rằng là hoàng đế hiện giờ duy nhất thúc phụ, thân phận cực cao, lại không phải một cái khinh cuồng, không đem tuổi trẻ hoàng đế cùng hoàng hậu để vào mắt tính cách. Hắn nữ nhi hồi phủ, nếu không vào cung bái kiến Hoàng hậu, Khó tránh khỏi lệnh người cảm thấy Thành Vương đối trong cung thiếu vài phần tôn trọng. Nghe được nàng vì Thành Vương suy xét, Ngụy Vương ánh mắt mềm nhũn, liền đối với nàng nói, "Nàng thân thể không tốt, hứa phải về phủ nghỉ ngơi mấy ngày lại tiến cung. Kia chúng ta, chúng ta qua đi lại không thịnh hành sư động chúng. Bất quá là nàng hồi phủ ngày thứ nhất, cùng ăn cái ra yến thôi." Nghe được lời này, Thích Nhan liền khẽ gật đầu. Trước trước, tuy rằng nàng cùng Thọ An quận chúa chỉ có gặp mặt một lần, nhưng đối nàng ấn tượng cực hảo. Hiện giờ, Nếu nàng đã chậm rãi cùng Ngụy Vương thân cận lên, tự nhiên cũng nguyện ý cùng Thọ An quận chúa càng thân cận mà ở chung. Nay cũng muốn lấy lòng Thành Vương, vì Ngụy Vương mượn sức Thành Vương không giống nhau. Liền Tính không có Thành Vương, nhưng trên đời này mỗi một cái thiện lương đáng yêu cô nương, đối thích nhan tới nói đều là nguyện ý thân cận giao hảo. Nàng trong lòng có số, liền nghiêm túc mà mệnh ngân hoàn sửa sang lại ra một ít nữ hài tử ra thích tiểu ngoạn ý nhi ra tới, đãi Thành Vương phủ Thọ An quận chúa tiếp tới, nàng liền cấp Thọ An quận chúa trở về thứ tự. Lúc sau liền cùng Ngụy Vương cùng tới cửa, đợi cho Thành Vương Phủ, lần này Thành Vương Phủ nhưng cùng phía trước thích nhan tới Thành Vương Phủ hoàn toàn không giống nhau. Trước một lần thích nhan tới Thành Vương Phủ vẫn là nhân Ngụy Vương ở trong cung giết kim hoàn sự, khi đó Thành Vương Phủ an tĩnh thanh lãnh. Nhưng hôm nay, tuy rằng cũng thực an tĩnh, nhưng an tĩnh ở ngoài, rồi lại sinh ra vài phần sinh hoạt hơi thở. Thành Vương khuôn mặt tự ái, chính hơi hơi mà cười, kiên nhẫn mà nghe một cái tiểu cô nương cùng chính mình nói chuyện. Kìa cô nương trên người ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc siêu mì rì, khuôn mặt cực mỹ lệ tuyết trắng, màu đen đôi mắt trong trẻo lượng như sao sớm, chỉ có mềm mại cánh môi thiếu vài phần huyết sắc, nhưng lại cũng không làm người cảm thấy nàng suy yếu. Hiển nhiên, tuy rằng thân thể không tốt lắm, nhưng nàng lại không muốn làm ra ốm yếu tư thai tới. Giờ phút này nhìn thấy Ngụy Vương cùng thích nhan sóng vai mà đến, nàng đôi mắt hơi hơi sáng ngời, vội đứng dậy, trước cấp Ngụy Vương phúc phúc, lại đi tới đối thích nhan cong lên đôi mắt cười nói. Đa tạ quận chúa đưa ta tượng đất nhi. Phụ vương đưa tới thời điểm, ta không biết nhiều thích. Nàng đối thích nhan như vậy thân thiện, lập tức liền giảm bất bất quá là mới gặp mới lạ. Thích nhan nhìn thấy nàng cùng mội mội thích như tuổi phẳng phất, không khỏi trong lòng cũng nhiều vài phần mềm mại, liền đối với nàng nói, quận chúa nếu thích, sau này ta nhìn thấy tốt, lại cấp quận chúa đưa tới. Ta đây trước đa tạ. Quận chúa tới, quận chúa đi. Phiên thoái, ngươi lấy tỉ sưng hô nàng liền hảo. Thanh vương ngồi ở thượng đầu. An tĩnh mà nhìn nữ nhi cùng thích nhan, đột nhiên nói. Một cái thỏ an quận chúa, một cái trường an quận chúa, đều là giống nhau thân phận, hà tất quận chúa tới quận chúa đi. Lẫn nhau xương tư vị, quá mức khách sáo. Hắn trường bối, thích nhan tự nhiên sẽ không phản kháng. Nhưng thật ra thỏ an quận chúa ánh mắt sáng lên, vội gật đầu nói, ta tuổi nhỏ, ai nhan tỉ ngày sau liền xưng hô ta ai như đó là Đây là cực thân cận xưng hô, thích nhan không khỏi nhìn về phía thành vương, lại thấy thành vương không tỏ ý kiến cũng không có ngăn trở ý tứ liền cũng cười đáp ứng rồi xuống dưới nàng vốn là tính tình ôn hòa lại lớn tuổi chút có trưởng tỷ chi phong Aứ nghiên thiếu, ưu cư thôn chàng cũng không thấy tuổi xấp xỉ cô Nương nhìn thấy như vậy ôn nu săn sóc nữ hải tử trong lòng cũng thân cận vài phần liền cùng nàng cùng ngồi ở một chỗ bất quá nói nói mấy câu nàng cùng thích nhan liền thân cận lên nữ Hải tử như vậy thân cận lên thành Vương cùng Ngụy Vương đều là hũ nút ngồi ở một bên không nói lời nào chỉ lẳng lặng mà nhìn các nàng. Nhìn nữ nhi nhân có thân cận bằng hữu, đôi mắt càng thêm trống trẻo thường ngày tái nhợt mặt cũng nhiều vài phần hồng nhuận, lôi kéo thích nhan không muốn buông ra tay, hiển nhiên càng thích cùng người lui tới. Thành Vương liền rũ mắt, đối Ngụy Vương lánh đạm mà nói, "Ngày sau ai như thường xuyên cấp Trường An quận chúa đưa thiết mời, ngươi cũng tưởng tới." Hắn lánh đạm, Ngụy Vương lại đối hắn cung kính chút, thấp giọng nói, "Vương thúc kiến tâm, ta sẽ đem ai như coi nếu thân muội." Vương dừng một chút, hắn không có nói cái gì nữa. Bất quá khuôn mặt lại càng thêm ấm áp vài phần. 82, chương 82 Bất quá liền tính là khuôn mặt ôn hòa, nhưng Thành Vương cũng không phải bởi vậy đối ai thân thiết lên tính tình Còn lại thời gian, đều là ai như cùng Thích Nhan đang nói chuyện. Nàng cũng không sẽ nhân thích Thích Nhan, liền vắng vẻ Thành Vương cùng Nguyễn Vương. Khá vậy sẽ không bởi vì muốn cùng Thành Vương Ngụy Vương bắt chuyện, khiến cho Thích Nhan tìm không được dung nhập trong đó đề tài. Thắc ai như Phúc, Thích Nhan thế nhưng còn được đến Thành Vương thích trái cây. Sối nước nóng thôn trang thượng liền có, ngày mai cho ngươi đưa chút nói như vậy, lại có, chút đề tài, ở đây vài người đều có thể nói tới. Tất cả sùng ái lớn lên cô nương, lại như thế săn sóc, nàng không khỏi trong lòng càng cảm thấy đến A Như đáng yêu, chờ ở thành vương phủ, cùng ăn thành vương gia hiến, nghĩ đến A Như hôm nay vừa mới hồi phủ khó tránh khỏi mỏi mệt cáo từ thời điểm, A Như liền vội đứng dậy đưa thích nhan ra cửa, biên bồi thích nhan ở phía trước đi, A Như liền cùng thích nhan tiểu tiểu thanh mà nói, chờ mấy ngày nữa. Ta thỉnh ái Nhan tỉ ra cửa đi một chút đi." Nàng trong ánh mắt mang theo vài phần giảo hoạt, còn có nhàn nhạt khát vọng. Hiển nhiên, chẳng sợ thẳng cư chú thôn trang thượng hoa mị xa xỉ, nhưng chỉ bị nốt ở thôn trang thượng, luôn là sẽ làm cái tuổi trẻ nữ hài tử cảm thấy tịch mịch. Thích Nhan liền cười ứng, còn nói thêm, "Ta còn có cái muội muội, tính tình cũng cực hào. "Là thích ra tam cô nương sao?" Ai Nhữ tò mò hỏi. Nàng tuy rằng không ở kinh đô đi lại, nhưng kinh đô sự lại không phải không hay biết. Liên như thích ra phía trước nháo ra như vậy nhiều đại sự, nàng cũng tất cả biết. Bất quá ai như là săn sóc ôn nhu cô nương. Cái gì tỉ muội tranh phu, cái gì ngoại thất tử linh tinh như vậy sẽ chọc nhân tâm hoa tử sự, nàng, câu không để cập tới. Nhưng nàng hiển nhiên không phải không biết. Thích nhan liền cười gật gật đầu. Ta nghe phụ vương nói, ta cô nương phải gả cho đông Lâm vương phủ tam ca. ngày sau chính là ta tẩu tẩu, kia tự nhiên là, người nhà. A nhứ hiện nhiên vừa mới trở về kinh đô là muốn giao bằng hưu thời điểm, vội dùng sức gật đầu, lại vội vàng trộm đối thích ngăn nói, phụ vương khó được nguyện ý làm ta lưu tại kinh đô, có thể bồi phụ vương, ta kỳ thật trong lòng vui vẻ cực kỳ. Làm nữ nhi, ai không hy vọng có thể bồi phụ mẫu của chính mình. Hùng chi, thành vương hiện giờ này vương phụ trống rỗng, A nhứ tự nhiên cũng đau lòng phụ thân khắp tịch. Chỉ là nói lên thành vương phủ tịch mịch, A nhứ đôi mắt liền hơi hơi ảm đạm thấy nàng lộ ra vài phần á Hiển nhiên là bởi vì không thể làm bạn phụ thân duyên cớ, thích nhan liền nhẹ giọng an ủi nàng nói, tuy rằng ngươi không có bồi ở vương phủ nhưng ở vương gia trong lòng, ngươi, thẳng đều bồi hắn đâu. Nhắc tới ngươi thời điểm, vương gia tin tức nhi đều không giống nhau. Nàng khó được cùng đôi mắt hơi hơi sáng ngời vài phần, vui mừng mà nhìn chính mình ai như phê bình nói, hôm kia vương gia còn đối ta lạnh mặt, nhưng thắc phúc của ngươi, vương gia hôm nay đối ta vẻ mặt ôn hòa. Nàng đối ai như chớp chấp mắt, ai như, xem liền cao hứng lên. Nàng chỉ cảm thấy thích nhan thân thiết, không khỏi ôm lấy thích nhan cánh tay, thấy thích nhan cười tủng tìm mà nhìn nàng, trần trờ, hạ, thật cẩn thận mà đem đầu đặt ở thích nhan trên vai nói, ai nhan tỉ nói đúng. Ta phải bảo trọng chính mình, sau này lâu lâu dài dài mà bồi phụ vương. Nàng lộ ra vui sướng tươi cười, thích nhan liền dơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh. Có lẽ là bên người cũng không tuổi này nữ tử như vậy thân cận nàng, yêu thương nàng, ai nhớ ngẩn người, vội vàng đem chính mình đầu nhỏ hướng thích nhan trong tay tặng đưa. Thành vương nhấp khẩn khoe miệng, cùng ngụy vương, cùng nhìn. Ngụy vương chỉ cảm thấy có chút đại sự không ổn. Nhìn ai như kia quen thuộc biểu tình, như thế nào cùng thích như kia tiểu gia cắm đến như vậy giống nhau đâu. Tưởng, tưởng ngày sau hứa ở thích nhan bên người nhiều, cái sáng quá sáng lên tiểu gia cắm nến, ngụy vương đau đầu mà xoa xoa khỏe mắt. Người trong lòng quá làm cho người ta thích, cũng là phiền phải sự. Thành vương lại không như vậy tưởng. Tuy rằng cảm thấy thích nhan cái gọi là đối nàng lạnh mặt có phỉ báng chi ý, Bất quá xem ở ai như vui sướng tươi cười, thành vương vẫn là quyết định coi như không có nghe được. Bất quá vì làm thích nhan không cần cảm thấy chính mình đối nàng không mừng, chờ nàng hồi phủ thời điểm, thành vương còn sai người cho nàng mang theo, chút suối nước nóng thôn trang thượng mới mẻ trái cây. Ai như nhưng thật ra tặng thích nhan điều dưỡng nữ tử khí huyết cùng thân thể phương thuốc tử. Biết ai như là chăm sóc nàng thân thể kia vài vị lao thái ý kìa đắc ý môn sinh, thích nhan liền biết đây là ai như tâm ý. Bình thường nếu là không thân cận chút Ai dám tặng người phương thuốc từ đâu? Nếu là, cái ăn đến không tốt, chính là sẽ chịu người hoài nghi hoán trách sự. Đúng là nhân cảm thấy thích nhan thân thiết, bởi vậy ai nhứ cũng cũng không có băn khoăn như vậy nhiều có không, đây cũng là nàng, phiên tâm ý. Nhân này phân tâm ý, thích nhan trong lòng không khỏi nhiều thích nàng vài phần. Nghĩ đến ai nhứ nói chờ ngày mai nghỉ ngơi tốt liền tiến cung cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Thình An, nàng chân chờ, hạ, vẫn là cùng Ngụy Vương nói, ngày mai ta bổi ai nhứ, cùng tiến cung đi. Hiện giờ thích thái hậu thất thế, tại hậu cung cùng thích hoàng hậu nháo đến chính lợi hại, ai nhứ tuy rằng là thành vương ái nữ, sẽ không bị người coi như không quan trọng, nhưng bạn, thái hậu nháo cái gì chuyện xấu đâu. Nàng như vậy là cực quan tâm ai nhứ, Nguy Vương thấy nàng là thiệt tình để ý, cũng không ngăn trở, chỉ đối nàng nói, ta đây cùng các người, cùng đi. Cái là đường ngội, cái là người trong lòng, này không chỉ có riêng là nhi nữ tình trường, Ngụy Vương liền rất đúng lý hợp tình. Làm thích nhan kinh ngạc chính là... Chờ tới rồi ngày hôm sau chính mình cùng A Nhứ, cùng Tiến Cung, nơi nào chỉ có, cái Ngụy Vương. Thành Vương thế nhưng cũng đi theo đâu. Từ trước, thứ thích Thái Hậu cùng Thích Loan ở trong cung phiên mặt, thích Thái Hậu như người đàn bà đánh đá, bắt lấy Thích Loan tư đánh, Thành Vương liền rốt cuộc không Tiến Cung. Đại khái là cảm thấy Hậu Cung thật sự không mắt thấy. Nhưng này, hồi, A Nhứ Tiến Cung, Thành Vương cũng đi theo, có thể thấy được Thành Vương cũng không có thực yên tâm trong cung. Thấy Thích Nhan, Thành Vương hơi hơi gật đầu. Mặt mày nhưng thật ra so từ trước càng ôn hòa vài phần. Ở trong cung không cần sợ. Vạn sự còn có ta cùng Nguyễn Vương. Hắn lời này không chỉ là dặn dò A nhứ, cũng là ở dặn dò Thích Nhan. Thích Nhan đôi mắt kinh ngạc mà hơi hơi trường lớn, nhìn, xem đem che chở cánh chim bao phủ ở chính mình trên người thành vương. Nhưng nàng lại không có kinh ngạc lâu lắm làm người không được tự nhiên, mà là cung kính mà cảm tạ thành vương, cùng A nhứ, cùng đi thích Thái Hậu trong cung. Nhân A nhứ thân phận bất đồng, thích Thái Hậu trong cung không chỉ có thích luôn ở, liền hoàng đế cũng ở. Nhìn thấy ai như khuôn mặt tuyết trăng thiếu vài phần huyết sắc bộ dáng, thích thái hậu theo bản năng mà nhìn đi ở bên người nàng thích nhan, mắt, liền lộ ra thân thiết tươi cười tới, lôi kéo cung cung kính kính, thiếu bên ngoài hoặc bác, nhiều vài phần cẩn thận ai như tại bên người, từ hãi mà nói, lần trước gặp ngươi, ngươi còn thượng ở tạ lót. Nhiều năm như vậy phụ thân ngươi cũng là nhẫn tâm người, cũng không cho ngươi trở về, không có mâu thân. Phụ thân ngươi lại không ở bên cạnh ngươi nàng xoa xoa đôi mắt liền than nhẹ nói, đáng thương hài tử. Nói lên tã lót thân mẫu, A nhứ đích sắc đáng thương, thích thái hậu cảm khái cũng không xem như sai lầm. Nhưng hiển nhiên, A nhứ cũng không phải thực thích nghe thấy cái này. Nàng rũ đầu cung kính mà nghe, phản phất cũng rất khổ sở, kỳ thật thích nhan khẽ như mày, biết việc này là A nhứ vết xẹo. Thích thái hậu không khác hướng nhân ra miệng vết thương thượng trọc. Thái hậu nương nương đừng vì ta thương tâm, bằng không chính là ta sai lầm Hảo sau một lúc lâu, ai như mới đối thích thái hổ khuyên giải an ủi mà nói. Hiện giờ ngươi đã trở lại, liền lưu tại trong cung, lưu tại ta bên người, làm ta hảo hảo chiếu cấu ngươi đi. Thích thái hổ thấy nàng nhu thuận, liền vội nói. Nhân cùng thích loan tranh chấp, thừa ân công cùng nàng chi gian huynh muội chi tình nhiều vài phần hiểm khích. Thích thái hổ hiện giờ càng hy vọng có thể được đến thành vương duy trì. Bởi vậy, nàng diễn sướng xuất sắc, phiên, cũng chỉ vì có thể làm ai như thân cận nàng, nguyện ý làm bạn nàng thôi. Cái mất đi mẫu thân tiểu cô nương, chẳng lẽ không khát vọng trưởng bối yêu thương không thành. A như là thành vương con gái yêu. Chỉ cần được đến nàng thân cận, thành vương tất nhiên sẽ duy trì nàng. Nương nương tự ái, ta đều ghi tạc trong lòng. Chỉ là ta hiện giờ hồi phủ chỉ nghĩ hảo hảo mà làm bạn phụ vương. Ai như cung kính mà huyền chuyển từ chối. Thích thái hậu hơi hơi không vui, lại không dám ở thành vương trước mặt như đối đại thích nhan như vậy đối đại ai như. Rốt cuộc nhịn xuống, thả thấy, bên thích loan chính mở to. Xong đa tình đôi mắt tò mò mà nhìn ai nhứ, không khỏi bất mãn mà gian dạy nói, cái làm tẩu tử, ở mỗi mỗi trước mặt sao dám như vậy không tôn trọng. Người lấm la lấm lét làm cái gì? Nàng nói gian dạy liền gian dạy, nửa phần không có đem thích loan làm hoàng hậu thể diện để vào mắt. nay phiên làm vẻ ta đây, không chỉ có làm thích loan ủy khuất đến trong ánh mắt nhiều ra lệ quang, liền ai nhứ cũng dọa tới rồi. Thích nhan ngồi ở, bên nhìn thấy, thấy ai nhứ hiển nhiên chưa thấy qua trong cung trường hợp như vậy, liền nhìn về phía ngụy Vương nói Thái hậu nương nương muốn huấn đạo hoàng hậu, chúng ta như thế nào có thể an tọa tại đây? Thấy hoàng hậu chật vật chi tướng, vẫn là trước ra cung, đãi ngày sau các nương nương hỏa thuận lại tiến cung đi. Nàng mở miệng, Thành Vương nhấp khẩn khỏe miệng liền chậm rãi bông ra. Ai Như đôi mắt hơi hơi, lượng cũng biết thích nhan tâm ý, cũng vội đối sắc mặt lệnh băng thích thái hậu nói, hôm qua mới trở về phủ, hôm nay khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, ngày khác ta lại tiến cung cho thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương thỉnh an đi. Nang đứng dậy, Cấp trong cái chán đầy mặt không kiên nhẫn Hoàng đế cùng Thích Loan phúc phúc. Thích Loan chính ủy khuất vô cùng. Tuy rằng Thái Hậu hiện giờ đối nàng không bằng từ trước, nơi trốn làm khó dễ, nhưng như thế nào có thể? Như thế nào có thể ở thành vương chi nữ trước mặt cho nàng nan khăng đâu Nàng tốt xấu cũng là Hoàng hậu, như thế nào có thể như bị tỷ nữ, như vậy gian dạy vậy hạ, vậy hạ ngươi nói một câu nha. Nàng trong lòng ủy khuất, khi quên ninh thị ngàn dặn dò vạn dặn dò chính mình không cần ở Hoàng đế trước mặt cùng Thái Hậu tranh chấp Ngầm nước mắt lôi kéo hoàng đế vào áo, biên đối ai nhứ lộ ra, cái mang theo lệ quang Mỹ diễm tươi cười. Này tôi cười thực Mỹ. Nhưng hoàng đế phiên thấu. Thúc phụ cùng đường ngội trước mặt, làm hắn nói cái gì. Loại này mẹ chồng nàng dâu tranh chấp, có hắn nói chuyện phần sau. Chẳng lẽ hắn muốn giúp đỡ Thích Luân ở thành vương trước mặt chống đối chính mình mẹ đẻ. Hắn ở hoàng tộc thanh danh còn muốn hay không. Nếu mẫu hậu dạy dấu ngươi, ngươi phải hảo hảo nghe. Hắn liền cùng chậm rãi mở to hai mắt nhìn thích Luân nói Thả nhị biểu mội không phải cho ngươi nói công đạo lời nói sao. Các nàng không phải không muốn ngươi xấu hổ, muốn xuất cũng sao. Ngươi còn tưởng chấm nói cái gì. Nói lên cái này, hoàng đế tức khắc cảm thấy thích nhan thiện giải nhân ý, tổng sẽ không làm hắn khó xử, không khỏi đối thích nhan miễn cưỡng cười cười, lại đối như cũ đứng ở trước mặt hắn ai như nói, lần sau ai như tiến cung, chấm lại hảo hảo cùng ngươi ăn một bữa cơm. Đúng rồi. Hắn nhìn trước mặt đường mội, thấy nàng sinh đến Mỹ lệ động lòng người, lại nhân dưỡng ở thành địa phương Ánh mắt thanh triệt trong vát, không khỏi nghĩ đến thích Thái Hậu phía trước cùng chính mình nói về A Nhứ, sự kiện. A Nhứ hiện giờ đúng là Hoa Kỳ, không bằng, châm cho nàng bàn cái hôn đi. Hắn hưng thú bừng bừng mà nói. Lời này, ra, không chỉ có thành vương sửu sốt, liền thích nhăn đều ngây ngẩn cả người. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn hơi hơi lộ ra ý cười thích Thái Hậu, cùng đôi mắt xoay chuyển hoàng đế. Không cùng thành vương thương lượng liền phải cấp A Nhứ tứ hôn. Đây là thật không hiểu chết sống A. 83 chương 83. Ai nhứ hôn sự, có thể là hoàng đế có thể làm chủ sao. Thành vương chỉ có ai nhứ như vậy một cái nữ nhi. Hắn phải cho ai nhứ tìm phu quân, kia đến là nghiêm túc mà chọn lựa, không còn có nửa phần sai lầm, cực hảo cực hảo nam tử mới có thể. Không cho thành vương khẳng định, chỉ chỉ bằng một cái cái gọi là tứ hôn, liền tưởng tả hữu ai nhứ hôn nhân, này không phải nằm mơ đâu sao. Chỉ thích nhan trong vấn tượng, bởi vì yêu thương ai nhứ tận xương, không dám dễ dàng mà đem ai nhứ hứa cấp người khác. Thẳng đến thích nhắn mất, ai nhứ đều không có thành hôn. Bởi vì trân trọng, cho nên Thành Vương đối ai nhứ hôn nhân, coi trọng đến nếu không phải trên đời tốt nhất nam tử, thà rằng đem nữ nhi lưu tại trong nhà không cần xuất giá. Cái gọi là đúng là Hoa Kỳ, không chậm chế rất tốt niên hoa nói như vậy, nơi nào có thể lừa gạt trụ Thành Vương. Thích nhan liền tưởng, nếu không phải nói ra lời này chính là hoàng đế, chỉ sợ Thành Vương đã sớm một đào phép đi qua. Nhưng cho dù là như thế này, Thành vương giờ phút này ánh mắt cũng cùng dao nhỏ dường như. Ngay cả vô tâm không phổi hoàng đế, ở thành vương ánh mắt đều nhịn không được co rốn lại một chút. Chấm ý tứ, chấm ý tứ là, đường ngội nếu là gà chồng, vương thúc ngươi không phải cũng vì đường ngội yên tâm sao. Hoàng đế lắp bắp mà giải thích, thấy thành vương chỉ nhìn chầm chầm chính mình, ánh mắt lạnh băng, trong lòng lại sinh ra vài phần bất mãn. Ở hắn tới xem, đối ai như, như vậy coi trọng, này không phải thi ân thành vương phủ là cái gì. Chẳng lẽ hắn muốn nói cấp ai nhứ, là nhận không ra người không thành. Không phải cũng là thanh niên tài tuấn. Thích Thái Hậu nói với hắn người được chọn không phải người khác, đúng là thích tam lão ra con vợ cả, hoàng đế thân biểu đệ. Thứ hôn vốn là ân điển Làm ai nhứ gả cho chính mình biểu đệ càng là hắn đối ai nhứ coi trọng, cũng không có bôi nhọ nàng. Nhưng thành vương một bộ không cảm kích bộ dáng, làm hắn rất là bất mãn. Bởi vậy, hoàng đế đối thành vương khó tránh khỏi sinh ra vài phần không mau chỉ gặp gành giải thích một chút. Liền đúng lý hợp tình lên. Hắn liền không kiên nhẫn mà đối thành vương nói, nếu vương thúc không muốn, vậy quên đi. Như vậy không biết tốt xấu, hắn còn lo lắng cái gì. Hắn liền lười đến nói ra tứ hôn người được chọn. Thành vương cố nhiên ở hoàng tộc bên trong lực ảnh hưởng thật lớn, nhưng hắn cũng già rồi. Hắn không phải đã cáo lao, đem binh quyền cho ngụy vương sao. Liền phản phất lao hổ mất đi nanh đuốt. Ai còn sợ hai hắn. Phía trước, hắn nghe thích thái hậu ý tứ, nói muốn mượn sức thành vương. nhưng hôm nay Trong lòng khí ngạnh ở trong lòng, hoàng đế quyết định không cho thành vương như vậy mặt mũi. Thành vương liền tính lại có ảnh hưởng lực, nhưng hắn cũng không phải hoàng đế. Chẳng lẽ còn muốn hoàng đế ở hắn trước mặt không lưng? Hắn không biết tốt xấu, thả cũng không nghĩ, hoàng đế thiếu đường mọi sao. Ai như không cần ân đức, nhiều đến là hoàng tộc nữ chờ cái này thể diện. Nhân hiện giờ đã tự mình chấp chính, tuy rằng tiền triều có chút không như vậy thái bình, nhưng hoàng đế lưng cũng trước nay chưa từng có mà thẳng. Hắn trong lòng hư lạnh một tiếng. Tuổi trẻ anh tuấn mặt cũng trầm đi xuống, phản phất thành vương không cho hắn mặt mũi hắn cũng không cần cấp thành vương mặt ngũi. Nhân cảm thấy thành vương không biết tốt xấu, hoàng đế trong lòng muốn vắng vẻ hắn vài phần, cho hắn biết biết, hiện giờ này thiên hạ là ai thiên hạ, bởi vậy đương ai nhứ ra cung thời điểm, hoàng đế chỉ ấm ư một lát, nửa điểm không có cấp ai nhứ ban thưởng. Thích nhan tưởng nói chuyện, rốt cuộc nhịn xuống. Nàng nếu há mồm làm hoàng đế ban thưởng ai nhứ, cố nhiên toàn ai nhứ thể diện. Nhưng đòi lấy tới ban thưởng. Đối ai như không phải cũng là nhục nhã. Bởi vậy, nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc không có mở miệng, chỉ là trước khi rời đi, chỉ nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế đang cùng Thích loan không kiên nhẫn mà nói chuyện. Nhìn Thích loan hai mắt đấm lệ mông lung bộ ráng, Thích Nhan thu hồi ánh mắt, muốn nói cái gì, lại thấy thành vương đã đứng dậy đi rồi. Ngụy vương bồi nàng đi qua đi, lại thấy thành vương không có hé răng. Vương ra Thích Nhan muốn định cùng hoàng đế nói hai câu lời nói, cho hắn biết ai nhớ hôn sự Luân không hắn chỉ chỉ trỏ trỏ. Chỉ hẳn là làm thành vương làm chủ. Có thể thấy được thành vương không có gì muốn cùng hoàng đế phân biệt ý tứ, nàng liền lo lắng mà nhìn A Như. A Như hoàn toàn không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, chỉ bồi thích nhan cười tủm tỉm mà nói, trong cung là đẹp, chỉ là quá lớn, người quá nhiều. Nàng vẫn chưa nhân hoàng đế vắng vẻ không vui, thành vương liền cười cười. Ngươi không cần vì A Như nói chuyện. Thấy thích nhan muốn nói lại thôi, thành vương liền bình tĩnh mà nói, không đáng cùng bệ hạ theo lý cố gắng. Nói lên theo lý cố gắng thời điểm Thành vương khỏe miệng châm chọc mà gợi lên tới. Kia châm chọc lạnh băng, làm thích nhan đều theo bản năng đánh một cái dùng mình. Hoàng đế biết Thành vương đem A nhứ xem đến vô cùng quan trọng. Nhưng thế nhưng còn vắng vẻ A nhứ, lãnh đại Thành vương. Chẳng lẽ thật sự cho rằng chính mình là cái hoàng đế, hiện giờ hôn chính, liền không đem người để vào mắt không thành. Nàng trong lòng nghĩ này đó, chỉ là Thành vương rốt cuộc thâm trầm, chỉ lộ ra nhạt mẽo một cái châm chọc biểu tình, lúc sau liền dường như không có việc gì lên. Nhưng thọ an quận chúa ở trong cung bị lạnh nhạt chuyện này, vẫn là ở kinh đô lan truyền nhanh chóng. Không nói những cái đó phê bình, còn có đàm luận hoàng đế có phải hay không không mừng thành vương, cũng đều ở suy đoán nếu ngày sau thành vương trăm năm, thọ an quận chúa ở hoàng đế này một sớm chỉ sợ không thế nào chịu thích nói như vậy, trong khoảng thời gian ngắn liền bằng thêm rất nhiều cái dậy. Thích nhan nghe đến mấy cái này lời nói, trong lòng không khỏi thương tiếc ai nhứ vài phần. Ai nhứ tuy rằng thành công vương như vậy phụ thân, chính là tại thế nhân trong mắt, Rốt cuộc không có huynh đệ tỉ muội Một khi thành vương ra đi, thành vương phủ suy sụp, kêu ai nhứ chỉ sợ nhật tử cũng liền không dễ chịu lắm. Nhân trong lòng thương tiếc nàng, nàng liền thường xuyên cùng ai nhứ lịch tin, nói một ít thường ngày đều thích tiêu khiển, chờ nói được vui vẻ, liền cùng ước định ra bên ngoài đi đi một chút, giải sâu. Nàng cũng hy vọng là người biết, liền tính thành vương ra đi, ai nhứ cũng có ngụy vương che chở, bởi vậy, chờ các nàng cùng ra tới, không chỉ có có ngụy vương ở, liền lục can cũng bồi thích như cùng tới. Đều là đường huynh muội tự nhiên cũng không có quá nhiều lễ nghi đại phòng, ai như ở Lục An trước mặt cũng thực tự tại. Thích nhan đoan trang lão thành chút, ai như lại rất hoạt bát, cùng ai như ở một khối đầu chạm chán mà nói kinh đô có cái gì ăn ngon. Từ đính thân, danh chính nguồn thuận, Lục An liền thường xuyên mang thích như ra cửa đi tiệm ăn. Thích như ngắn ngủn thời gian, khuôn mặt nhỏ mượt mà thật sự, thủy linh linh, vừa thấy chính là ăn không ít ăn ngon. Thành tây bánh ngọt, thành nam thịt dê bánh có nhân, đều ăn rất ngon. Nàng hứng thú bừng bừng mà cùng ai nhớ nói bên ngoài có cái gì ăn ngon, mặt mày hớn hở. Ai nhớ tuy rằng tính tình cũng rộng rãi, lại không kịp thích như hoạt bác, ở thích như trước mặt thế nhưng cũng có vẻ đoàn trang trầm tĩnh lên. Nhưng nàng cũng thực thích nhìn vui vui vẻ vẻ thích như, hai người một người một bên bá chiếm thích nhan, sung sướng vô cùng. Ngụy vương cùng lục an đi ở phía sau. Nhìn phía trước, cùng ai nhớ cùng thích như vây quanh ở bên nhau người trong lòng, Ngụy vương rũ mắt, nhấp khẩn khỏe miệng. Hắn không nói lời nào Sắc mặt lãnh đạo, xa xa xem qua đi khiến cho người cảm thấy thật không tốt trọng. Lục An căn cứ ngày sau có lẽ là người một nhà, nỗ lực mà cùng hắn nói chuyện. Nhìn hắn như vậy nỗ lực, Ngụy Vương cũng hòa hoan bài phần, đối hắn vẻ mặt ôn hòa chút. Lục An liền cảm thấy, ngụy Vương người này phản phất còn không tính qua xấu. Muốn ta nói, thích ra hiện giờ chính là cái chê cười. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh nói đến ai khác ra nói bậy càng thân cận lên đâu. Lục An trong lòng cũng hận cực kỳ thừa ân công phủ. Ngắm lại thích nhị lao ra ở chính mình trước mặt người chết mặt liền sinh khí, không thể cùng thích như nói, cùng thích như thương tâm, liền cùng ngụy vương thấp giọng oán giận nói, ở ta trước mặt một độ người chết mặt, khi ta hiếm lạ hắn dường như. con trộm cùng ta nói, a như trong lòng kỳ thật thích chính là người khác. Hắn không muốn làm hoài vương lại quấn vào này đó nước đục làng ngụy vương chế dê liền đem hoài vương giấu đi, chỉ hàm hồ nói là người khác. Từ hắn cùng thích như đính hôn, tự nhiên liền thành thích nhị lao ra con rể. Hắn cáo giận thích nhị lao ra bị thương thích như tâm, như tính thích như hôn sự, bởi vậy đối thích nhị lao ra không có sắc mặt tốt, cũng không tôn kính hắn. Thích nhị lao ra cũng thực không thích hắn. Thậm chí đương gặp được một người thời điểm Lục An thời điểm, thích nhị lao ra thế nhưng còn thần bí hề hề mà nói, nhớ trước đây thích như là thích hoài vương, muốn gả cho hoài vương. Cho rằng hắn nghe xong nói như vậy, liền sẽ cùng thích như ly tâm, sẽ đoạn tuyệt hôn sự. Lục An không thể lấy loại sự tình này cùng người nhà, cùng Hoài Vương giận Lại có thể cùng Ngụy Vương oán giận, liền không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói hắn có phải hay không cho rằng ta là cái ngốc tử? Ngụy Vương mắt lạnh nhìn hắn sau một lúc lâu. Nếu ngươi không có cùng Tam cô nương phía trước như vậy thân cận lui tới, nếu chỉ là từ trước thích nhị vẫn là cái ra vẻ đạo mạo quân tử thời điểm, ngươi có thể hay không tin hắn? Thấy Lục Gan sử sốt, Ngụy Vương ngẫm lại thích nhị lao ra diễn xuất, liền cười lạnh một tiếng, hỏi Lục Gan nói, ngươi không dám mạo phạm ngươi người trong lòng, không dám làm nàng biết tâm ý của ngươi đường đột nàng cũng không biết nàng hay không nguyện ý gả cho ngươi. Hắn làm từ ái phụ thân, nói một câu nàng tâm duyệt hoài vương, ngươi còn có thể hay không cùng hoài vương tranh chấp. Ta chỉ hy vọng nàng gả cho nàng thích người. Lục An theo bản năng mà nói, tiện đà sắc mặt đổi đổi. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Nếu đã từng thích nhị lao ra còn tại thế nhân trong mắt là cái thương tiếc thế nữ quân tử thời điểm, hắn muốn nên thú thích như, sẽ như thế nào? Hắn tuyệt đối sẽ không cùng thích như lén lút trao nhận, sẽ không đi mạo phạm nàng Chỉ biết đi hỏi Thích Nhị Lao Gia cái này Thích Như từ ái phụ thân. Thích Nhị Lao Gia như vậy yêu thương Thích Như, nhất định sẽ một lòng vì nàng suy nghĩ. Cho nên, hắn đem chính mình tâm ý truyền đạt cấp Thích Nhị Lao Gia, biểu đạt chính mình nguyện ý cưới hắn nữ nhi, vậy nhất định sẽ nghe theo Thích Nhị Lao Gia đáp lại. Nếu Thích Nhị Lao Gia nói một câu, Thích Như đã có người trong lòng, hắn sẽ như thế nào? Mặc danh, Lục An liền nhịn không được nắm chặt chính mình ngực. Hắn cảm thấy có như vậy trong ngay mắt, ngực vô cùng đau đớn. Nếu thích nhị không có bại lộ gương mặt thật, ta chỉ đương hắn sẽ toàn tâm toàn ý vì ai như tính toán. Hắn nói nàng thích người khác, chỉ nghĩ gả cho hắn, ta nhất định sẽ tin tưởng thích nhị, không dám lại dây dưa nàng, làm nàng khó xử. Hắn không biết chính mình vì cái gì khổ sở đến lợi hại, trong lòng lại không khỏi sinh ra thật lớn cùng hoảng, liền phẳng phất. Liền phẳng phất trời xui đất khiến, có lẽ chính mình một không cẩn thận, liền sẽ cùng thích như gặp thoáng qua, chơ mắt mà xem nàng khác gả người khác. Lại cho rằng nàng là hoàn thiên hỷ địa gả cho chính mình người yêu. Nhưng nơi nào là như vậy? Thích như không có thích quá ai. Thích nhị lao ra nói, hắn hiện giờ biết là ở nói dối. Nhưng nếu là này phía trước đâu? Nếu là thích nhị lao ra không có nháo ra ngoại thất phía trước đâu? Hắn thủ lễ, liền sẽ tin tưởng thích nhị lao ra mỗi một câu, có lẽ còn sẽ ở hắn ngụy trang đáng tiếc, có duyên không phận ánh mắt càng thêm khắc chế chính mình, miễn cho hỏng rồi thích như nhân duyên. Cho nên, người đến cảm tạ hắn nháo ra ngoại thất chuyện này, Không biết thích nhị gương mặt thật, người đến bị hắn lửa đến xoay quanh. Ngụy vương bình tĩnh mà nói. Hắn đột nhiên nhấp khẩn khỏe miệng sau một lúc lâu, nhìn phía trước, chính mỉm cười nhìn hai cái tiểu cô nương dịu dít thích nhan. Đột nhiên khơi mào thích nhị lao ra ngoại thất việc, có phải hay không cũng là bởi vì nàng biết, lại không đề cập tới khởi, không gạch trần thích nhị, liền sẽ thương đến nàng để ý người. Không màng tất cả cũng tưởng bảo vệ chính mình để ý muội muội cho dù là khi đó. Ở hắn trước mặt bại lộ ra nàng bí mật. hắn a nhan, Như thế nào tốt như vậy a 84, chương 84. Ngụy vương trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở dài. Hắn mặt mày càng thêm mềm mại vài phần. Liên lục can tại bên người hơi hơi vặn mẹo, không biết nghĩ đến gì đó mặt đều không có để ở trong lòng. Hắn nói những cái đó đáng giận nói. Ngươi để ý đến hắn làm cái gì? Thích ra là thích ra, về sau mang theo ngươi thích người ly thích ra rất xa. Chẳng lẽ đông lâm vương phủ còn sợ thích ra? Thấy lục can nghiến răng nghiến lợi, Nguyễn Vương liền lãnh đạm mà nói, về sau ngươi đến hảo hảo che chở nàng. Thích nhị lao ra rốt cuộc chiếm tra ruột danh phận, sau này không biết đến nháo ra cái gì chuyện xấu. Chỉ xem ninh thị thường xuyên vào cung, hiện giờ thành trung cung hồng nhân, hắn liền biết, thích nhị lao ra sau này chưa chắc sẽ mắt thấy thích như quá đến vui vẻ. Hắn bất quá là đề điểm một câu, liền không ở đêm này đó không vui nói cấp người khác nghe, lục an yên lặng mà nhớ kỹ. Hắn đối Ngụy Vương nói lời cảm tạng. Ngụy Vương lên tiếng cũng liền thôi. Tuy rằng hắn lãnh đạm, ở trong chiều cũng tàn khốc thâm trầm, nhưng Lục An lại cảm thấy hắn cũng không phải một cái không hảo ở chung người. Chẳng sợ cùng Ngụy Vương chi gian không kịp cùng Hoài Vương thân cận, nhưng hắn cũng vẫn là chậm rãi bắt đầu thói quen cùng Ngụy Vương đi lại. Đằng trước, Thích Nhan tự nhiên không biết Ngụy Vương này đó tâm sự. Nàng bồi ai nhứ cùng thích như một đường mà nói chuyện, liền nghe thích như cùng ai nhứ vô cùng cao hứng mà nói, hiện giờ mẫu thân ly phụ thân, ta mới cảm thấy mẫu thân càng sung sướng. Ngày thường ta bồi mẫu th Quá đến vô cùng đơn giản, chính là lại thanh tịnh cực kỳ, không cần phải cùng tam thẩm đại bá nương âm dương quái khí, Quá đến đặc biệt nhẹ nhàng. Nàng không khỏi cùng ai như cảm khai nói, trong nhà đơn giản chút, ta nhật tử cũng quá đến hào chút. Âm dương quái khí, ai như thế nhưng vẫn là cái tiểu bát quái tinh, đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Cũng không phải là, ta cùng ngươi nói ha thích như khó mà nói khác thị phi, liền cùng ai như nói thích tam thái thái là như thế nào cười nhạo chính mình là cái béo đô đô tiểu cô nương. Thấy ai như trận tròn đôi mắt, không thể tưởng được trên đời này thế nhưng còn có như vậy cười nhạo nhân ra sự, liền đối với ai như nói, mẫu thân mới vừa nghe được thời điểm không biết nhiều sinh khí. Nhưng có A-an đâu. Nàng lúc này mới bại lộ chính mình kỳ thật là tưởng khoe ra lục an tiểu hồ ly cái đuôi Mỹ tư tư mà đối ai như nói, á an nói, hắn liền thích ta như vậy nhi. a như bùn ở hứng thú bừng bừng mà nghe bắt quái chuyện xưa. Đãi nghe được chuyện xưa cuối cùng, thành tiểu tỉ mội tiểu khoe ra, không khỏi chịu chịu khoe miệng. Ngươi lại ở cùng ta khoe ra sao? Nàng hừ hừ đối thích như hỏi. Mới đính hôn, nhịn không được nha. Thích như hồng nhuận khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra nho nhỏ má lốn đồng tiền. Chờ về sau, ta đính thân, ta cũng như vậy cùng ngươi khoe ra. Ai nhớ liền đối thích như không phục mà nói. Không cần phải khoe ra. Ngươi nếu là đính hôn, nhất định là trên đời này tốt nhất nam tử. Liền tính không nói, người khác cũng hâm mộ ngươi. Thích như miệng nhỏ liền phẳng phất lau mật. Chẳng sợ A Nhứ rõ ràng mà biết nàng là ở lời ngon tiếng ngọt, nhưng rốt cuộc nghiên thiếu, cũng nhịn không được cong lên đôi mắt. Các nàng nói chuyện thời điểm, Thích Nhan chỉ mỉm cười ở một bên, tới rồi tiểu lầu liền thỉnh thoảng lại cấp cái này đẩy một ly trà thủy, một bên cấp một cái khác lấy chút điểm tâm. Như vậy an tinh vui sướng sinh hoạt, thả ngày ngày bên ngoài hoạt động, chấm rãi A Nhứ tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng liền không khỏi nhiều vài phần hương luận. Chờ Thích Nhan tặng A Nhứ trở về thành vương phủ, thành vương để lại bọn họ ăn cơm Nhìn thấy ai như trên mặt vui sướng, Thành Vương ngơ ngẩn một lát, đối thích nhan hơi hơi gật đầu. Người kia đường mội cũng là tốt. Hắn nói xong lời này, chờ thích nhan rời đi thời điểm, làm người tặng đồ vật cấp thích như trong nhà. Nay liền càng như là Thành Vương nhận đồng thích như thân phận giống nhau. Thích nhan trong lòng cảm kích, nhưng thật ra cảm thấy Thành Vương không hổ là thiệt tình yêu thương nữ nhi. Chỉ cần ai như có thể quá đến vui mừng, Thành Vương liền tính không mừng thích ra nữ, khá vậy chậm rãi đối nàng cùng thích như hai chị em ấm áp lên. Chỉ là nghĩ đến thành vương quá mức bắt bẻ, làm ai nhứ qua tuổi nhị tuần đều không có xuất giá, thích nhan ngẫm lại thành vương lo lắng ai nhứ thân thể những cái đó sự, kỳ thật rất tưởng nói cho thành vương, cũng không cần vì ai nhứ thân thể quá mức lo lắng. Nhân mất thành vương phi có bệnh tim, bác mệnh sinh hạ ai nhứ duyên cớ, ai nhứ từ nhỏ thân thể gầy yếu, liền tiên hoàng đều khủng nàng niên thiếu chết non. Thành vương yêu thương nữ nhi phản phất yêu thương dễ toái đồ sứ, nhưng kỳ thật ai nhứ thân thể tựa hồ cũng không có như vậy hư. Ít nhất cái gọi là chết non, hồng nhan bạc mệnh, thích nhan là không có nhìn thấy. Kiếp trước thời điểm, thẳng đến thích nhan bệnh chết lánh cung, cũng không nghe nói thành vương chi nữ thân thể có vấn đề. Nếu có vấn đề, kia hậu cung cấp thái y đi đã sớm bị thành vương trộm tới cho nàng xem bệnh đi, thích nhan sẽ không một chút tiếng gió đều nghe không được. Hiện giờ, nhìn ai như cùng chính mình bên ngoài ru ngoạn một ngày, trên mặt càng thêm huyết sắc, thích nhan kỳ thật trong lòng cảm thấy. Ai như có lẽ thân thể không phải cực kỳ khỏe mạnh. Bất quá lại không có ốm yếu đến người khác trong tưởng tượng như vậy, thậm chí có lẽ tái nhận ốm yếu, đại khái cũng là vì quá mức tỉ mỉ nuôi lớn, nốt ở thôn trang thượng đại môn không gia nhị môn không mại duyên cớ. nay đi lại đi lại, không phải nhìn tinh thần đi lên sao. Nhưng nàng rốt cuộc không phải thái y kìa, không dám lời ai như thân thể nói giỡn, cũng không có nói như vậy vô tâm không phổi nói. Hiện giờ này kinh đô nhưng thật ra Thái Bình rất nhiều. Tuy rằng Thái Hậu cùng thích loan ở trong cung rất có tránh chấp, Nhưng những cái đó cùng thích nhan liền không có gì quan hệ, thích nhan tự nhiên cảm thấy sinh hoạt thật sự sung sướng. Nhưng như vậy sung sướng, thẳng đến thừa ân công phu nhân khóc lóc tới cửa, khiến cho thích nhan cảm thấy không có gì ý tứ. Nhị nha đầu, ngươi phải cho ta làm chủ a Thừa ân công phu nhân bị bệnh ở trong nhà hảo chút thời gian, lại phu quân không để ý tới, nữ nhi mặc kệ, nàng ở trong nhà dưỡng bệnh, ninh thị này hồ ly tinh lại mỗi ngày đều tiến cung đi cấp hoàng hậu thỉnh an, còn nhúng tay trong phủ quản gia sự. Nghiễm nhiên trong phủ trong cung đều chỉ biết thế tử chi mẫu, không biết chân chính thừa ân công phu nhân. Nàng ủy khuất hảo chút thời gian, rốt cuộc nhịn không được, cuối cùng nhớ tới chính mình còn có một cái nữ nhi, liền khóc sứt mứt tới. Nếu không phải nàng khóc đến làm người sôi nổi vây xem, thích nhan đều không thể làm nàng tiến vào. Bằng không, làm mẹ đẻ ở ra môn ngoại khóc giống lại coi nếu vong nghe, kia thích nhan không được làm nghìn người sở chỉ. Chỉ là nhìn thừa ân công phu nhân ở chính mình trước mặt khóc sau một lúc lâu. Thích Nhan lại không có mở miệng. Chờ trước mặt cái này mảnh mai Mỹ lệ phụ nhân khóc đến không sai biệt lắm, chờ mong mà nhìn chính mình, Thích Nhan không hỏi Ninh Thị là như thế nào trà đập nàng. Ninh Thị diễn xuất, nàng xem một cái liền biết nàng là cái cái dạng gì nữ nhân. Nhưng cho dù Ninh Thị ở thích ra quay phá, lại cùng nàng có cái gì tương quan. Nàng chỉ nhìn thừa ân công phu nhân hỏi một câu. À khác rời đi kinh đô đi thảo phạt sân phỉ, ngươi biết chuyện này sao? Biết, công gia cùng ta nói. Nhị nha đầu. Ngươi đệ đệ cũng quá ngốc. Thứ ân công phu nhân nói lên việc này liền cảm thấy dạ dày đau, cùng thích nhan khóc lóc oán giận nói, nếu không phải hắn tự chủ trương, công gia như thế nào sẽ bực ta. con có, nếu hắn chiếm thế tử chi vị, cũng không thể làm ninh thị kia hồ ly tinh cấp nhật đi. Hiện giờ, con trai của nàng làm thế tử, kia trong phủ đều đương nàng là ngày sau thái phu nhân, lại nơi nào đem ta để vào mắt. Con trai của nàng ném thế tử chi vị, trong phủ càng không đem nàng cấp để vào mắt. Hiện giờ, Cùng những cái đó không ra thế cùng đi bắt cái gì tiền đồ. Này không phải ngốc tử là cái gì. Thừa ân công phu nhân oán giận nói, thích nhan một câu đều không muốn nghe. Nàng lại cảm thấy buồn cười. Cho tới hôm nay, mẹ đẻ oán giận cũng bất quá là đệ đệ từ tức lệnh nàng hổ thẹn bị thừa ân công giận chó đánh mèo, oán giận chính mình địa vị bị dao động. Lại không có nửa phần lo lắng thích khác này dọc theo đường đi có thể hay không có nguy hiểm. Đều nói nhi hành ngàn giảm mẫu lo lắng. Nàng thật sâu mà nhìn ở chính mình trước mặt khóc lóc oán giận thừa ân công phu nhân. Nhật tử quá đến không vui đi. Nàng đột nhiên hỏi. Cho nên, cho nên mới muốn ngươi cho ta làm chủ. Xứng đáng, chính mình tuyển nam nhân, chính mình tuyển nữ nhi, chịu đi thôi. Thích nhan mỉm cười nhìn nàng nói. Lời này phản phất xét đánh giữa trời quang. Thừa ân công phu nhân không thể tin được, như vậy ôn hòa nữ nhi, thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nói. Đây đều là ngươi nên chịu. Muốn chết muốn sống, cùng ta không có quan hệ. Thích Nhan sườn nghiêng đầu, đã sớm thực tức giận ngân Hoàn đã mang theo hai cái sự mặt Ngụy Vương phủ ngân giáp thị vệ tiến lên, một phen liền đem Thừa Ân công phu nhân cấp chế trụ, đảo mắt, Thừa Ân công phu nhân đã bị ngăn chặn miệng. Nhìn ngăn chặn miệng rễ rủa mẫu thân, Thích Nhan đi đến nàng trước mặt túi người nhìn nàng sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, lần này thả ngươi vào phủ, là ta có chút muốn nói với ngươi nói. Nàng không kiên nhẫn mà nhìn nàng, lạnh lùng mà nói. Ngày sau thiếu tới nhà của ta khóc tang Tiếp theo. Ngươi còn dám lại đây khóc sức mướt, ta liền đưa ngươi tiến cùng đi gặp hoàng hậu. Yêu thương nàng mẫu thân quá đến như vậy đáng thương, nàng làm hoàng hậu không rên một tiếng, không thể nào nói nổi có phải hay không. Nàng tươi cười làm thừa ân công phu nhân không dám tin tưởng mà trận tròn đôi mắt. Nàng liêu mạng mà lắp đầu. Này nếu là nàng bị đưa đến trong cung, cấp hoàng hậu ném mặt, thừa ân công sợ không phải muốn hưu nàng. kia ngày sau đừng làm cho ta coi gặp ngươi. Đưa nàng trở về đi thích nhan nhàn nhạt mà nói Ngân hoàn chỉ khủng thích nhan mềm lòng hiện giờ sung sướng đến cái gì dường như vội lớn tiếng lên tiếng liền mang theo người đem ngăn chặn miệng đều là không ra thừa ân công phu nhân nhét trở lại bên trong tiệu ném ra quận chúa phủ mắt thấy thừa ân công phủ người đi rồi Ngân hoàn mới cao hứng mà đối thích nhan nói cô nương đã sớm không nên mềm lòng nàng do dự một chút liền cùng thích nhăn nói cô nương nếu mềm lòng chỉ sợ chúng ta công tử cũng sẽ nhân cô nương mà mềm lòng khi đó Công tử nhật tử lại nếu không hảo quá. Nàng tự nhiên nói chính là thích hát. Thích nhan không khỏi đối nàng cười nói, ta biết. Mặc kệ là vì nàng chính mình, vẫn là thích hát, nàng đều sẽ không đối thừa ân công phu nhân mềm lòng. Chỉ là thích nhan có thể nghĩ đến thích loan hiện giờ đối thừa ân công phu nhân lãnh đạm. Lại không có nghĩ đến, thích loan không chỉ có đối thừa ân công phu nhân lãnh đạm xuống dưới, thậm chí còn đối ninh thị nói gì nghe nấy, mọi cách tin cậy. Nàng đối ninh thị sủng hạnh vô cùng, nhưng đột nhiên lại có một ngày Thích Thái Hậu thỉnh thích ra tam phòng hai tỷ muội thích phù thích dung hai chị em tiếng cùng đang cùng hòa thuận vui vẻ. Lúc sau, lại đột nhiên răn rẽ nghe tin tới rồi thích hoàng hậu, giận mắng nàng nghe kẻ gian lời giềm pha, tàn hại tỉ mội. Kẻ gian, chỉ sợ nói chính là ninh thị. Này cũng liền thôi. Càng làm cho cử kinh ghé mắt chính là, một ngày này lúc sau, trong cung tân phong phi tần. Thích phi. 85, trường 85. Trong cung đột nhiên toát ra tới một cái thích phi nương nương. Không chỉ có thích hoàng hậu sợ ngây người, liền toàn bộ kinh đô đều chấn kinh rồi. Từ hoàng đế không màng tranh luận nên thú người trong lòng, thích hoàng hậu lúc sau, hậu cùng vô nhan sắc. Thích hoàng hậu sủng quan lục cung, không người có thể cùng nàng chống lại. Hoàng đế trong miệng cũng luôn là luôn mồm, nói hoàng hậu là hắn yêu nhất nữ tử. Là hắn liền tính là ruồng bỏ hôn nước cấp đoạt đệ đệ thê tử, cũng muốn tranh đến người yêu. Đó là cảm động đất trời cảm tình. Là chân chính tình yêu. Thậm chí, liền tính là ngự bộ tội Hoàng tộc không vui, hoàng đế cũng ở tràn đầy tranh luận bên trong, nhất định phải cùng người trong lòng hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chính là đã từng lời thề lời nói còn văng vẳng bên hai. Như thế nào chỉ trước mắt, trong cung lại ra một cái thích phi. Kêu đem thích hoàng hậu đặt chỗ nào. Luôn miệng nói tình yêu đâu. Kêu không phải đều thành chê cười sao. Thậm chí, nếu là hoàng đế sách phong thích phi, là đã từng hoàng hậu người được chọn trường an quận chúa, còn có tình như nguyên. Rốt cuộc hoàng đế cô phụ trường an quận chúa cả đời. Hiện giờ, lấy phi tần chi vị cho nàng, tựa hồ cũng có thể nói được thông. Nhưng cũng không phải trường an quận chúa. Hiện giờ trường an quận chúa cùng ngụy vương xuất nhập cũng không cố kỵ người khác, mắt thấy hẳn là thực muốn tốt. Thích phi có khác một thân. Người nói ai? Thích nhan không dám tin tưởng hỏi chính mình muội muội Nhân trịnh thị tuy rằng cùng thích nhị lao ra hợp ly, nhưng tốt xấu ở thừa hân công phủ còn có một ít người xưa, tự nhiên biết chút nội tình, thích như liền cũng biết, tới cùng thích nhan báo tin. Nghe được Thích Nhan hỏi như vậy, Thích Như mượn mà khỏe miệng run rẩy một chút, nhìn dựa vào Thích Nhan bên người nhàn nhã mà phụy y y thư, một bộ hết sức chăm chú nghiên đọc y y thuật, chính là một đôi lỗ tai nhỏ phành phạch lăng mà dựng thẳng lên tới ai nhĩ, nghĩ cũng không có người ngoài, liền cùng Thích Nhan thành thật mà nói, là tứ muội muội. Tứ muội muội, chính là tam phòng trưởng nữ, thích tam lão gia phu đích nữ thích phủ. Nàng cùng Thích Như cùng năm, hiện giờ cũng là muốn xuất giá tuổi tác, phía trước thích tam thái thái còn ở Trịnh thị trước mặt khoe ra tới. Nói thích phụ sinh đến hiểu điệu thức tha, mỹ mạo đáng yêu, đã chuẩn bị gả đến cái gì công phủ hầu phủ đi. Nay chỉ trước mắt, thích phủ thế nhưng vào cùng, được hoàng đế sách phòng, thích như liền cảm thấy, chính mình may mắn là đính hôn. Cũng may mắn đông lâm vương phủ thật là phúc hậu nhân ra. Bằng không, thay đổi một người ra, nhìn thấy thích già cô nương như vậy lung tung rối loạn, liền tính là đính hôn chỉ sợ cũng muốn đổi ý. Nghĩ nghĩ, thích như liền lòng còn sợ hãi mà uống một hớp lớn trẻ. Không uống khẩu trẻ áp áp kinh. Có thể hay sao? Là tứ muội muội a. Thích Nhan mặt người, liền mang theo vài phần bừng tỉnh mà nói. Thích ra tam phòng, kiếp trước là thực định bợ Thích Thái Hậu cùng Thích Loan. Nhân nàng vô sủng, hậu cung là Thích Thái Hậu cùng Thích Loan thiên hạ, bọn họ toàn ra hận không thể ôm chặt các nàng chân, đối thích Nhan cũng rất là lãnh đạo. Kiếp trước, Thích Loan cũng thực thích thích phụ thích dung này đối đường muội. Nhân các nàng lấy lòng đến nàng vui vẻ, bởi vậy kiếp trước cũng đều gả đi không tồi nhân ra, ở nhà chồng nghe nói cũng rất được thể diện. Dù sao cũng là quý phi nương nương thích nhất đường ngồi sao? Các nàng ở nhà mẹ đẻ quá đến vui vẻ, cũng vui thường xuyên tiến cung, kiếp trước thích Loan tỷ muội mấy cái đi lại thật sự là thường xuyên, thích ra tam phòng cũng thực sáng giỏi, thỏa thuê đã ý. Tuy rằng không biết kiếp trước nàng chết đi lúc sau, Ngụy Vương đăng cơ, thích phu thích dung hai chị em còn có hay không vui vẻ nhật tử quá, nhưng này một đời, thích nhan lại phát hiện, thế nhưng cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Vốn nên tỷ muội tình thâm, lui tới hòa thuận thích Loan cùng thích phu tỷ muội. Hiện giờ thế nhưng thành đối đầu. Thả. Hiện giờ, Thích Loan cũng muốn nếm thử, bị muội mội chiếm đi phong cảnh, cùng muội mội cùng hầu hạ hoàng đế bị phản bội tư vị. Là Thái Hậu chủ ý. Thích Nhan nghĩ nghĩ, liền bình tĩnh mà nói. Thích Loan bị đường muội từ sau lưng cho một đao, lại cùng nàng có cái gì tương quan. Liền tính trong cung nháo thượng thiên, Thích Loan tình yêu hiện giờ thành chê cười, kia thì thế nào. Nàng tình yêu, vốn chính là thành lập ở thương tổn người khác cơ sở thượng, hiện giờ bị người thọc dao nhỏ Không phải cũng sở đương nhiên. Nhị tỷ tỷ nói được thật là không sai, thật đúng là Thái Hậu chủ ý. Thích như ánh mắt sáng lên, thấy ai như tiểu tiểu thanh mà ôm ngực, như mày nói đôi mắt đau, một bên hướng thích nhan bên người dựa vào, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm chính mình, tức khác hiểu biết thọ an quận chúa này tiểu bắt quái, thần thần bí bí mà thỏ qua tới nói, có người tới cùng mẫu thân nói, nói là cái kia ninh thị. Nàng thật ác độc tâm A Thích nhan cũng nhịn không được bắt quái mà thỏ qua tới nàng làm sao vậy Thái hậu từ cùng đại bá phụ có khắp khiễng, đại bá phụ bực nàng thường xuyên ở trong cung cấp hoàng hậu nàng kham, bởi vậy cùng nàng chi gian không bằng từ trước. Nàng liền nghĩ lung lạc tam thúc. Thích tam lão ra vốn tưởng rằng tới tay thế tử tức vị bị thích nhị lao ra thiệt hồ, huynh đệ chi gian liền nhân tức vị sự phản bội. Thích tam lão ra trong lòng hận cực kỳ thừa ân công bất công, tức khác liền cùng thích thái hậu có tiếng nói chung. Thích thái hậu biết thừa ân công vì thích loan không có khả năng cùng chính mình giao hảo, liền tính toán xây nhà bếp khác Đem thích tam lão gia cấp ngân lên tới. Nhưng thích tam lão ra nếu là có ích, kia sớm chút năm liền dậy. Thật sự là không còn dùng được, ở tiền chiều vô dụng, chỉ có thể ăn no chờ chết. Thích thái hổ nghĩ tới nghĩ lui, liền tính toán nổi lên thích tam lão ra một đôi Mỹ mạo nữ nhi. Thích phù thích dung một đôi hoa tỉ muội đều là Mỹ nhân. Chẳng sợ sinh đến không kịp thích loan Mỹ diễm sáng trồng, có khuynh quốc chi sắc, nhưng cũng là khó được Mỹ nhân. Nàng vốn đang ở là đem thích phù thích dung nhận được trong cung cấp hoàng đế ly gián đế hộ cảm tình. Vẫn là đem này hai chị em gả đến quyền quý nhân ra cho chính mình mượn sức giúp đỡ bên trong do dự. Ninh thị liền từ thích tam thái thái gần nhất thường xuyên tiến cung, trở về lúc sau liền rất đắc ý khoe ra bên trong nhạy bén mà cảm giác được cái gì. Nhân nhi tử làm thế tử, cả đời vinh hoa phú quý đều ký thác ở thích loan trên người. Ninh thị cũng không hàm hồ, tiến cung liền đem thích thái hậu đối thích phù thích dung nhìn với con mắt khác sự nói cho Thích Loan Thích Loan tự nhiên không thể thừa nhận, ninh thị liền cấp Thích Loan ra cái chủ ý. Thích ra nữ là không thể lại tiến cung. Bằng không, chẳng sợ Hoàng đế lại sùng ái Thích Loan, nhưng chỉ cần trong cung có hắn một cái khác biểu mụ ở, hắn tổng sẽ không coi như không quan trọng. Húng chi, cung thích nhan thích như bất đồng. Thích ra tam phòng hai chị em thả hiểu được làm nũng lộng si. Hoàng đế kỳ thật là thực thích như vậy ái làm nũng, ái như tơ là giống nhau người ngưỡng mộ hắn cô nương. Chỉ là Thích ra nữ không thể tiến cung. Nhưng nếu là thích thái hậu quyết định chủ ý muốn đem hai chị em tiếp tiến vào làm sao bây giờ đâu. Ninh thị liền cấp ra cái chủ ý, muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Nàng liền cùng thích luôn nói, đem thích phụ tứ hôn, tứ hôn cho một cái quận vương phủ thế tử. Kia thế tử cũng thực tuổi trẻ, lại có tức vị, chỉ là mới đã chết cái thứ hai thế tử phi, đang muốn muốn tục huyền. Thân phận cao quý, ngày sau kế thừa vương tước, lại là tuổi trẻ anh Tuấn Hoàng tộc con cháu, như vậy hôn sự không thể nói không tốt, ai cũng chọn không ra hoàng hậu sai. Đúng là bởi vì hô hiếm muội muội mới hy vọng mội mội ngày sau tôn quý đến cực điểm, làm kia tôn quý quận vương phi nha. Nói tới đây, thích nhan nghĩ đến Minh thị, liền không khỏi hỏi, là cái nào quận vương phủ. Thích như liền cùng thích nhan nói. Nhà này liền A như đều do dự một chút. Nàng tuy rằng ở tại thôn trang thượng, nhưng kinh đô sự lớn lớn bé bé cũng đều biết chút. Hùng chi liên lụy đến hoàng tộc vương phủ, đều là thân thích, nàng không còn có không biết. Bởi vậy nghe thế ra vương phủ thời điểm, ai như muốn nói lại thôi. Cảm thấy chính mình không nên nói thân thích nói bậy, lại vẫn là nhịn không được cùng thích nhan nói, vị kia đường huynh. Đã là tam cưới. Nàng nói được mịt mở, nhưng kỳ thật thích nhan cùng thích như đều nghe hiểu. Đang trước tuổi trẻ nhẹ mà qua đời hai cái thế tử phi, này cũng không phải là tầm thường việc nhỏ, tất nhiên là có chút cổ quái. Thích nhan càng biết chút, rốt cuộc kiếp trước thời điểm, cũng biết kia quận vương phụ sự. Liên tính tôn quý như hoàng tộc, cũng đều không chỉ là đông lầm quận vương như vậy phúc hậu nhân ra. Như Thích Loan cấp muội muội nhìn chúng này quận vương phủ, nội bộ liền phá lệ bất ham. Kia quận vương thế tử bề ngoài nhìn cũng là cái cực xuất sắc người, kỳ thật tính tình bạo ngược, đằng trước hai vị thế tử phi đều là bị trà đạp hầm hực mà chết. Thích Loan cùng Ninh thị ngàn chọn và tuyển, cấp thích phu tìm như vậy cá nhân ra, cũng thật là hao tổn tâm huyết. Nhị tỷ tỷ, ngươi nói hoàng hậu như thế nào có thể làm như vậy sự đâu? Tuy rằng thích phu thường ngày đích sắc tùy tiện, cùng thích như chi giàn quan hệ cũng không tốt, nhưng cho dù là nàng lại không tốt. Chính là này hôn sự đối một người tuổi trẻ cô nương tới nói không thua gì đưa nàng đi tìm chết Nàng mặc danh đánh một cái dùng mình Nghĩ thích loan cặp kia tươi đẹp thanh triệt đôi mắt Lầm bẩm mà nói Đối uy hiếp đến nàng người Nàng là thật sự nhẫn tâm A Bởi vì cảm thấy thích phù khả năng sẽ tiến cung Cho nên liền cho nàng an bài như vậy hôn sự Còn có Ninh Thị Ninh Thị là ghi hận tăng thẩm Bởi vậy muốn trả thù nàng Ninh Thị không chỉ có riêng là vì thích loan suy nghĩ Ngoại thất tử làm thế tử thích tam lão gia phu thê tức khắc nổ mạnh. Âu nôn huế ngữ mắng ninh thị nhiều như vậy, ninh thị một bộ thoái nhượng chịu đựng bộ dáng, hiện giờ ngấm lại, thế nhưng tất cả đều ghi tạc trong lòng. Tìm một cơ hội, nàng liền trả thù trở về. Thà vẫn là dùng như vậy biện pháp trả thù trở về. Mệnh mẫu thân hợp ly. Bằng không, cùng như vậy nữ tử ngày ngày sớm chiều tương đối, ai có thể ngủ được ra ca. Ngấm lại ninh thị này ngoan độc tính tình, kia thẳng thắn trịnh thị nơi nào là nàng đối thủ Thích Như đánh một cái dùng mình âm thầm may mắn mẫu thân lúc trước hợp ly, lại nhịn không được đối Thích Nhân nói, chỉ là hoàng hậu tưởng bở. Hiện giờ tứ mội mội lại làm bệ hạ phi tần. Đó chính là trong cung ra mặt khác duyên cớ. Thích nhan âm thầm đoán, liền biết Thích Thái Hậu tất nhiên tại đây trong đó cắm một chân. Nàng hiện giờ cùng Thích Loan không phải một lòng, Thích Loan không bao giờ là trong cung không bán hai giá. Nếu là từ trước tình cùng mẹ con thời điểm, Thích Loan liền tính thai họa Thích Phù hôn sự, Thích Thái Hậu cũng chỉ sẽ nhìn không thấy. Nhưng hôm nay, mắt thấy thích phủ cùng thích loan nhân này hôn sự tất nhiên kết thủ, chính thích hợp bị thích thái hậu lợi dụng. Tuy rằng thích hoàng hậu phải cho đường mội tứ hôn, khá vậy không đổi kịp thái hậu nương nương sách phong hữu dụng. Đều không phải đèn cạn dầu. Thích nhan liền cùng thích như nói, ngươi cũng đừng động này đó. Các nàng ái nháo, khiến cho các nàng chính mình nháo đi. Chúng ta chỉ đóng cửa chính mình sinh hoạt, ngươi cũng hảo sinh hiếu kính thẩm thẩm cùng vương phi chính là. Trong cung loạn thành cái này Đức Hạnh Đông Lâm Vương phủ cũng không có ra tới nói thích như nửa cái không tự, thích nhan trong lòng chỉ vui mừng thích như này hôn sự cực hảo. Chỉ là nhân hôn sự hảo, mới càng muốn gắn bó cùng trưởng bối chi gian cảm tình, nàng sờ sờ thích như mượt mà khuôn mặt nhỏ, Ôn Nhu nói, sau này cũng không cần cùng trong cung lui tới chính là. "Hảo." Thích Như ngoan ngoãn gật đầu. ai như vội thoa qua tới, cũng hướng thích nhan trên vai rửa qua đi. ai như cũng là." Thấy nàng đôi mắt cong lên, thích nhan liền cười tủm tỉm mà vươn nàng phát đỉnh nói, Tuy rằng Thái Hậu coi trọng ngươi, nhưng trong cung hiện giờ tình thế phức tạp, cuốn ở Thái Hậu cùng Hoàng Hậu chi gian nhiều vất vả. Ngươi liền nói, muốn hiếu kính vương gia, không thể thường xuyên tiến cung thì tốt rồi. Hơn nữa ta ngược đau. Thọ an quận chúa lanh lợi mà, bưng kín đôi mắt suy yếu mà nói. 86, chương 86. Tạm dừng một lát, ai như dường như không có việc gì mà đem tay nhỏ bắt lấy tới, đặt ở chính mình ngực. Thích nhan cùng thích như đều đương không nhìn thấy chỉ là tuy rằng chuyện này là thái hậu cùng hoàng hậu chi gian tranh chấp, bệ hạ lại ngầm đồng ý trong cung ra cái nương nương. Không phải nói, bệ hạ cùng hoàng hậu Tình Thâm nghĩa trọng sao? Thích Như nhìn quen hoàng đế thích thích hoàng hậu thích đến liền tính lưng Bêu Bêu danh cũng muốn ở bên nhau, thấy thích nhan cười cười không đệ bụng, liền cùng tỷ tỷ nói, lúc này mới bao lâu a? Ai đến oanh anh liệt liệt, đều cho rằng cả đời đều sẽ đế hậu Tình Thâm. Nhưng kỳ thật thích hoàng hậu mới tiến cung bao lâu a? Thích Như tưởng không rõ. Liên Thích Loan cũng tưởng không rõ. Nàng hiện giờ bó tay ở trung cung, ngay bên ngoài nũng nịu thỉnh an án thanh, ánh mắt đều đờ đẫn vài phần. Bên ngoài, là vừa rồi làm hoàng đế phi tần thích phủ. Bị phong phi đã nhiều ngày, hoàng đế xem ở thích thái hậu mặt mũi thượng sủng hạnh thích phủ, hiện giờ, thích phủ cũng là đứng đắn phi tần. Thả tuy rằng không có phong hào, nhưng thân phận của nàng lại là thích gia nữ, là hoàng đế biểu muội lại có thích thái hậu duy trì, ai sẽ không ở trong lòng nhiều coi trọng vài phần. Liên tính là cùng gia thừa ân công phủ. Thích Loan càng xuất thân tôn quý đại phòng, nhưng kỳ thật tại thế nhân trong mắt, nàng cùng thích phủ không có gì hai dạng. Đều là thích thái hậu chất nữ như thôi. A Loan Liên ở Thích Loan không ngồi ở khó được quảng khu không có hoàng đế làm bạn trong cung, cảm thụ được kia phân bị vắng vẻ tịch mịch còn có bị đường muội phản bội khổ sở thời điểm. liền nghe thấy bên ngoài lại là nũng nịu thỉnh an thanh, lúc sau, hoàng đế hấp dốc, sắc mặt khó coi mà tiến vào. đại tiến vào, thấy đang ngồi ở chính vị sắc mặt cứng đờ, hình dung khô khan Thích Loan Hoàng đế dưới chân dừng một chút. Hắn thích cái kia kiểu diễm tươi đẹp, nữ tử thế nhưng lập tức không thấy. Hiện giờ ở trước mặt hắn, là một cái hơi hơi vặn vẹo khuôn mặt, không nói không cười bùn đất người dường như. Hoàng đế không giấu vết mà nhịu như mày, chính là đương thích loan nhìn qua thời điểm. Hắn trần chờ một chút, vẫn là nhẫn mại đi qua đi, ngoài miệng lại oán giận nói, ngươi như thế nào làm A Phủ chỉ đứng bên ngoài đầu. Bên ngoài kia thái dương như vậy đại, A Phủ lại đơn bạc, phơi hỏng rồi nhưng làm sao bây giờ? Ngươi là làm tỉ tỉ. Như thế nào có thể như vậy đối chính mình muội muội Hắn tuy rằng sùng hạnh thích phù bất quá là xem ở thích Thái Hậu trên mặt, nhưng rốt cuộc thích phù cũng là cái mỹ lệ mảnh mai nữ hài tử, lại mới mẻ, hắn trong lòng tự nhiên cũng là thích vài phần. Hiện giờ, thấy thích loan làm khó dễ, thích phù ở bên ngoài đứng lung lay sắp đổ, hắn trong lòng liền cảm thấy thích loan có chút khắc nghiệt. Chỉ là, hắn người trong lòng như thế nào sẽ khắc nghiệt đâu? Nàng không phải thiện lương nhất, nhất người suy nghĩ sao? Hoàng đế ánh mắt không khỏi hoảng hốt một chút. Hắn chính hoàng hốt, Thích Loan lại không dám tin tưởng mà nhìn về phía hắn. Bậy hạ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì? Hoàng đế nhữ mày hỏi. Bậy hạ như thế nào có thể như vậy đối ta? Thích Loan Tử tiếng cung, liền quá vui sướng. Nay hậu cung tuy rằng cũng có phi tần, nhưng hoàng đế chướng mắt các nàng, các nàng cũng chỉ là bài trí, nàng độc sủng hậu cung, áp chế hậu cung sở hữu quan mang. Đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, hoàng đế lại lập tức đề bạt chính mình muội muội làm phi tần. Cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Liên Tính là lại tươi đẹp thiện lương, nhưng nàng cũng lại không được như vậy thương tổn, thấy hoàng đế không vui mà nhìn chính mình, nàng nhịn không được đỗng nhiên đứng dậy khóc lóc nói, "Vậy hạ nếu đã cưới ta, như thế nào có thể lại cưới ta muội muội? Tỷ muội cùng phu, vậy hạ là muốn cho ta thành thiên hạ chê cười sao?" Đều nói hoàng hậu là hoàng đế người yêu, nhưng nếu là hoàng đế người yêu, hoàng đế như thế nào lại cưới nàng muội muội? Nàng đến đã chịu như thế nào cười nhạo a? chi Chẳng lẽ tỷ mội cùng tiếng cung, đây là cái gì hảo thanh danh sao? Tỷ mội chi gian còn muốn tranh sủng sao? Còn muốn hay không nhân luân? Vô sỉ. Nhân luân. Người cùng chấm nói nhân luân. Hoàng đế vốn là đau đầu, nghe thích loan này từng tiếng chất vấn, tức khắc cũng bực, nhìn chầm chầm thích loan nói, người mắng chấm vô sỉ. Tỷ muội cùng phu, này có cái gì không đúng? Lúc trước, người biết do chấm muốn nên thú A Nhan, lại nguyện ý cho chấm làm quý phi thời điểm, cũng không phải là nói như vậy. nhớ trước đây Hắn bốn tưởng rằng chính mình cưới định rồi thích nhan thời điểm, thích loan không phải nói chỉ cần có thể bồi ở hắn bên người, liền tính là làm tần thiếp cũng nguyện ý sao. Khi đó chẳng lẽ không phải tỉ mội cung phu. Hiện giờ, nàng làm hoàng hậu, liền trú trọng đi lên. Nhìn thích loan khóc sức mướt muốn cùng chính mình thảo một cái cách nói bộ dáng, hoàng đế anh tuấn mặt đều vặt mẹo. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt khóc đến như vậy khổ sở thích loan, nhịn không được đem trong lòng bất mãn tất cả đều ném đến nàng trên đầu, lớn tiếng nói Nếu không phải vì ngươi, chấm sẽ xách phong áo phủ sao. Nếu không phải ngươi làm chuyện tốt, một hai phải đem nàng gà cho như vậy cá nhân ra, mậu hậu bực, muốn răn dậy khiển trách ngươi, muốn đoạt ngươi phượng ấn, chấm sẽ vì ngươi, vì một sự nhịn chín sự lành, liền nạp ngươi mội muội Chính ngươi làm chuyện tốt, chấm cho ngươi đâu đi lên, hiện giờ, ngươi ngược lại tới oán trách chấm, oán hận chấm. Thích Loan muốn đem thích phủ gà cho kia đã chết hai người thê tử quận vương thế tử, thích thái hậu giận dữ. Đừng nhìn thích Thái Hhổu không thể lấy tiền triều quyền thần như thế nào chính là nàng tốt xấu là hoàng đế mẹ đẻ tại H cung nếu gian d dạy chính mình con dâu ai cũng nói không nên lời một cái không tử nhưng chuyện này bị hoàng đế nghe nói hoàng Đế nghĩ nghĩ cảm thấy vẫn là đừng làm thích loan lại bị gian dậy luôn là bị gian dậy kia hoàng hậu mặt cũng không địa phương phóng A hắn một phen hảo ý nghĩ nghe thích Thái Hậu nói nạp thích phủ cho nàng cái phi tần vị phân xuống ái xuống ái đem chuyện này đi qua liền tính ai biết hắn hy sinh chính mình Thích Loan lại không biết cảm kích, ngược lại tới mang hắn. Một phen hảo tâm uy cậu. Hung chi đường đường thiên tử chí tôn, là ai đều có thể nhục mạ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tưởng thích nhan sao? Hoàng đế đột nhiên mở người, sơ sơ chính mình nhân thịnh nộm mà vặn vẻ mặt. Thích Loan bất quá là mắng hắn một câu, hắn liền hận không thể nhảy dựng lên. Chính là vì cái gì? Ngày đó, thích nhan một bạt thai quăng ngã ở hắn trên mặt, hắn lại chỉ cảm thấy cam tâm tình nguyện. Không biết như thế nào, hoàng đế ánh mắt lập lòe. Theo bản năng mà lui ra phía sau một bước. Nhưng Thích Loan lại chưa phát hiện hoàng đế thất thần, nghe đến mấy cái này, lại chỉ đương hoàng đế là ở rảo biển thôi. Nghĩ bọn họ thật vất vả mới ở bên nhau, Thích Loan không khỏi khóc lóc nói, "Ta vì bệ hạ, liền hoài vương phi đều không làm, bị người khinh bỉ cũng muốn gả cho bệ hạ, bệ hạ như thế nào có thể nói như vậy không lương tâm nói." Nàng một khuôn mặt đều khóc hoa, bên ngoài, Thích phủ thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy, trước mắt chung cũng không có người khác, hoàng đế cũng không nghĩ che lấp. Nghe được lời này không khỏi lộ ra châm trọc biểu tình, cười lạnh nhìn chính mình âu yếm nữ nhân nói nói, như thế nào, cho chấm làm hoàng hậu còn ủy khuất ngươi không thành. Ngươi đương nhiên không cần làm hoài vương phi, rốt cuộc, hoài vương phi nơi nào so được với mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu tôn quý. Lời này, như ngũ lôi hoanh đỉnh. Thích loan nhất thời đều sợ ngây người. Nàng tiếng khóc đột nhiên im bật, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt cùng chính mình phu thê tình thâm trượng phu. Bậy hạ, ngươi, ngươi nói cái gì? Chấm nói. Thiếu đem chính mình nói được cùng tiên nữ dường như. Người gả cho chấm, không phải cũng là vì hậu vị. Chấm đem hậu vị cho ngươi, không làm thất vọng ngươi. Bậy hạ như thế nào có thể như vậy cô phụ cảm tình của ta? Nay không phải nói nàng chỉ vì hoàng hậu chi vị mới hủy hoại cùng hoài vương hô nước sao? Thích Loan chỉ cảm thấy đây là đối chính mình lớn nhất thương tổn, chính là đối thượng hoàng đế châm trọc đôi mắt, lại cảm thấy sợ hãi. Đúng là bởi vì thích ngươi, chấm mới giả bộ hồ đồ. Nhưng ngươi hủy khuất cái gì? Muốn bị khuất, không nên là ai nhan sao. Liên như thích nhan đã từng nói qua như vậy, hoàng đế kỳ thật trong lòng cái gì đều biết. Chỉ là hắn trong lòng cũng ở cân nhắc thôi. Thích thích loan thời điểm, hắn liền che khuất đôi mắt, đem người khác chết sống coi như nhìn không thấy. Nhưng hôm nay, thật sự muốn khắc khẩu lên thời điểm, hắn lại có thể trở tay đem những cái đó đáng giận nói đều còn cấp thích loan. Chấm vì ngươi trả giá nhiều như vậy, còn bởi vì ngươi ở Hoài Vương trước mặt né mặt, hiện giờ, ngươi làm hoàng hậu, còn muốn nói chấm không lương tâm con không phải là cái phi tần sao? Chấm là hoàng đế, chẳng lẽ còn muốn chỉ thủ ngươi một cái? Ngươi nếu là cảm thấy mất mặt, không muốn cùng chấm làm bạn, ngươi cũng cùng ai Nhan giống nhau, rời đi chấm a. Nói nói, hoàng đế đôi mắt liền đỏ. Đương nhìn đến Thích Loan vô lực mà ngồi quỷ ở một bên thất thanh khóc giống, lại không đề cập tới cùng hắn đoạn tuyệt, hoàng đế trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Thích Nhan trong mắt không xoa hà các, bởi vì hắn cô phụ nàng, cho nên tình nguyện không cần hoàng hậu chi vị. Không cần hư vinh, cũng muốn rời đi hắn. Chính là thích luôn đâu. Đã từng ở trong mắt hắn vô cùng tốt đẹp đáng yêu cô đường, hiện giờ lại vì hoàng hậu hư danh, một tiếng rời đi hắn đều làm không được. Ta đối bệ hạ là thiệt tình nha. Nói đến nói đi, nàng lại chỉ còn lại có này một câu. Hoàng đế không khỏi lộ ra châm chọc châm chọc ý cười. Cái nào nữ nhân đều như vậy cùng châm nói. Ngươi cũng không phải đặc biệt kia một cái. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, ném xuống này một câu liền nên ngang mà đi. Lúc sau thời gian, hắn liền rất thiếu đặt chân chung cung, ngược lại ở mặt khác phi tần trong cung tiêu khiển. Cái này làm cho thích thái hậu phá lệ vừa lòng, lại làm chung cung thể diện không còn sót lại chút gì. Thế nhân đều biết thích hoàng hậu thịnh sủng, nhưng hôm nay, muội muội mới tiến cung liền mất sủng, ân sủng đoạn tuyệt, hoàng đế tình nguyện sủng không bằng nàng phi tần, cũng lười đi để ý nàng. Hoàng hậu thất sủng, đây là cỡ nào mất mặt sự. Thích Loan vốn là nhân thường xuyên mời Ninh thị mẫu tử tiến cung lệnh người bất mãn. Hiện giờ nàng một thất sủng, tự nhiên đưa tới rất nhiều người cười nhạo. Hiện giờ, thích phi sủng ái ngày thịnh, dần dần mà, trong cung cũng chỉ nghe nói thích phi được sủng ái, Xuân Phong đắc ý, lại không nghe nói đã từng đắc ý người thích hoàng hậu. Trong cung là hoàng đế ân sủng đại biểu cho hết thảy Thích hoàng hậu đã không có hoàng đế sủng ái, tuy rằng nhật tử còn không xem như khổ sở, nhưng như thế nào cũng không kịp từ trước khoái hoặc như vậy. Thích nhan không biết trong cung đã xảy ra cái gì, chỉ là thích loan đột nhiên thất sủng. Này thất sủng đến cũng quá đột một chút. Giống như là trước một ngày còn ân ân ái ái, sau một ngày liền trở mặt thành thù giống nhau. Tuy rằng vẫn chưa thân thấy hoàng đế cùng Thích Loan Chi Giăn đã xảy ra cái gì, nhưng Thích Nhan đều không có nửa phần hứng thú. Nhưng thật ra đột nhiên có một ngày, hoàng đế sai người tới thỉnh nảng tiến cung nói chuyện, Thích Nhan chỉ đẩy nói chính mình trên người không thoải mái vẫn chưa tiến cung. Nhưng chỉ trước mắt, hoàng đế liền vội vội vàng vàng mà mệnh Thái Y Y viện vài vị Thái Y Y cùng đến thăm Thích Nhan. Hắn đây là chịu cái gì phong? Ở Ngụy Vương cảnh cáo ánh mắt, các thái y y nhất trí tán đồng trường an quận chúa là ngẫu nhiên cảm phong hàn yêu cầu tính Dương hướng trong cung phục mệnh đi, lúc sau, hoàng đế liền sai người tặng rất nhiều chân quý bổ dưỡng dược liệu tới cấp Thích Nhan. Đến công thứ tốt không cần bạch không cần, Ngụy Vương một bên mệnh ngân hoàn thu đi kho hàng, một bên đối thích nhắn nói, hoàng hậu đột nhiên thất sủng, hắn lại đối với ngươi nổi lên tâm tư. Kia hoàng đế sợ là không muốn sống nữa. Thích Nhan nhìn Ngụy Vương đằng đằng sát khí đôi mắt, Không khỏi cười. Nàng dôi tay, dắt lấy hắn ngón tay, thấy hắn mặt mày nhu hòa xuống dưới, cười nói, chân trong chân ngoài thôi. Bất quá hoàng hậu cũng không tính đột nhiên thất sủng. Hắn đã sớm không kiên nhẫn, không phải sao. Thích loan phía trước cả ngày khóc khóc chít chít, hoàng đế nhẫn mại nhẫn mại, đột nhiên không nghĩ nhịp. Không phụ trách nhiệm nam nhân mà thôi. 87 chương 87 chương Đương thích nhan nhắc tới hoàng đế thời điểm, đã không đem hắn đặt ở trong lòng bộ dáng. Nhưng hoàng đế lại đột nhiên đối thích nhan nơi trốn thăm hỏi lên. Từ thích nhan nói ngẫu nhiên cảm phong hàn, không thể tiếng cung, hoàng đế liền thường thường mà sai người rũ hỏi. Cái này làm cho thích nhan bất ham này nhếu. Nguy vương thấy thích nhan phiền chán, nghĩ nghĩ, liền vào cung. Hắn cũng không có ở hoàng đế trước mặt nói cái gì. Chỉ là đại mã kim đao hướng hoàng đế trước mặt ngồi xuống, nhìn hoàng đế nói, chính mình tâm duyệt trường an của chúa, hoàng đế sẽ không bao giờ nữa dám nói cái gì. Hắn sợ Ngụy vương sợ vô cùng. Bởi vậy, ở cùng thích loan khắc khẩu, đột nhiên nghĩ đến thích nhan hảo lúc sau, lòng tràn đầy nóng hổi khí ở nhìn thấy Ngụy Vương trong nháy mắt kia, bị nên diện bắt một chấu nước lạnh. Hiện giờ thích nhan, cùng Ngụy Vương càng thêm thân cận. Ý nghĩ như vậy, làm hoàng đế trong lòng cực kỳ hụt hững, lại cảm thấy mạc danh khổ sở. Nhưng này phân khổ sở cũng không thể làm người biết, bởi vậy, hoàng đế đành phải lại làm bộ dường như không có việc gì, cả ngày tại hậu cung tiêu khiển. Hắn hiện giờ sủng biến lục cung, trong đó thích phi nhất được sủng ái Rốt cuộc, thích phi niên thiếu khả nhân, vòng eo tinh tế thức tha, yêu tinh giống nhau, lại là hoàng đế thân biểu muội thích thái hậu rất là coi trọng, hoàng đế đúng là mới mẻ thời điểm, thích phi lại không phải cả ngày khóc sức mướp, như hiện giờ thích hoàng hậu giống nhau cả ngày xem hoàng đế phản phất xem phụ lòng hán bộ ráng, tự nhiên làm hoàng đế nhiều thích vài phần. hắn như vậy thích thích phi, thích tam thái thái tức khắc ở bên ngoài lại run đi lên. Chẳng sợ thừa ân công đôi mắt đều hận đỏ, nhưng thích tam thái thái mới không để bụng. lúc trước Nàng như vậy lĩnh hót thích loan, vốn định nghĩ nhờ hơn thôi. Hiện giờ, nếu thích phụ chính mình phải sủng, kia còn muốn thích loan cái này không cùng chi chất nữ nhi làm cái gì. Muốn nói bạch Nhã lang, ai sẽ không đâu. Thích tam thái thái thực cảm thấy chính mình cũng có thể là một cái xuân phong đắc ý bạch Nhã lang. Hiện giờ thích phụ tại hậu cung có thích thái hậu trong lưng, lại có hoàng đế sùng ái, thực không cần đem thừa ân công cùng thích loan để vào mắt. Bọn họ phu thê vốn là ghi hận thừa ân công đem tức vị cho ngoại thất tử, hiện giờ đắc ý kia còn lợi hại. Chẳng sợ sợ hãi thừa ân công hiện giờ ở tiền triều thanh thế long trọng, không dám đối tam phòng nhìn với con mắt khác, nhưng trong phủ hạ nhân cũng đối tam phòng người càng cung kính chút. Được này vinh quang, thích tam thái thái tức khắc liền cảm thấy, cái gì thừa ân công phu nhân, cái gì trịnh thị ninh thị, lại tính cái gì. Thừa ân công này tức vị, đại phòng không cho, kia tam phòng liền chính mình đã tu luyện một cái. Thừa ân công có gì đặc biệt hơn người? Chỉ cần làm hoàng hậu, hoặc là làm thái h Nhà mẹ đẻ tự nhiên chính là thừa ân công. Làm hoàng hậu tạm thời không đề cập tới, chỉ nói hiện giờ hoàng đế chính tuổi trẻ, lại không có con nối dõi, ai nếu là có thể sinh hạ hoàng trưởng tử, kia tất nhiên là hoàng đế tâm can thịt. Thích Tam thái thái càng thêm cầu thần bái Phật, lại là cầu các loại phương thuốc hướng trong cung đưa cho thích phi, chỉ hy vọng thích phi chạy nhanh có thai, ngược ở thích hoàng hậu phía trước nếu là có thể sinh hạ hoàng tử, vậy đến không được. Một cái có sủng ái, có hoàng tử, lại là hoàng đế thân biểu muội phi. Cần gì phải đem một cái bị hoàng đế ghét bỏ hoàng hậu để vào mắt. Nàng tính toán đến hảo, lại là tàng không được lời nói, hiện giờ thỏa thuê đắc ý, ở bên ngoài liền hiển lộ ra vài phần. Hiện giờ, thế nhân đều biết, trong cung chỉ biết thích phi, không biết thích hoàng hậu. Thừa ân công tức giận đến chết khiếp. Các ngươi làm sao dám? hắn tức xùi bắp mép, anh tuấn mặt đều tức giận đến văn mẹo, nhìn đứng ở thừa ân công phủ trăm hoa đua nở trong viện. Mặt mày hớn hở mà chỉ huy người đem trong cung hoàng đế ban thưởng cấp thích phù các loại lễ vật đều lấy về tan phòng, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Lúc trước, hắn chính là vì biết hậu cung không có khả năng coi độc sủng, không có khả năng làm Thích Loan một người bá chiếm hoàng đế, bởi vậy mới không muốn đem Thích Loan gả đến hậu cung. Nhưng Thích Loan khăng khăng tiếng cung, lại chọc giận hoài vương, liền tính không thể gả cho hoàng đế, cũng làm không thành hoài vương phi, hắn chỉ có thể giúp đỡ đem nữ nhi đỡ lên hoàng hậu bảo tọa. Khi đó... Hắn vốn tưởng rằng thích thái hậu cùng hoàng đế sẽ nhìn tình cảm, đối xử tử tế thích loan. Chính là hiện giờ, nghe dư luận xôn xao nghe những cái đó thích hoàng hậu thắt sùng khe khẽ nói nhỏ, thừa ân công trong lòng thống khổ vạn phận. Còn ở không lâu phía trước, hoàng đế ngưỡng mộ hoàng hậu, vì nàng không tiếp cùng thiên hạ là địch, tình thâm nghĩa trọng mỹ lệ chuyện xưa còn truyền lưu được đến chỗ đều là. Nhưng lúc này mới bao lâu? Lúc này mới bao lâu? Hoàng đế liền thay đổi tâm. Hắn thâm tình, là cái gì lòng lang dạ sói sao? Đương nhìn đến đệ đệ kia đắc y rào rạt cùng chính mình khoe ra mặt, thừa ân công rốt cuộc gầm lên một tiếng, nào lên đi một quyền nện ở đệ đệ kia vô sỉ trên mặt. Thích tam lão ra tức khắc bị đánh một cái đẩy mặt nở hoa. Láo ra, thích tam thái thái trước đây còn sợ hãi thừa ân công, nhưng hôm nay có lợi hại sủng nữ nhi, nàng còn sợ hắn cái gì. Nàng nhưng thật ra cùng thích tam lão ra một lòng, mắt thấy thích tam lão ra bị một quyền tạp đến mặt đều ai, thù mới hận cũ nảy lên trong lòng, nơi nào còn nhịn được như vậy sự. Một đầu liền đụng vào thừa ân công trên người, lung tung mà kia sửa chữa đến nhọn nhọn huyết hồng móng tay trụt vào thừa ân công kêu lên trói thai, ngươi còn dám đánh người. Cho rằng không có vương pháp không thành. Nàng thanh âm sắc nhọn, trong tay cũng không lưu tình, thừa ân công thình lình bị nhọn nhọn móng tay chộp vào trên mặt, tức khắc một mảnh vết máu. Đương cảm giác được đôi mắt đau đớn trong nháy mắt kia, thừa ân công một phen đem la lối khóc lóc thích tam thái thái cấp đẩy đi ra ngoài. Chính là hắn trên mặt đã huyết lưu như chú. công ra. Thứa ân công phu nhân thét trói thai cũng vang lên tới. Thứa ân công trước mắt mơ hồ một mảnh, theo bản năng mà bưng kín đau đớn đôi mắt, lau một phên mặt, liền nhìn đến đầy mặt máu tươi. Sắc mặt của hắn tái nhận, biết chỉ sợ không tốt, cũng bất chấp khác, thét ra lệnh sai người đem thích tam lão ra phu thê cấp bó lên ném đến phòng chất tuổi đi tư quá, chính mình vội vàng mà đi thỉnh Thái Y xem hai mắt của mình. Chỉ là có lẽ là thích tam thái thái loạn quyền đánh chết sư phụ già, chờ Thái Y cấp thừa ân công xem qua đôi mắt rốt cuộc băng bó lên Lúc sau, Ngụy Vương liền cùng thích nhăn nói, hắn đôi mắt khủng ngày sau không thể khôi phục hoàn toàn. Thích tam thái thái bắt một phen, suýt nữa đem thừa ân công cấp trảo thành độc nhăn long. Tuy rằng vẫn chưa mù, nhưng thài y, y lại nói, ngày sau chỉ sợ kia con mắt sẽ mơ hồ thật sự. Thích nhan chống cái chán, sau một lúc lâu không nói gì, trong lòng phức tạp và phần. Kiếp trước, thích ra nhiều hòa thuận A. Phản phất chỉ có nàng cùng thích khác là dị loại, những người khác đều là người một nhà, hòa thuận vui vẻ thật sự. Là từ khi nào bắt đầu, thừa ân công phủ tốt tốt đẹp đẹp tam phòng trở nên hoàn toàn thay đổi. Phản phất là, tư năng cự tuyệt hậu vị lúc sau đi. Nguyên lai vì một cái hoàng hậu chi vị, mọi người nhân sinh đều có thể hoàn toàn bất đồng lộ. Sớm biết rằng, liền sớm một chút cự tuyệt gà cho hắn, cũng tỉnh ta rất nhiều phiền thoái. Thích nhan liền cùng Ngụy Vương mang theo vài phần cảm khái mà nói. Ngụy Vương không tiếng động mà con con khoe miệng, chỉ nhìn nàng nhẹ giọng nói, trong nhà hắn nháo ra nhiều chuyện như vậy chỉ sợ tạm thời không mặt mũi thượng chiều. Chỉ là hiện giờ thừa ân công phủ cũng không phải là hắn tùy tâm sở dụng địa phương. Thừa ân công từ trước có thể đắn đo bọn đệ đệ, là bởi vì thừa ân công phủ hắn định đoạn, người khác vô lực phản kháng, ái làm gì liền làm gì. Nhưng hôm nay, thích phủ ở trong cung được sùng ái, có thể mắt thấy thích ra tam phòng bị quan đến phòng chất ủi, chịu như vậy xỉ nhục Quả nhiên, không bao lâu, thích phi liền ở trong cung đã biết. Nàng nhưng thật ra thông minh. Biết hoàng đế không thích làm chính mình phiền lòng nữ nhân, bởi vậy không có chính mình đề. Thích thái hậu hiện giờ thích nhất đối chính mình cung cung kính kính, cùng chính mình một lòng, luôn là ở hoàng đế trước mặt nói thái hậu nương nương như thế nào như thế nào từ ái thích phi. So với cùng chính mình ly tâm lại làm hoàng hậu, nhất khả năng dao động chính mình địa vị thích hoàng hậu so, tự nhiên là ngoan ngoãn, muốn dựa vào chính mình mới có thể ở trong cung sinh tồn, vô pháp cùng chính mình đối nghịch thích phi càng làm cho thích thái hậu cảm thấy đáng giá đề bạt. Nàng biết thích ra tam phòng ở thừa ân công trước mặt chịu nhục, cười lạnh hai tiếng, chỉ nói cho hoàng đế, thích hoàng hậu lòng mang phẫn ớt, mệnh thừa ân công nhục nhã thích phi phụ thân mâu thân, coi như nô buộc giống nhau ném đến phòng chất ủi. Đây là đối hoàng đế bất mãn. Hoàng đế giận dữ, chạy đến Trung Cung, cùng thích hoàng hậu đại xảo một trận. Thích hoàng hậu gần nhất thấy Linh thị không có tiếng cùng vốn không có cái gì chú ý, đã sớm đem ninh thị dặn dò chính mình chỉ có thể ở hoàng đế trước mặt vui sướng nói cấp đã quên Thấy hoàng đế vùng hổ cấp thích phi làm chủ, nàng chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Trước mắt bộ mặt vặn vẹo tuổi trẻ đế vương, rung chán ghét ánh mắt nhìn nàng, nói nàng đáng giận, ghen ghét, liền chính mình muội muội đều dung không dưới. Nàng nơi nào chịu được cái này, tức khắc ở hoàng đế trước mặt lại khóc một hồi, khóc giống nói, bệ hạ chỉ sủng các nàng, nơi nào lo lắng ta chết sống. Hiện giờ, bệ hạ chỉ nói nàng bị bị khuất, nhưng ta đâu. Bệ hạ ngày ngày cùng nàng nhĩ tấn tư ma, lại làm sao lại nghi đến ta. Nàng nói năng lộn xộn mà lên án, hiển nhiên là thiệt tình tương tâm, nhưng hoàng đế nhìn như vậy khóc lóc, liền mỹ mạo mặt đều nhăn rúm gió đã từng ái nhân, lại cảm thấy tất cả Mỹ vai. Ngươi là trung cung, vốn là nên có dung người chi lượng, chẳng lẽ liền bởi vì chấm sủng ái người khác, liền phải cùng chấm náo thành như vậy. Hắn nhìn bỗng nhiên dương mắt, mỹ diện mặt lộ ra kinh ngạc, phản phất không quen biết chính mình mỹ nhân, nhìn nàng chán ghét mà nói, chi, phía trước ngươi tân hồn, vừa mới tiến cung thời điểm, chấm chẳng lẽ không có cho ngươi mật ngửi?" Độc sủng ngươi không thành. Mặt mũi ngươi có, danh phận ngươi cũng có, chứ bất quá là tầm thường mà sủng ái người khác, nhà ai hậu cũng không phải tam cung lục viện. Ngươi không chấp nhận được người khác, chẳng lẽ còn dung không giới chính mình thân muội muội? Hắn nói như vậy không phải đầu một hồi nói, nhưng mỗi một lần đều làm thích Loan cảm thấy một cái tắt ném ở trên mặt. Nàng là ta cái gì muội muội? Trên đời này, nơi nào có cấp đi tỷ tỷ phu quân muội muội? Ngươi còn đoạt ngươi muội muội nam nhân đâu? Hoàng đế nói không lựa lời. Lớn tiếng phản bắt nói. Vậy hạ? Như thế nào? Chấm nói sai rồi cái gì? Nếu ngươi nói á Phủ đáng giận, vậy còn ngươi? Nếu không phải bởi vì ngươi, A Nhan đã sớm gả cho chấm. Hiện giờ, ngươi đoạt A Nhan hậu vị, liền không chấp nhận được người khác đoạt ngươi. Hùng chi, A Phủ tâm địa lương thiện, lại tôn trọng ngươi cái này làm tỉ tỉ, cùng chấm nói, chỉ cần bồi ở chấm bên người liền cũng đủ, tuyệt đối sẽ không mạo phạm ngươi, dao động địa vị của ngươi. Nàng như vậy thiện giải nhân ý. Cùng ngươi tỉ mội tình thâm, ngươi như thế nào còn không biết đủ. Ngươi còn nghĩ muôn cái gì? Hoàng đế nghĩ đến thích phủ Diệu ngữ hoanh thanh, nhà khí như lan mà đối chính mình nói, chỉ hy vọng có thể canh giữ ở hắn bên người, không cần cái gì danh phận, liền trong lòng nóng lên. So với thích loan còn muốn hậu vị, động cơ không thuần túy, kia thích phủ coi như thật đối hắn là toàn tâm toàn ý. Vì nàng, nàng chỉ cam tâm tình nguyện làm một cái tầm thường phi tử, cũng ngày ngày tới trong cung tình an. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoàng đế không khỏi trong lòng thương tiếc vài phần. Từ trước, hắn chỉ thấy được đến Mỹ diễm vô song Thích Loan, chưa bao giờ đem tam phòng cả tuổi nhỏ biểu mỗi đề vào mắt. Nhưng hôm nay, Thích Phụ trưởng thành, lại Mỹ lệ lại ngoan ngoãn, còn vì hắn, không cần hư danh. Đây mới là thật sự yêu hắn A. 88, chương 88. Nói lên này đó, Hoàng đế không khỏi tiếc mới. Nếu là sớm biết rằng Thích Phụ là như thế này hiên lặng luyến mộ hắn, lại bởi vì tỉ tỉ duyên cơ không dám cho hắn biết hắn đã sớm đem nàng cưới đến trong cung tới. Chấm nghe nói ngươi còn khắc nghiệt A phủ. Hôm nay, hoàng đế chính là phải hảo hảo mà cùng Thích Loan nói nói, miễn cho chính mình thích thích phủ chịu khổ. Thấy Thích Loan hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn chính mình, hoàng đế liền không kiên nhẫn mà nói, nàng ngày ngày tới chung cung cho ngươi thình an, tôn trọng ngươi, ngươi lại đem nàng lượng ở bên ngoài phơi ngài. Ngươi có biết hay không a phủ mỗi lần hồi chính mình trong cung, đều sẽ té xỉu trên mặt đất, lại không dám làm ngươi biết, khủng ngươi tự trách Nàng nơi trốn lấy ngươi vì trước, vì ngươi suy nghĩ, ngươi như thế nào như vậy nhận tâm. Đưa một người nam nhân cái gọi là tình yêu rút đi, tức khắc đã từng hờn dôi đáng yêu liền thành mặt mày khả ố. Đã từng, Thích Loan ở chung cung chiêu đái mặt khác phi tần, không thoải mái thời điểm, Hoàng đế lớn tiếng cửa trách những cái đó quỷ trên mặt đất xin thà phi tần. Chính là hiện giờ, lại đến phiên nàng. Thích Loan cụ khịt, nhìn Hoàng đế, thả ngươi còn lựa chấm. Làm như vậy một cái ngoại thất tử làm thừa ân công thế tử. Ngươi làm châm thành thiên hạ trò cười Hoàng đế lô thai mềm, bị thích loan nói động Đem thế tử tức vị căng ra đầu cho Ninh thị sở ra ngoại thất tử Chẳng sợ Ninh thị hiện giờ đã phụ chính Kia nàng xuất thân lại như cũng là ngoại thất Ở bị thích thái hổ gõ hảo chút thời gian Ở thích phù thấp giọng thở dài nói Liền tính thích khác làm không được thế tử Các nàng tam phòng cũng là có cái con vợ cả đệ đệ Tổng so là ngoại thất tử Làm thế tử càng quang minh chính đại Hoàng đế tự nhiên sẽ không nghĩ lại Chính mình là cái hồ đồ chứng Chỉ đem này đó đều tính ở thích loan trên đầu. Hiện giờ ngấm lại, kia ngoại thất đã từng còn mang theo ngoại thất tử thường xuyên vào cung, dẫn tới kinh đô vô số đồn đại vớ vẩn, hoàng đế cảm thấy dạ dày đau. Ngay sau, thiếu làm kia tiện phụ tiếng cung. Còn chưa đủ châm bước mặt. Hắn vô tình mà đi rồi. Đem thích hoàng hậu tiếng khóc ném ở sau người. Nhân hắn lúc này đây cũng không có sai người che lấp cùng thích hoàng hậu chi gian tranh chấp. Bởi vậy thực mau, trong cung ngoại cung liền đều có đế hậu tranh chấp chuyện xưa Thích Nhan chỉ nghe được trận mắt há hốc mộm. Hoàng đế làm Thích Loan khoan Dung lên, Dung thích phủ. Lời này nói, nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước chính mình cùng Hoàng đế chi gian phát sinh những cái đó sự. Hoàng đế cũng từng ở nàng trước mặt, chan đầy chán ghét làm nàng Dung Thích Loan, cũng nói nàng khắc nghiệt đối chính mình cùng cung kính kính Thích Loan. Này thật đúng là, ai gả cho hắn ai xui xẻo. Nàng luôn cho rằng Hoàng đế cùng Thích Loan là chân ái, tổng hảo quá kiếp trước chính mình cùng Hoàng đế nhìn nhau ghét nhau nhưng ai biết Thích Loan cũng khiêng không được này cậu hoàng đế vô sỉ cùng vô tình. Bất quá, đây là Thích Loan hao tổn tâm cơ cướp được tay, Thích Nhan vẫn là hy vọng Thích Loan có thể cùng hoàng đế lâu lâu dài giải Thật là không nghĩ tới, bậy hạ thế nhưng là cái dạng này người. Hiện giờ ai nhứ liền phản phất lớn lên ở quận chúa trong phủ dường như, thành vương thượng triều nàng liền đi theo ra cửa tới cùng Thích Nhan chơi đùa, chờ tới rồi buổi tối, thành vương cùng Ngụy vương cùng xong xuôi công sự trở về, liền cùng tới quận chúa phủ ăn cơm, ăn cơm chiều Thành vương liền đem nữ nhi cấp tiếp đi. Nếu là thành vương nghỉ tắm gội, ai nhớ liền trước tiên cấp thích nhan truyền tin báo cho bất quá tới, chỉ bồi thành vương ở nhà nhàn nhã quá một ngày, hoặc là cùng thành vương cùng ra cửa giải sầu, ha ha mua mua đi dạo. Nàng nhật tử quá thật sự là phong phú vui mừng, lại phát hiện trở về nhà, kinh đô nơi nơi đều là nhất hàng tươi bắt quái, không khỏi nhất thời cảm khái lên. Nghĩ đến đối chính mình cũng không như thế nào yêu thích hoàng đế, ai nhớ chớp chấp mắt, liền cùng thích nhan nói nhỏ mà nói Thế nhưng cùng vương huynh khác nhau như trời với đất. Thích nhan khỏe miệng run rảy một chút. Ngụy vương đối nàng dễ tình đâm sâu, chẳng lẽ là thành vương cùng ái nữ bắt quái đi. Ngắm lại mặt trầm như nước thành vương sẽ sụ mặt nói bắt quái, thích nhan không khỏi hò khan hai tiếng. Người làm sao mà biết được. Nàng hiện giờ cùng ai như quan hệ cực hảo, cũng không khách khí, chỉ trực tiếp hỏi. Phu vương nói, ai như vẫn là cái thích bán đi nhà mình cha, vội vàng đối thích nhan nói. Thích nhan trầm mặt thật lâu. Bất quá. Phụ thân còn nói, nếu là ngày sau ta cũng có thể gặp được một cái đối ta toàn tâm toàn ý nam tử thì tốt rồi. Ai như cùng thích nhan thân cận, cũng không cảm thấy ở thích nhan trước mặt nói này đó sẽ é e lệ, hứng thú bừng bừng mà cùng nàng nói, ta vốn dĩ cảm thấy, gà chồng không có gì thú nhi, chỉ nghĩ bồi phụ thân. Nhưng nhìn thấy vương hình, nhìn thấy tâm ca, liền cảm thấy, nếu có thể gặp được một cái thiệt tình thích chính mình người, thức hạnh phúc, cũng sẽ làm phụ thân vì ta không cần như vậy lo lắng đi. Nàng trong lòng kỳ thật biết thành vương lo lắng cái gì. Bất quá là lo lắng ngày sau nàng một người vô pháp ở trên đời rừng chân. Ngắm lại thành vương trong lòng nhớ thương tất cả đều là chính mình, ai nhứ liền khẽ thở dài một tiếng. Ta nghĩ, ngày sau có thể gả cho một cái vui bồi ta cùng lưu tại vương phủ nam tử thì tốt rồi. Bất quá cũng không phải ở rể Ta chỉ là. Phụ vương chỉ có ta, ta chỉ là nghĩ, liền tính là thành thân, cũng đừng rời khỏi phụ vương. Sau này nếu có thể sinh rất nhiều rất nhiều hài tử, Làm vương phủ náo nhiệt lên, làm phụ vương không cần như vậy tịch mịch thì tốt rồi. Nàng phụ thân vì nàng cùng nàng mẫu thân, cô độc cả đời. Ai như không có cách nào nói kia chờ vô tâm không phổi làm phụ thân tục huyền nói. Bởi vì nói nói vậy, ngược lại dẫm đạp phụ thân đối chính mình mẹ con kia phân tâm ý. Nhưng nàng cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, nhưng cũng biết, phụ thân là tịch mịch. Ai nhan tỉ, ngươi nói, ta có phải hay không thực quá mức? Sao có thể? Ngươi đối vương ra một mảnh hiếu tâm, như thế nào gặp qua phân? Hùng chi ngươi cũng nói không phải ở rể, bất quá là bồi trưởng bối cùng cư chú thôi. Trên đời này, có cô nương ra gả cho phu quân, bồi phu quân các trưởng bối cùng sinh hoạt. Lại vì cái gì không thể có nữ hải tử thành thân về sau, cùng bồi chính mình trưởng bối sinh hoạt. Chỉ cần ngươi thích ai, thành thân phía trước cùng hắn nói rõ, làm hắn lựa chọn, nếu hắn không muốn, kia hôn sự liền tính. Nếu hắn nguyện ý, chính mình đóng cửa lại sinh hoạt, quản người khác nói cái gì, ngươi nói đúng không? Thích Nhan không cảm thấy ai như ý nghĩ như vậy kinh thế hai tủ. Nàng cũng cảm thấy như vậy không có gì không nên. Bất quá là hai vợ chồng son chính mình lựa chọn thôi. Ai như đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Thích Nhan, lúc sau thật cẩn thận mà lại đây, cọ cọ nàng mặt. Ai Nhan tỉ, người thật tốt. Nàng sinh hoạt ở thôn Trang Thượng, chưa bao giờ gặp qua như Thích Nhan như vậy dễ thân đáng yêu nữ hài tử. Nhưng cho dù là không có gặp qua, nàng nghe xong như vậy nhiều kinh đô thị thị phi phi, cũng biết thích nhan làm người đồng dạng là khó gặp. Ôm thích nhan cánh tay, cảm thụ được thích nhan mỉm cười an ủi, ai nhớ nhịn không được cong cong đôi mắt. Nếu ai nhan tỷ là ta thân tỷ tỷ thì tốt rồi. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, nếu ai nhan tỷ là nam tử nói, ta có bằng lòng hay không nàng lời còn chưa dứt, liền cảm giác được cửa có sắc bén ánh mắt đâm vào chính mình trên người, vừa nhấc mắt, liền thấy Nguyễn Vương đứng ở cửa, khiếp mắt nhìn chính mình. Kêu trong mắt cảnh giác, làm ai nhớ vội vàng không nói. Nhưng thật ra thích nhan không có nghe rõ nàng ở lẩm bẩm tự nói cái gì, cười túi đầu ôn hòa hỏi, người mới nói cái gì. Nàng lại kiên nhẫn lại ôn nu. Ai như tuyết trắng trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Ta chính là nói, nếu ai nhan tỷ là ta thân tỷ tỷ thì tốt rồi. Nàng ngoan ngoan mà nói. Thân sơ viễn cận, lại không ở huyết thống. Thích nhan mắt thấy thành vương cũng sụ mặt cùng tiến vào, nhưng gần nhất thành vương thường xuyên ở quận chúa Phủ Lan Cơm, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy yêu cầu như từ trước như vậy khẩn trương. Chỉ đứng dậy phúc phúc, liền cùng ai nhứ cùng ngồi xuống. Nhưng thật ra thành vương, ánh mắt từ ái mà đối ai nhứ hỏi, có tiến cống món ăn hoang dã vừa lúc mang theo lại đây, đều cùng nhau nếm thử. Chờ dùng quá cơm, Phu thân bồi ngươi giải sầu, tiêu tiêu thực. Hắn hiện giờ ở Thích Nhan trước mặt đã không sủ mặt, Thích Nhan nghe nói là món ăn hoàng, dã nhớ do Ngụy Vương luôn luôn đều thích ăn thịt, liền nghiêng người mệnh ngân hoàn nhiều làm một ít mỹ vị. Lại khác làm chút tươi mới rau xanh, không cần dầu mỡ, thoải mái thanh tân chút Nàng cũng nhớ A Nhứ ăn đến thanh đạm. Thành vương thấy nàng nhớ A Nhứ, trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Ta mới cùng A Nhan tỷ nói, trong cung lộn sột. A Nhứ ở thích nhan trước mặt không cố kỵ, liền không hợp chứ. Đối thành vương hỏi, gần nhất Thái Hậu nương nương luôn là mời ta tiến cung, phụ thân, ta bỏ mặc có phải hay không đối nương nương quá mức bất kính. Thích Thái Hậu gần nhất không thiếu triệu kiến A Nhứ, chỉ là A Nhứ đều đẩy nói trên người không tốt, không có tiến cung. Thay đổi người khác, Thích Thái Hậu gian đã sớm xuống dưới Nhưng ai nhớ là thành vương con gái duy nhất, thích thái hậu còn không có cái kia lá gan gian dạy nàng. Nhưng như vậy không chịu tiến cung, A nhớ cũng không biết có thể hay không làm thành vương bị thích thái hậu bất mãn, dẫn tiếng người bính. Không cần phải tiến cung. Hiện giờ thích hoàng hậu cùng thích phi ở trong cung nháo đến lợi hại. Hoàng đế tại hậu cung thời điểm còn còn hào chút. Tốt xấu còn phải bưng Mỹ lệ ngoan ngoan bề ngoài. Nhưng hoàng đế không ở thời điểm, thích thái hậu giúp đỡ thích phi giang thượng có thừa ân công chống lương thích hoàng hậu trong cung chướng khí mù mịt, thành vương căn bản không muốn làm ai như lây dính. Hiện giờ, nhìn ai như càng thêm sáng ngời tươi sống khuôn mặt, thành vương trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn chính thấp giọng cùng ngụy vương nói gì đó thích nhan. Lúc sau, hắn thu hồi ánh mắt, chỉ đối ai như nói, cũng không cần tái kiến hoàng hậu cùng mặt khác phi tần. Thích hoàng hậu ai như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi thôi. Dù sao, nay hoàng hậu là hoàng đế chính mình chọn, chính mình hoan thiên hỉ địa cưới tiến cung xinh chịu chính là hảo ai như thấy thành vương cũng không khó xử lúc này mới yên tâm mà một ngụm đáp ứng nàng coi như thật liên tục mà huyển chuyển từ chối trong cung triệu kiến chỉ ở thích nhan quận chúa trong phủ chơi đùa có khi lại cùng tới cửa làm khách thích như cùng lục gan cùng đi ra ngoài đi tiệm ăn nơi nơi ăn ăn uống uống một ngày này nàng chính vô cùng cao hứng mà lôi kéo đồng dạng mặt mày hớn hở thích như cùng hướng quận chúa phủ ngoại chạy trong miệng nhắc mãi kia ra phủ dung bánh ngọt nị ngọt nhị, chúng ta không cần ăn cũng chỉ nghe thấy mở rộng ra quận chúa phủ cửa son ở ngoài, cũng truyền đến một cái sinh khí bừng bừng thanh âm kêu lên, tỷ tỷ ta đã trở về. Thanh âm này sinh cơ bừng bừng, trong sáng lại xa lạ, nhưng lại làm ai nhứ hoảng hốt một chút. Phản phất mạc danh, thanh âm này giống như là ở nơi nào nghe qua, rõ ràng lần đầu nghe được, rồi lại làm người cảm thấy quen thuộc thật sự. Nàng hoảng hốt một chút, dưới chân một cái lào đảo, tức khắc ngã vào một cái mang theo nhàn nhạt bụi đất hơi thở trong ngực. Thanh âm kia chủ nhân theo bản năng mà tiếp được nàng, thấy là cái tiểu cô nương tức khắc hù nhảy dựng, lại vội vàng muốn đem nàng từ trong lòng ngực đẩy ra đi. Nhưng bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, hắn đối thượng một đôi thanh triệt lại hoảng loạn đôi mắt, lại ngây dại. Muốn đẩy ra tay nàng thế nhưng không dùng được sức lực. Nhìn trong lòng ngực đơn bạc đến khinh phiêu phiêu, nhẹ đến phảng phất đám mây nữ hài tử, thích khác mặt đỏ. Ngay sau đó, trong lòng ngực hắn nữ hài tử nhìn hắn, cũng đỏ mặt, không biết như thế nào liền buột miệng tốt ra. Ngươi Ngươi có hay không thích cô nương? Không có. 89, chương 89. Như vậy không đầu không đôi nói, hai người nói xong, chính mình đều ngây ngẩn cả người. Lập tức, bọn họ liền đều hoảng loạn lên. Ta, ta là nói. Chỉ là lúc này ai còn tới kịp để ý này đó. Thích nhan vội vàng mà lại đây, nhìn thấy ai như phản phất kén ngã, vội vàng đem ngây dại ai như từ đệ đệ trong lòng ngực tiếp ra tới, đưa hảo nàng. Không có việc gì đi. Nàng vội vàng hỏi không có việc gì không có việc gì. Ai như cũng phục hồi tinh thần lại, thấy thích nhan cùng thích như đều lo lắng vô cùng, thích như chính tự trách chính mình vừa mới không có giữ chặt chính mình, vội vàng đối với các nàng nói, đều là ta một không cẩn thận, kỳ thật cũng không có gì sự. Húng chi, ta không phải, không phải nghĩ đến chính mình vừa mới té ngã ở thích khác trong lòng ngực, ai như tuyết trắng mặt tức khắc đỏ, không biết làm sao. Thích khác đã ở xin lỗi, đều là ta lô mãng xuống tới, đụng vào ngươi. Hắn không quen biết ai nhứ, Tự nhiên không biết thân phận của nàng, chỉ là thấy thích nhan cùng thích như đều cùng ai như như vậy thân cận, hắn liền nghĩ, này hẳn là một cái không tồi tiểu cô nương. Bằng không, như thế nào sẽ cùng nhà mình tỉ muội thực muốn tốt bộ dáng đâu? Hắn bản năng xin lỗi, cũng hối loạn, chính mình nếu không phải vừa mới vội vàng mà chạy vào, cũng sẽ không đụng vào nhân ra nũng nịu tiểu cô nương. Nghĩ đến vừa mới mềm mại, đơn bạc tiểu cô nương bị chính mình như vậy va chạm, thích khác chính mình đều cảm thấy thực ấy náy. Hắn cũng không biết làm sao vậy. Hắn tử niên thiếu liền ở trong quân doanh, trừ bỏ nhà mình tỉ muội, cũng không thế nào gặp được nữ hài tử. Húng chi, hắn một lòng đều ở trong quân, đối tiểu cô nương cũng không có bao lớn hứng thú, mà khi khinh phiêu phiêu cái này nữ hài tử rơi xuống trong lòng ngực hắn, kêu một khắc, hắn vẫn chưa cảm nhận được đối mặt mặt khác nữ hài tử cái loại này không kiên nhẫn cùng xa cách, ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng. Như vậy ngâm lại, thích khắc mặt cũng đỏ, lại cấp ai nhớ nhận lỗi. Ai như như thế nào không biết xấu hổ trách tội hắn. Kỳ thật cũng là ta không có xem lộ, cũng không phải ngươi nguyên nhân. Hảo. Thích nhan bất đắc dĩ mà nhìn này hai cái lẫn nhau xin lỗi người. Lục an bồi ở thích như bên người, xem thích khác như vậy ngốc ngốc bộ dáng, đều tròn váng. Nay vẫn là cái kia ở chính mình trước mặt bày ra thành thạo nói dỡn bộ dáng, đối chính mình thực thân thiết, tiến thối có độ thích khác sao. A nhứ, đây là ta đệ đệ thích khác. A khác, đây là thành vương phủ thọ an của chúa. Thích nhan cũng cảm thấy đệ đệ phản phất thay đổi một người dường như. Chỉ là tưởng hắn tuổi trẻ, rốt cuộc gặp được xa lạ cô nương khó tránh khỏi sẽ co luôn cuống tay chân, tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Thường ngày nếu là gặp được nhà người khác tiểu cô nương, thích khác đã sớm trong lòng bất đắc dĩ, trên mặt hòa khí mà đi rồi, hiện giờ lại ở ai như trước mặt như vậy nói năng lộn xộn Bất quá nhìn thấy chính mình ngày đêm lo lắng đệ đệ bình an trở về, thích nhan trong lòng vui mừng cực kỳ. Nàng đôi mắt không khỏi dừng ở thích khác trên người. Bên ngoài lâu như vậy thích khắc vốn là không như vậy trắng non trên mặt đã có kiên nghị góc cạnh. Phản phất ra cửa mài rũa một lần, đã làm hắn thoát thai hoán cốt. Giờ khắc này, thích nhan trong lòng không biết là nên đau lòng hay lẫn lên hoan niệm. Nhìn giờ phút này ngây ngô khuôn mặt rút đi, chậm rãi trưởng thành vì kiên nghị lạnh lãng đệ đệ, nàng phảng phất gặp được kiếp trước đệ đệ. Kiếp trước, càng lớn tuổi đệ đệ, liền như vậy rõ ràng vô lực cùng hoàng đế chống lại, lại nỗ lực mà cường đại chính hắn, hi vọng bảo toàn chính mình tỉ tỉ. Vì chính mình tỉ tỉ Hán già đầu rồi đều không có tinh lực thành thân. Đây cũng là thích nhan tiếng đối. Nàng mất thời điểm không có nhìn thấy thích khắc thành ra, cũng chỉ để lại hắn một người. Không có nàng ở, hắn một người ở trong nhà, nên nhiều cô đơn A. Nếu là, nếu là có thể mắt thấy đệ đệ đón dâu sinh con, kia có lẽ sẽ càng hạnh phúc đi. Ai nhan tỷ ta đây về trước vương phủ đi. Thấy thích khắc xứng sốt liền cho chính mình hành lễ, ai như có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy chính mình hôm nay khủng quái dày thích nhan tỷ đệ đoàn tụ. Nàng tự nhiên cũng biết thích nhan có cái đệ đệ phía trước xin từ trước thế tử tức vị. Hiện giờ nhìn anh Tuấn Đĩnh bạt thiếu niên lang, nàng vặn vẹo ngón tay, liền cùng thích nhan nói. Thích nhan hoàn hồn. Thích khác đã cuốn quýt mà nói, là ta trở về không khéo, quấy giày quận chúa cùng tỷ tỷ hứng thú. Không cần để ý ta, các ngươi đi ra ngoài chơi đi. Như thế nào có thể như vậy? Ai nhớ đôi mắt trợ tròn, đối không khỏi nhìn về phía chính mình thích khác nói. Ai nhan tỷ ở trong nhà thời điểm nhưng lo lắng ngươi, hiện giờ nhìn thấy ngươi đã trở lại. Có không biết nhiều ít nói tưởng cùng ngươi nói, muốn hỏi ngươi bên ngoài hay không mạnh khỏe. Đúng rồi, ngươi, ngươi ở bên ngoài không có bị thương đi. Có hay không ăn cơm no? Có hay không gặp được nguy hiểm à? Nàng nhịn không được hỏi quan tâm nói, kỳ thật có chút xen vào việc người khác, nhưng thích khác lại cảm thấy chính mình trong lòng mạc danh vui mừng lên. Hắn lại nghe được nói thích nhan lo lắng hắn, trong lòng không khỏi càng thêm ấm áp, vội đối thích nhan nói, ta ở bên ngoài không có gì. Quan trên cũng chiếu cô ta, một đường đi tới. Cũng không như thế nào chịu khổ, các ngươi không cần lo lắng. Nhưng cho dù là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, hắn cả người kỳ thật cũng gầy ốm rất nhiều. Tuy rằng gây ốm xuống dưới càng thêm có vẻ sốc vác, nhưng thích nhan nơi nào có không đau lòng. Chỉ là đơn độc rơi xuống A Nhứ, lại là nàng không muốn. Bằng không nàng muốn cho thích như cùng A Nhứ ra cửa, lục an bảo hộ. Chính mình lưu tại trong nhà bồi bồi đệ đệ. A Nhứ cũng đã nhẹ nhàng mà nói, nếu không ta lưu lại đi. Kỳ thật bên ngoài sự. Lòng ta cũng tỏ mò cực kỳ. Nàng như vậy săn sóc, thích nhan không khỏi sờ sờ nàng phát đỉnh. Ai như mềm mại mà đối thích nhan cười. Thích khắc ngơ ngác mà nhìn tỷ tỷ cùng thọ an quận chúa tươi cười, lại nhấp nhấp khỏe miệng. Nhưng ta là ngoại nam, cùng quận chúa ở một thất ở chung. Nơi nào như vậy nhiều cố kỵ. Ngươi là ai nhan tỷ đệ đệ, ta, ta cùng ai nhan tỉ cảm tình nhưng hảo, không thể so ngươi kém. Dù sao, dù sao chúng ta không phải xa cách người. Ai như hừ hừ hai tiếng. Lại vội vàng bưng kín chính mình cái chán suy yếu mà đối thích nhắn nói, ta, ta ngực đau, cũng không thể đi ra ngoài chơi, chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút. Ngươi ngực đau sao? kia ta đây đi thỉnh Thái Y để cho ngươi nhìn một cái. Thích khác không khỏi hoảng thần mà nói. À như che lại cái chán tay dừng một chút. Thích như ngoài cuộc tỉnh táo, xem đường huynh phản phất là đang xem một cái ngốc tử. Lúc sau, thích như tròn vo đôi mắt xoay chuyển, xoay người, che lại miệng nhỏ cười trộm. Thích nhan bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Nàng hai đời là người, nếu còn nhìn không ra nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì, vậy quá ngu xuẩn. Chỉ là băn khoăn đến đệ đệ cùng ai nhứ mặt ngũi, thả cũng không muốn bạch trần. Không mạo phạm thành vương phủ, nàng rốt cuộc chưa nói cái gì, chỉ che chở ai nhứ hướng phòng khách đi. Chờ trở về phòng khách, ai nhứ rửa sát vào nhau thích nhan ngồi, liền nghe thích nhan một bên mệnh nha hoàng bưng nước trà, một bên làm thích khác ngồi xuống đối hắn quan tâm hỏi, người bên ngoài còn hảo. Tuy rằng biết không quá chỉ là tiếu trừ sân phỉ, cũng không có cái gì đại nguy hiểm, nhưng thích nhan vẫn là sẽ lo lắng lần đầu tiên đi ra ngoài đệ đệ. Nàng ánh mắt quan tâm, thích khắc một bên mồm to mà đem nước trà uống một hơi cạn sạch, một bên đối thích nhan cười nói, tỷ tỷ thật sự không cần lo lắng. Ta hảo đâu? Bị thương sao? Ai như tiểu tiểu thanh hỏi? Thích khắc tay dừng một chút, rũ mắt. Thành vương phủ thọ an của chúa. Thành vương ái nữ, thành vương hòn ngọc quý trên tay. Như vậy cao quý hoàng tộc chi nữ. Là hắn một cái trên người không có nửa phần công lao sự nghiệp người có thể mơ ước sao. Mắt thấy ai như đối chính mình như vậy thân thiết, thích khắc trong lòng không biết là chuyện như thế nào, chỉ cảm thấy khổ sở đến lợi hại. Cũng có lẽ là ánh mắt đầu tiên, có lẽ là nàng đâm tiến chính mình trong lòng ngực, có lẽ là nàng hiện giờ, ngoan ngoắn mà giúp vào chính mình tỉ tỉ bên người. Như vậy thiện lương mà rũ hỏi chính mình, thích khác chỉ cảm thấy chính mình cảm nhận được qua đi kia mười mấy năm chưa bao giờ cảm nhận được lại là vui mừng, lại là chua sót lại là thấp thỏm bất an. Nhiều như vậy cảm giác đan chéo ở một hối, làm hắn trong lòng không khỏi nhiều ra vài phần bất đồng cảm xúc. Ở vừa mới chân tay luôn cuống lúc sau, lại biến thành xa vời, chua xót tư vị. Như vậy tốt cô nương, đến gả cho trên đời tốt nhất nam tử đi. Nhưng hắn rồi lại tính cái gì? Chẳng lẽ đơn giản là hắn trong lòng ái mộ nàng, liền cảm thấy nàng nhất định là hắn? Hắn còn không có như vậy đại ra mặt, đơn giản là thọ an quận chúa vài phần quan tâm. Liền cảm thấy nàng đối chính mình tâm sinh hảo cảm, hoặc là cảm thấy nàng nhất định hẳn là đáp lại chính mình này phân tâm tình. Trong lòng chua xót một chút, đối mặt ta như quan tâm, hắn liền đối với nàng nói, đa tạ quận chúa quan tâm. Cũng không có như thế nào bị thương. Hắn nói chuyện hàng hồ, ai như thanh triệt trong ánh mắt lại lộ ra vài phần sầu lo nói, nói như vậy, người là bị thương. Nghe được đệ đệ bị thương, thích nhăn cũng vội vàng nhìn về phía đệ đệ. Bất quá là bình thường tiểu thương, dưỡng dưỡng thì tốt rồi. Nhưng ta lúc này đây bắt được trùn thổ phỉ, là công lớn một kiện. Chẳng sợ tiêu diệt sơn phỉ không xem như cái gì đại công lao, nhưng tốt xấu cũng là hắn một phen công tích, với tiền đồ cũng là tốt. Thích khắc trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, đối nhữ mày nhìn chính mình thích nhan thích như còn có ai như nói, hướng chi ở trong quân, ai không có vết xẻo a Vương ra, vương ra vết xẻo so với ta nhiều đến nhiều đâu. Khùng tỉ tỷ lại nhảy chính mình, mắt thấy Ngụy vương chính dâm vào cửa, thích khắc tức khắc họa thủy đồng dẫn. Nguy vương dưới chân một đốn, đón thích nhan đau lòng ánh mắt, cảm thấy thích khắc thực không phúc hậu. Như thế nào có thể kéo hắn làm đệm lương đâu. Bởi vậy hắn đi tới, ngồi ở thích nhan bên người uống một ngục trà, lúc này mới đối thích nhan nói, đều là vết thương cũ, đã sớm hảo. Nhưng thật ra A khắc thương, khủng còn mới mẻ. Thích khắc trên mặt tươi cười cũng cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy tương lai tỷ phu phản phất cũng thực không hiếu hảo dường như. Thích nhan trống cai chán, nhìn hai vị này cho nhau lục đục với nhau. Thả thấy ai như rửa vào chính mình bả vai không hề răng, tựa hồ mệt mỏi, vội đối ai như nói, nếu là mệt mỏi, liền đi phía sau nghỉ một lát. Đây là ở trong nhà, không cần phải miễn cưỡng trống. Nàng tuy rằng lo lắng đệ đệ, nhưng rốt cuộc càng đau lòng cô nưng ra, ai như cọ cọ nàng bả vai, thấy mỹ vương lại ở sắc bén mà nhìn chính mình, vội vàng đứng dậy nói, đã biết. Nàng lần này chưa nói lo lắng thích khác chỉ mau mau mà đi rồi. Nhìn nàng nhẹ nhàng đơn bạc bóng dáng, thích khác ánh mắt ngơ ngẩn. Một màn này, đều dừng ở thích nhan trong mắt. Nàng trong lòng không khỏi sinh ra vài phần quan tâm. Nàng tự nhiên là thích ra như Thả thấy đệ đệ đối ai như không giống người thường, nàng trong lòng cũng minh bạch vài phần. Ở nàng mà nói, nàng kỳ thật thấy vậy vui mừng. Ai như đang yêu, nếu có thể gả cho thích khác, tự nhiên là thích khác phúc khí. Thả cũng có thể làm thích khác có thể tới kiếp trước nàng không có nhìn đến, hắn thành ra lập nghiệp hạnh phúc. Nhưng nàng cũng sẽ không bởi vì đệ đệ thích ra như cảm thấy cửa này nhân duyên tự h Ngạnh muốn A Nhứ đi tiếp nhận chính mình đệ đệ. Hoặc là cố ý làm ra bọn họ hai cái ở chung thời gian, miễn cương A Nhứ cùng thích khác hai người ở chung. Hùng chi, chẳng sợ A Nhứ đích sắc đối thích khác nhìn với con mắt khác, nhưng nàng cũng hy vọng chính mình đệ đệ có thể biến thành càng tốt nam tử Hán, mới có thể xứng đôi A Nhứ như vậy đáng yêu cô nương. 90, chương 90 Bất quá rốt cuộc, nàng cũng phải hỏi rõ ràng đệ đệ tâm ý. Bởi vậy đêm đó thượng, thích khác tắm gội thay quần áo, lại no no mà ngủ nửa ngày. Ra tới cùng Thích nhan tiếp tục nói chuyện thời điểm thích nhan liền trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không đối thọ An quận chúa có hảo cảm bọn họ tỷ đệ từ nhỏ thân cận nói chuyện cũng không cần quanh cô lòng vòng Thích khắc cũng sẽ không ở tỷ tỷ trước mặt che lấp cái gì nghe được lời này tuy rằng đỏ mặt còn là sảng khoái mà nói là là chỉ đối ai như có hảo cảm vẫn là hiện giờ ngươi lớn tới rồi thành ra thời điểm bởi vậy đối nữ hài tử đều có ngượng ngùng thích nhan dừng một chút liền đối với đệ đệ nhẹ giròng hỏi Ai nhớ ở ngươi trong lòng, là không giống người thường, vẫn là gần chỉ là một thân phận cao quý, sinh đến mỹ mạo nữ hài tử. Nàng hỏi đến nơi này, thích khắc không cần suy nghĩ, nghiêm túc mà đối thích nhan nói, là không giống người thường. hắn tin cậy chính mình tỉ tỉ, đem tỉ tỉ coi như chính mình duy nhất người nhà, giờ phút này liền đi tới thích nhan bên người ngồi xuống, trực tiếp nói, ta cũng không biết có tính không nhất kiến trung tình. Nhưng tỉ tỉ, từ trước, ta chưa bao giờ gặp qua con chúa. Nhưng nàng đụng vào ta trong lòng ngực, ta đối thượng nàng đôi mắt, ta lại cảm thấy nàng quen thuộc thật sự, làm lòng ta sinh ra vô cùng vui mừng. Ta không thích cùng cô nương ra dây dưa, nhưng chẳng sợ nàng chỉ đem ánh mắt rừng ở ta trên người, chẳng sợ bất quá là tầm thường hỏi ta một câu, chẳng sợ ta biết không quá là tự mình đa tình, nhưng trong lòng ta cũng vui mừng vô cùng. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Thích nhan nghe được đệ đệ nói như vậy thích một cái cô nương, cũng nhịn không được mỉm cười nói. Nàng cũng không cảm thấy đệ đệ bị cướp đi, mà là may mắn. Nguyên lai like trên đời này, còn có đệ đệ sẽ thích nữ hài tử. Này thật tốt ta. Nàng không khỏi nghĩ đến kiếp trước, trong lòng sinh ra vài phần tiết nối. Kiếp trước, đại khái đệ đệ cùng ai như là bỏ lỡ đi. Ta không dám lén lút trao nhận, bạo phạm của chúa. Bất quá, ta muốn cho nàng biết, ta đối nàng tâm ý. Hiển nhiên, tuy rằng trở về nhà, lại là bị bọn tỉ mội giữ chặt hỏi cái này hỏi kia, lại là nghỉ tạm, lại là tắm gội ăn cơm bận rộn thật sự, nhưng này nửa ngày thời gian thích khác đều đã suy nghĩ rất nhiều Liền cùng thích nhan nói, ta tuy rằng không biết lượng sức, khá vậy sẽ nghiêm túc mà đối thành vương ra biểu đạt ta đối quận chúa tâm ý. Nếu như ngây ngô lô mạng thiếu niên, chỉ đem chính mình tâm ý biểu đạt cấp thọ an quần chúa, lại nói tiếp như là khoái ý, nhưng thích khác lại tưởng, chính mình tưởng càng tôn trọng nàng. Hắn hy vọng trước nói cấp thành vương nghe. Nếu là thành vương cho phép, sẽ suy xét hắn tâm ý, gật đầu đáp ứng làm hắn có thể tiếp cận thọ an quần chúa, hắn mới có thể đi đối mặt nàng. Thích nhan liền suy tư. Như vậy cũng hảo. Nàng cảm thấy đây mới là đứng đắn thái độ, hiển nhiên, trước làm thành vương tới bắt bẻ một chút chính mình đệ đệ, nếu thành vương cảm thấy đệ đệ còn có thể, kia lại cùng ai như mới là càng tốt. Nhưng thật ra nghĩ đến thành vương, thích nhan không khỏi cười hỏi, ngươi cảm thấy vương ra sẽ đáp ứng sao? Thành vương luôn luôn không mừng thích ra, thích khác chính là thừa ân công nhi tử, chẳng lẽ thành vương nguyện ý cùng thừa ân công kết thân ra, làm ai như gả đến thích ra tới sao? Nói lên cái này, Thích khắc ánh mắt không khỏi lộ ra vài phần rào hoạn, đối thích nhăn nói, vương ra là không mừng thích ra, lại không phải không mừng chúng ta tỷ đệ. Nếu hắn thật sự không mừng tỷ tỷ, như thế nào sẽ làm quận chúa cùng tỷ tỷ như vậy lui tới? Hiện giờ, ta liền thế tử tức vị đều còn đi trở về, cùng thích ra cũng không có gì liên quan. Hiện giờ, thích khắc cảm thấy xin từ trước thế tử tức vị thật sự thật tốt quá. Không chỉ có làm thích ra đấu tranh nội bộ, thả hiện giờ, còn có thể xóa sạch trên người thừa ân công nhãn ở thành vương trong lòng thêm một phân. huống chi, vương gia luôn luôn công bằng. Liên tính là từ trước ta còn là thừa ân công thế tử thời điểm, ở trong quân, vương gia cũng không có chèn ép khó xử quá ta. Thành vương vẫn luôn đều không thích thích ra, nhưng thích khác vào kinh giao đại doanh, kia sớm chút năm là thành vương địa bàn, nếu là muốn chèn ép thừa ân công thế tử, kia còn không chơi dường như. Nhưng thành vương cũng không có làm như vậy, đối thích khác đối xử bình đẳng. Cái này làm cho thích khác trong nội tâm vẫn luôn đều thực kính để thành vương lòng dạ. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi cũng muốn biết, ai nhớ là vương gia ái nữ, ngươi trong lòng mơ ước nảng, còn dám làm vương gia biết. Thành vương không đánh chết tiểu tử này mới là lạ. Liên tính là vương gia trách tội ta, ta cũng đến đem tâm tình nói cho vương gia. Thích khác theo bản năng đi sờ chính mình cánh tay, thích nhan chẳng sợ đã biết cánh tay hắn thượng bị thương, cũng không khỏi lại nhìn một phen. Liên thấy đệ đệ thon dài cánh tay thượng có một cái thật dài đào thương, chẳng sợ miệng vết thương cũng không giữ thợn, đã khép lại hơn phân nửa. Nhưng như vậy lớn lên đỏ tươi vết xẻo cũng làm thích nhan hãi hùng khiếp vĩa. Nàng trong lòng thở dài một hơi, đối thích khác nhẹ giọng nói, nếu không được vương gia cho phép, ta sẽ không ở ai như trước mặt vì ngươi nói tốt. Nơi nào dùng tỉ tỉ nói tốt. Nếu vương gia nguyện ý cho ta một cái cơ hội, ta không dám dây dưa của chúa, khá vậy sẽ nỗ lực làm quận chúa biết ta hảo. Thích khác thấy tỉ tỉ cũng không ngăn trở chính mình ái mộ thọ an của chúa, không khỏi lộ ra tươi cười, lại nghĩ đến chính mình về kinh đô thời điểm nghe được một ít đồn đái vớ vẩn. Vội đối thích nhăn hỏi, ta nghe nói trong cung ra cái thích phi. Hoàng hậu hiện giờ nhưng cao hứng. muội muội vào cung, nàng rốt cuộc có thể tỉ mội tình thâm. Này vui sướng khi người gặp họa bộ ráng, làm thích nhăn đều nhịn không được bật cười. Người A. Nàng nhẹ nhàng điểm điểm đệ đệ cái chán. Thích khác đã cười đến thấy nha không thấy mắt. Ta này dọc theo đường đi đều nghe nói thích phi thịnh sủng. Này bệ hạ là chuyện như thế nào? Là thật sự thích hoàng hậu sao? Hắn lời này hỏi đến làm thích nhan đều nhịn không được lắp đầu, nghĩ đến đệ đệ hiện giờ cũng là có người trong lòng, nàng liền nghiêm túc mà đối hắn nói, cái gì tam thê tứ thiếp, cái gì tề nhân chi phúc, này đều chẳng qua là hôn trướng nam nhân thôi. Chân chính nam tử hán, nếu nhận định người mình thích, liền trong lòng chỉ biết có nàng một cái, bằng hắn bên ngoài phong cảnh lại hảo, lúc sau lại gặp gỡ rất nhiều càng đáng yêu mỹ lệ cô nương kia cũng đều không nên là hắn có thể nhớ thương người, a khác, ngươi hiểu chưa? Tỷ tỷ y tứ, ta minh bạch. Ngươi tâm liền như vậy một hối, chỉ có một cô nương trông ngồi, cô nương khác đều không có. Thích khác gật đầu, lại cười nói, liền cùng Ngụy Vương dường như. Thích nhan thấy đệ đệ chế nhạo chính mình, không khỏi cười. Nếu ngươi cũng cùng hắn giống nhau, chỉ đem một cái cô nương trang ở trong lòng, kia mới là có gánh vác nam tử. À khác, nữ tử cả đời, đều ký thác ở chính mình phu quân trên người. Ngươi nếu là cưới một cái cô nương, phải bảo đảm nàng hạnh phúc, không thể làm nàng thương tâm. Nàng biết đệ đệ vốn chính là có gánh vác nam tử, nhưng hôm nay đệ đệ lớn không khỏi cũng dặn dò vài phần. Thích Khắc vội vàng vẻ mặt nghiêm túc ứng, đối nàng nói, "Tỷ tỷ yên tâm, ta đều nhớ kỹ." Hắn nghĩ đến trong cung còn có thừa ân công trong phủ những cái đó hậu trạch lung tung rối loạn sự, liền càng thêm mà minh bạch, tỷ tỷ nói mới là đối. Tam thê tứ thiếp, nghe tôi sung sướng, nhưng lại là cô phụ mỗi một nữ tử. Như vậy nam nhân, hắn không đi làm. Bởi vậy, thích Khắc đem điểm này ghi tạc trong lòng. Chờ ngày sau cũng muốn ở thành vương trước mặt thổ lộ một phen. Ai biết tới rồi ngày hôm sau, bụn vừa mới về kinh đô, đang ở nghỉ tắm gội thích khắc vốn định dưỡng một dưỡng liền đi cấp thành vương thỉnh an, liền thấy quận chúa phủ nên đón khách nhân. Cái này khách nhân cũng không phải là người lương thiện, xem như ác khách, ít nhất, đương thích nhăn nghe nói quận chúa phủ trước cửa xung đột đổi tới phủ trước cửa thời điểm, liền thấy thừa ân công bên người người đang cùng ngụy vương phủ thị vệ ràng co. Hiển nhiên, Thừa ân công phủ binh tôm tướng của không phải ngụy vương phủ tinh binh cường tướng đối thủ, nhưng thừa ân công mừng rỡ làm nhiễu loạn nháo đến lớn hơn nữa, làm người nhìn thấy quận chúa phủ trước cửa loạn tượng. Hắn vui nháo lên, chính là vì bức bách thích nhan trên mặt không nhịn được làm hắn vào cửa, nhưng thích nhan cũng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng ra mặt sớm tại bị hoàng đế cấp lui hôn liền không biết ném nhiều ít, hiện giờ còn sợ cái này. Chỉ cần thừa ân công không phải cùng thừa ân công phu nhân giống nhau khóc sức mướp, vì trên mặt đất đ Hắn ấy như thế nào nháo liền như thế nào nháo Bất quá, nàng đứng ở cửa Thấy quần chúa phủ ngoại thẳng cao lớn Thừa ân công, lại ngờ người Thừa ân công mấy ngày nay đều không có thượng triều Nghe Ngụy Vương nói Hắn là bị thích tam thái thái cào vài cái suýt nữa Thành độc nhãn Long thỉnh thai y hiện giờ ở trong phủ dưỡng thương Nhưng nàng không nghĩ tới thích tam thái thái tay thật đủ hắc Thừa ân công thương thế thế nhưng rất là lợi hại Hiện giờ đứng ở nơi đó Hắn một con mắt cột lấy màu đen mạnh vải Tuy rằng không thấy chật vật nhưng lại làm anh Tuấn mặt có vẻ giữ tợn vài phần. Một khắc sườn trên má còn có lưỡng đạo rõ ràng vết máu. Nhân thích khác biết đây là nhân thừa ân công trong phủ tranh thế tử lưu lại vết sẹo, không khỏi vui sướng khi người gặp họa. Ta còn tưởng rằng đã sướng hảo, không nghĩ tới tam thẩm hạ độc thủ. Hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng, hoàn toàn không có nói cho thân sinh phụ thân báo cái thủ. Nhưng thật ra buồn mặt âm trầm đứng ở phủ ngoại thừa ân công, nhìn thấy chính nửa khai cửa son, từ phía sau cửa mỉm cười nhìn chính mình một đôi nhi nữ. Sắc mặt không khỏi khó coi lên. Hắn là làm phụ thân, lại bị nhi nữ cử chi môn ngoại, cái này làm cho tính tình cao ngạo thừa ân công như thế nào chịu được. Nghĩa tử. Hắn thân là phụ thân, tự nhiên có chính mình uy nghiêm, mắt thấy thích khác trở về kinh đô thế nhưng không biết hồi phủ, lại ngẫm lại thích khác đủ loại ngỗ nghịch, không khỏi hận ý nảy lên trong lòng. Hắn ở trong nhà nói một không hai quán, giờ phút này sắc mặt trầm xuống, tức khác sai bước, hùng hổ tiến lên, nhìn thấy thích khác tiến lên một bước đem thích nhan ngăn ở phía sau Nhìn thích nhăn kia an nhàn bình thản khuôn mặt, lại ngắm lại thích loan ở trong cung nhân không người bảo hộ mà ngày đêm khóc nỉ non, nhịn không được đối với thích khác chính là một bạt thai chịu qua đi quát, ngươi cái này không lương tâm đầu sỏ gây tội. Thứ ân công phủ hiện giờ hết thảy loạn tượng, đều là thích khác dựng lên. Nếu không phải hắn xin từ chức tức vị, hiện giờ, trong cung ngoài cũng có thể thành như vậy. Nếu là thích khác nguyện ý hảo hảo chiếu cố thích loan, thích loan như thế nào sẽ ở trong cung không có người duy trì, bị hoàng đế coi khinh vắng vẻ. Hắn cảm thấy thích khắc là chính mình như tử, tưởng như thế nào giáo hấn liền như thế nào giáo hấn. Chỉ là bàn tay to dơ lên trong ngáy mắt, lại chỉ nghe được một bên truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Lúc sau, một cái đơn bạc tái nhận Mỹ lệ nữ hài tử lập tức vọt tới thích khác trước mặt, đem thích khác hộ ở sau người kêu lên, không được ngươi khi dễ hắn. Nàng xuất hiện trong nháy mắt kia, thích khắc cùng thích nhan đều lộ ra kinh hoàng bộ dáng, mắt thấy thừa ân công không chút nào để ý mà tiếp tục đem bàn tay to gặn rớt. Thích nhan vội vàng từ đệ đệ phía sau chuyển ra tới, đem khó được lộ ra hoán giận biểu tình A như hướng phía sau một xả. Thích khắc xoay người, đưa lưng về phía thừa ân công cánh tay triển khai, đem tỷ tỷ cùng A như đều hộ ở chính mình trước người. Hắn làm tốt hai lần này chuẩn bị. Thừa ân công trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, này một cái tắt trọng nếu ngàn quân. Đã có thể ở kêu bàn tay dừng ở giữa không trùng, lại bị hai song càng thêm hữu lực bàn tay to gắt gao nắm lấy. Này hai song bàn tay to như kìm sắt giống nhau. Nắm chặt đến thừa ân công thủ đoạn khanh khách rung động Người muốn làm cái gì Một tả một Hữu Thành vương cùng ngụy vương đồng thời đằng đằng sát khí mà đối hắn hỏi 91 chương 91 Thừa ân công kinh ngạc nhìn bắt lấy chính mình này hai tay Ngụy vương cản trở hắn Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Ngụy vương hiện giờ bày ra một bộ đối thích nhan tình thâm nghĩa trọng bộ dáng Liền tính không có thiệt tình Cũng sẽ không mang thai mang tiếng Làm người cảm thấy hắn đối thích nhan là hư tình giả ý Nhưng Thành Vương lại là sao lại thế này? Hắn đánh chính mình như tử, cùng Thành Vương có quan hệ gì sao? Thành Vương luôn luôn không mừng thừa ân công phủ, liền tính là đối thừa ân công đều không có nói cái gì nói, hắn muốn che chở thích khác. Phu thân, liền ở thừa ân công cảm thấy Thành Vương không khỏi có bắt chó đi cày thời điểm, thích khác cánh tay dưới, đã dỏ ra một cái đầu nhỏ. A như tuyết trắng mặt đáng thương vô cùng mà nhìn Thành Vương. Thành Vương ánh mắt rừng ở thích khác che chở A như. Mà ai nhứ theo bản năng mà đem một đôi nho nhỏ tay đáp ở thích khắc cánh tay thượng bộ dáng. hắn bất động thanh sắc mà rụt rụt đôi mắt, lại chỉ coi như không có thấy, nhìn về phía nguyên nhân chính là này xưng hô mà lộ ra vài phần kinh ngạc thừa ân công. Người muốn làm cái gì? Thành vương chỉ hỏi thừa ân công. Thừa ân công lại không dám tin tưởng mà nhìn ai nhứ. Rốt cuộc, tuy rằng kinh đô hiện giờ đều chuyển lưu nói thành vương phủ thọ an quận chúa thực thân cận trường an quận chúa thích nhan, nhưng thừa ân công rốt cuộc là nam tử. Chưa bao giờ gặp qua A Nhứ, buồn không biết cái này đột nhiên xen vào việc người khác toát ra tới nha đầu chính là Thành Vương ái nữ. Hiện giờ, thả thấy A như thấy Thành Vương tới phản phất tới chỗ dựa, thừa ân công tức khắc liền minh mạch, Thành Vương tại sao lại đi ra cản trở chính mình. Sợ la khủng hắn giận chó đánh mèo bị thương thọ an quần chúa. Hiện giờ tình thế, hắn cũng không có khả năng đối thích khác lại ra tay, chỉ có thể miễn cưỡng tránh thoát giam cầm thu hồi chính mình tay, cảm thụ được trên cổ tay đau nhức, đối Thành Vương nói. Ta cũng không biết vị này chính là thọ an quần chúa. Nếu có mạo phạm, còn Thành Vương ra bao dung. Tuy rằng trong lòng hận cực kỳ Thành Vương đem ngụy Vương cấp triệu hồi kinh đô, còn cho binh quyền, nhưng thừa ân công đối mặt Thành Vương thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ không vô lễ đến bị người tìm được đầu đề câu chuyện. Hắn thanh âm nhạt nhạt, lại không thất lễ, Thành Vương cũng không thèm để ý hắn hay không làm bộ làm tịch, chỉ trực tiếp hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Này đã là Thành Vương lần thứ ba hỏi. Hắn trong mắt sắc khí Làm thừa ân công trong lòng lộ bột một tiếng. Vương ra, ta không phải muốn mạo phạm con chúa. Ta là tưởng. Tưởng cái gì? Đánh như tử. Thích khác vào sinh ra tử mới trở về, cùng triều đình có công, chỉ bằng ngươi, cũng tưởng một cái tắt đánh vào hắn trên mặt. Ta xem ngươi là muốn đánh triều đình mặt. Liên ở Ngụy Vương muốn cười lạnh mở miệng thời điểm, thành vương đã lạnh lùng mà đối thừa ân công nói, liền tính hắn là con của ngươi, nhưng bổn vương gặp ngươi mấy năm nay cũng không giống như là cái làm cha đều nói phụ từ tử hiếu. Ngươi này làm phụ thân toàn vô nửa phần từ ái, chẳng lẽ còn muốn cho nhi tử hiếu thuần ngươi, chịu ngươi đánh chửi? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thành Vương thấy A Nhứ tuy rằng kinh hồn chưa định, nhưng vừa mới tránh ở thích nhan cùng thích khác tỉ đệ cánh chim giới cũng không có đã chịu thương tổn, khuôn mặt hơi hơi hòa hoãn, nhưng đối thừa ân công lại càng thêm không khách khí lên. Thừa ân công trận mắt há hốc mồm. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn Thành Vương. Thành Vương nói đây là tiếng người sao? Cái gì kêu hắn không giống như là cái làm cha. Vương ra, thích khác là ta nhi tử. Hắn tuy rằng với triều đình có công, nhưng công lao không quan trọng, chẳng lẽ như vậy điểm tiểu công lao cái đuôi liền tưởng tiểu đến bầu trời, liền cha ruột mẹ đẻ đều không bỏ ở trong mắt, liền có thể bất hiếu, bất kính trưởng bối không thành. Thứ ân công không thể tin tưởng thành vương thế nhưng vì thích khác nói chuyện, thành vương ánh mắt lại chỉ dừng ở thích khác bối thượng. Thấy hắn chính liên thanh truy vẫn thích nhan cùng ai như có hay không chấn kinh. Cùng ai như lắp bắp mà nói chuyện, hắn bình tĩnh mà đối thừa ân công nói, hắn công lao đích sắc không quan trọng. Nhưng ngươi có sao? Cái gì? Hắn tốt xấu còn biết vì triều đình là công. Ngươi đâu? Ngươi nhưng bảo vệ quốc gia, bảo vệ ba cánh an nguy một lát. Vương gia, ta ở trong triều mấy chục năm, ta công lao. Ngươi ở trong triều mấy chục năm, đã có công lao, nói cho buồn vương nghe một chút. Này không phải càn quay sao. Chẳng sợ thừa ân công ra mặt lại hậu. Nhất thời cũng không có cách nào tự biên tự diễn Húng chi, hắn như vậy hấp tấp Có thể nghĩ đến chính mình cái gì công lao Thấy thành vương cùng chính mình như vậy vô cớ gây rối Thừa ân công tức giận đến cả người phát run Hắn tưởng không rõ làm sao vậy Bất quá là tưởng tìm thích khắc đen đuổi chen ép hắn, cho hắn biết lợi hại sinh ra kính sợ Lúc sau hảo có thể nghe lời bảo hộ thích loan Nhưng thành vương vì cái gì muốn ngảy ra Hắn khi nào bắt đầu, đối thích nhan tỷ đệ như vậy chiếu cố Là hoàng tộc mưu toan phân hóa thích ra âm mưu, vẫn là ngụy vương ở thành vương bên người nói gì đó. Nếu người nói không nên lời, vậy quên đi. Bồn vương cũng không muốn nghe. Người trở về đi. Ngay sau, đừng làm buồn vương lại biết ngươi tới trường an quận chúa phủ. Còn có lục an hắn tức phụ nhà mẹ đẻ. Thành vương dừng một chút, nghĩ đến thích như cùng ai nhứ nhưng thật ra cũng muốn hảo. Thác thích như thèm ăn phúc, ai nhứ cũng bị mang theo ăn uống hảo, ăn cơm thơm ngọt rất nhiều, hiện giờ khí huyết cũng càng tốt chút. Thành vương liền đem thích như mẹ con cũng coi như ở trong đó, miễn cho ngày sau thích nhị lao ra lại đi tìm thích như đen uổi. Như vậy che chở, càng làm cho thừa ân công trong lòng kinh nghi bất định, cũng không biết hoàng tộc rốt cuộc tổn cái gì âm hưu, hiện giờ chuyên môn mượn sức cùng thừa ân công phủ không mục mấy cái thích ra người. Nhưng ở thành vương hơi hơi dương mắt nhìn về phía chính mình, thừa ân công rốt cuộc cắn chẳng rằng, thật sâu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua quay đầu nhìn chính mình, anh Tuấn niên thiếu thích khác, lạnh lùng mà nói, ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là thích ra người, một bút không viết ra được hai cái thích tự. Lời này, phụ thân trở về nói cho tam thúc nghe. Thích khác châm chọc mà nói. Phản phất thích ra hiện giờ chỉ có hắn này một cái nghịch tử dường như. Cho rằng vừa mới hồi kinh, không biết trong cung ngoài cung đều loạn thành một hoa cháo. Cho rằng hắn không biết thích tam lão ra hiện giờ nhảy nhót đến hoan, trông non ân công đều sẽ trợn trắng mắt. Thích tam lão ra nhân bản nhân vô dụng, không kịp thích nhị lao ra có thể cho thích thái hậu cùng thừa ân công làm cánh tay. Mấy năm nay thực không bị thích thái hổ huynh muội để vào mắt, nơi trốn đều không thế nào thể diện, hiện giờ cá mặn xoay người, dựa vào trong cung thích phi thật vất vả có vài phần vinh quang, vậy cùng phạm tiến chúng cử dường như, tưởng như thế nào khoe ra liền như vậy khoe ra. Thừa ân công như thế nào không cùng thích tam láo ra nói lời này đâu. Một bút không viết ra được hai cái thích tự. Thích khắc liền đối thừa ân công cười cười. Thừa ân công bị nụ cười này tức giận đến cả người phát run. Thả thấy hắn một bên thật cẩn thận mà che trở thích nhan cùng Thọ An quận chúa sau này lui lui, một bên lại đối chính mình tùy ý cười nhạo, Thừa Ân công thấy hắn không biết tốt xấu, thả cùng chính mình có khúc mắc, biết hôm nay Thành công vương cùng Ngụy vương ngăn trở chính mình không thể được việc, lòng tràn đầy nói đều không nghĩ nói, phất tay háo bỏ đi. Hắn vừa đi, ai Nhớ liền vội vàng bổ nhào vào Thành vương trước mặt đối Thành vương nói, phụ thân không biết, ta mới vào cửa liền nhìn thấy hắn muốn đánh người." Nang Long còn sợ hãi, nghĩ đến Thừa Ân công kia hung ác bộ dáng, Liền lôi kéo thành vương và táo nói, thích khắc không có bất hiếu, hắn vì triều đỉnh vào sinh ra tử, phụ thân phải vì hắn làm chủ. Thành vương nghẹn lời. Hắn chừng mắt nỗ lực mà muốn đem thích khắc nhét vào hắn cánh chim dưới nữ nhi. Dù sao, dù sao phụ thân cùng thích ra cũng không hòa thuận. Hơn nữa thích khắc, cũng không có gì. Ai nhớ một bên nói, một bên vội quay đầu, thả thấy thích khắc tiến lên cấp thành vương cùng ngụy vương nói lời cảm tạ Nàng liền từ chính mình tay áo bãi hạ lấy ra một cái tinh xảo hộp cấp thích khắc nói, ng Ngươi không phải bị thương sao? Ta vừa lúc biết có cực hảo thuốc trị thương phương thuốc, hôm qua sai người làm ra tới, cho ngươi dùng đi. Nàng cực am hiểu y kỳ thuật, trong tay có rất nhiều phương thuốc tử, ngày hôm qua trở về vương phủ liền sai người làm thuốc trị thương tới, hôm nay sáng sớm liền đưa tới. Thọ an quận chúa làm người như vậy hảo, thích khắc mặt tức khắc đỏ. Đà tạ quận chúa. Chỉ là quận chúa hôm qua trở về vương phủ lại bận rộn này đó sao? Kia không phải mệt muốn chết rồi. Không có không có. Ta chỉ là nhìn chầm chầm người bận việc mà thôi. kia cũng mệt mỏi A Thích khắc cùng ai nhứ lại lẫn nhau không biết đang nói nói cái gì. Thích nhan thừa dịp lúc này, trộm đi xem thành vương sắc mặt. Lại thấy thành vương chính ru mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Sắc mặt của hắn lãnh đạo, nhìn không ra hỉ nộ, chẳng sợ phát hiện ai nhứ cùng thích khắc khắc thường. Tựa hồ cũng không có không vui. Bất quá cũng không có thật cao hứng bộ dáng. Vương ra. Nghĩ đến vừa mới thành vương mở miệng giữ gìn nhà mình tỷ đệ. Thích nhan trong lòng cảm kích vạn phần, cung kính tiến lên nói, vương ra hướng bên trong ngồi đi. Nhân hiện giờ còn có thích khắc một đoạn này tâm sự, nàng càng thêm ở thành vương trước mặt cung kính bảy phần. Thấy thích khắc cùng ai như dừng ở phía sau, còn ở lẫn nhau quan tâm, một cái nói ngươi bị thương, một cái đau lòng nhưng ngươi bị liên lụy, không có nửa phần dinh dưỡng nói lại phản phất mùi ngon, nàng nhấp nhấp khỏe miệng, làm lơ đãng mà nói, vương ra thứ lỗi, ta đệ đệ chưa bao giờ cùng nữ tử ở chung quá, lời nói việc làm ngây nô. Thành vương liền lãnh đạm mà lên tiếng. Hắn như cũ chưa nói cái gì. Ngụy vương nghe thích nhan những lời này, cũng không quay đầu lại mà nghe phía sau đường muội cùng thích khắc kia phiên lời nói, đoán thành vương sắc mặt sau một lúc lâu, đãi đều đến phòng khách ngồi xuống, thấy thích khắc cùng ai như từng người ngồi ở người nhà bên người, thường thường nhịn không được đi xem đối phương đôi mắt, liền đối với thích khắc đột nhiên hỏi, người hiện giờ cũng lớn, cũng là nên đón dâu thời điểm. Nếu là muốn thành thân, ngày sau là muốn mua tòa nhà trụ, vẫn là như thế nào tòa nhà quá quý thích khắc từ thích ra rời đi Tuy rằng cũng có chút tiền bạc nhưng tuyệt đối không đủ mua kinh đô tòa nhà nhất thời ngây dại Hán hắn hiện giờ như vậy không có tiền thế nhưng còn dám dính líu Thọ An quận chúa sao không có tòa nhà sao kìa trụ đi chỗ nào thích khắc nhấp nhấp khỏe miệng đánh chết hắn cũng sẽ không nói cái gì thành thân liền ở tại tỷ tỷ quận chúa phủ Chẳng lẽ hắn còn phải làm cái loại này cưới vợ cũng muốn rửai vào tỷ tỷ độ nhuật tỷ tỷ tỷ tỉ phu cái loại này người vô sỉ sao. Hắn nói không nên lời, liền không hẹ răng, sau một lúc lâu, liền ngẩn đầu nói, ta nỗ lực làm việc, lại quá mấy năm, nhất định mua tốt nhất tòa nhà. Hắn đôi mắt sáng ngời, hy vọng dựa vào chính mình cấp thê tử càng tốt sinh hoạt, thích nhan thấy ngụy vương vòng quanh cong nói chuyện, hơn nửa ngày cũng không thể nói đến nhất quan trọng, nghĩ đến ai như tâm nguyện, liền chỉ đối thích khác ôn nhu hỏi nói, kia nếu là thành thân, ngươi theo tương lai đệ mội ở tại nhà mẹ đẻ, ngươi có thể hay không không muốn. Ai nhớ nghe được lời này, không khỏi trận tròn đôi mắt. Nàng che lại chính mình tuyết trắng mặt, nhìn về phía thích nhan, lại hoảng loạn lại thẹn thùng. Hoảng loạn ở thích nhan thế nhưng nhìn ra nàng tâm ý. Nhưng thẹn thùng, lại chỉ là suy nghĩ, thích nhan hỏi cái này dạng nói, có phải hay không cũng thuyết minh thích khắc trong lòng đối nàng cùng đối những người khác bất đồng đâu. Ở rể. Thích khắc liền nghi hoặc hỏi. Không phải ở rể, chỉ là bồi đệ mọi nhà mẹ đẻ trưởng bối an hưởng thiên luân trì nhà tôi. Thì ra là thế. Kia này không phải hẳn là sao. Ta lại không chuẩn bị hồi thích ra, kia bồi nàng trưởng bối, thiên kinh điểm nghĩa. Kỳ thật, ở rể cũng không có gì. Hắn không để bụng thích ra dòng họ. Cho nên, ở rể lại có cái gì không thể. 92, chương 92. Đương thích khác tùy tiện mà nói ở rể cũng không có gì thời điểm. Thành vương bất động thanh sắc mặt hơi hơi giật giật. Hắn khỏe miệng phản phất vô tình mà gợi lên vài phần. Thích nhan ngại bén, nhận thấy được thành vương sung sướng, không khỏi cũng hơi hơi mà cười. Ai như đã đỏ mặt, xoắn mềm mại ngón tay lộ ra vui mừng tới cười. Nàng cũng không biết làm sao vậy. Rõ ràng bất quá cùng thích khắc lần thứ hai gặp mặt. Nhưng nàng trong lòng, chỉ cảm thấy thích khắc phản phất vốn là lớn lên ở nàng trong lòng dường như. Hắn bị thương, nàng trở lại vương phủ liền ngủ không dưới, hơn phân nửa đêm cũng muốn làm phiền hạ nhân bổi chính mình nào chế thuốc trị thương mới có thể yên tâm. Hiện giờ, nghe thích khắc như vậy thẳng thắn lại bản năng nói hắn ý nguyện, phản phất bọn họ tâm linh tương thông giống nhau. Nàng muốn bồi nàng phụ thân. Hắn cảm thấy như vậy khá tốt. Giống như là. Giống như là tiền sinh chủ định, bọn họ như vậy phù hợp. Nam tử có thể nào ở rể. Liên ở phòng khách nhất thời an tính lại, thành vương nhàn nhạt thanh âm văng lên, ở thích ra tỉ đệ đều cung kính mà nhìn chính mình ánh mắt lãnh đạm mà nói, liền tính là ở tại thê tử nhà mẹ đẻ, cũng coi như không thượng ở rể. Bất quá là. Hắn trầm tư một lát mới vừa rồi chầm dai nói, bất quá là các ngươi tuổi trẻ cần phải có trưởng bối càng tốt mà chiếu cố các ngươi thôi. thừa ân công chướng mắt chính mình tử, không chịu che chở. Kia còn không thể làm thích khác thê tử nhà mẹ để trưởng bối chiếu cố, bảo hộ bọn họ sao. thừa ân công chướng mắt nhi tử, lại là người khác trong lòng hảo cũng nói không chừng. Vương ra nói đúng. Thích khác hiện giờ nơi nào sẽ phản bác thành vương. Liên tính thành vương hiện giờ nói thừa ân công là cái nhị ngốc tử, thích khác cũng sẽ dùng sức tán đồng. Hắn như vậy cung kính lại hiểu chuyện, thành vương liền nhìn nhìn hắn. Thấy hắn tuy rằng niên thiếu, lại tư thế vai hùng bừng bừng, khuôn mặt anh tuấn, hiện giờ đã trải qua hảo chút, lại có vài phần ngây ngô trầm ổn, dần dần trở nên kiên nghị ánh mắt, lại ngẫm lại từ thích nhan bị đoạt hậu vị lúc sau, thích khắc vì tỉ tỉ làm những cái đó sự, dựng thân cầm chính, lại làm người tiến tới, Thành Vương ánh mắt liền chậm rãi hòa hoãn vài phần. Tuy rằng đối hắn có thừa ân công phu thế như vậy cha mẹ có chút bất mãn, lại liên lụy thích ra những cái đó lung tung rối loạn hôn chứng thân thích, bất quá Thành Vương vẫn là đối hắn nói Liền tính ngươi ngày sau thành thân muốn ở tại thê tử nhà mẹ đẻ, ngươi nhi nữ cũng sẽ kế thừa ngươi dòng họ. Không có việc gì không có việc gì. Dù sao ta cũng đã thoát ly thích ra. Nhi nữ dòng họ. Kỳ thật ta không thế nào để ý cái này. Thích khác gại gai tóc, có chút khó xử. Hán, hắn muốn định cùng thành vương trộm nói nói tâm sự của mình, biểu đạt chính mình ái mộ thọ an quận chúa thiếu niên tâm ý. Nhưng hôm nay thành vương chỉ nói này đó ở trong mắt hắn không có gì dùng sự, làm hắn cảm thấy thực phiền não. Khi nào, mới có thể đối vương ra biểu lộ cõi lòng. Hắn có điểm sốt ruột, khó tránh khỏi liền nói không lửa lời mà nói, không họ thích càng tốt. Dù sao, dù sao ta sẽ không hồi cái kia ra. Nói xong lời này, hắn lại có chút hối hận, khủng thành vương đương chính mình là cái không có lương tâm, liền gia tộc đều không bỏ trong lòng không chịu gánh vắt trách nhiệm người. Thành vương lãnh đạm mà ân một tiếng. Hắn không có gì nói chuyện hứng thú, nhất thời phòng khách liền lạnh chàng